nhưng là giờ này khắc này hắn cuối cùng là đã biết nguyên lai tống nam cường đại thực lực thật là có thể siêu việt hắn nhận chi như vậy có rút lại tự nhiên kim loại thi hắn căn bản vô pháp tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào làm được đồng dạng làm kim hệ dị năng giả nếu là hóa ra vũ khí tới chiến đấu hắn còn làm được đến đem chính mình thân thể mặt ngoài kim loại hóa một bộ phận hắn cũng làm được đến nhưng là như vậy kim loại thi hắn muốn như thế nào làm được muốn có thể tự do muốn may Còn có thể giống dây thường giống nhau đem hắn bó thành như vậy, tránh đều tránh không khai, yêu cầu nhận độ, cường độ cùng lực khống chế ba người thiếu một thứ cũng không được. Hắn tự nhận ngày thường sức chiến đấu ở toàn bộ đội ngũ chung đều là chắc đàn, hiện tại là như thế nào, căn bản không hề đánh trả chi lực sao. Tống Nam cũng mặc kệ lúc này Cao Vinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Giờ phút này nàng Cao Cao đứng ở, mà Cao Vinh lại là xúc ở nàng bên chân, chỉ có thể trận tròn mắt sợ hãi nhìn nàng. Cái này tình hình, có phải hay không rất quen thuộc đâu. Đúng rồi, kiếp trước nàng chết thời điểm, có phải hay không cũng như vậy, vẻ mặt sợ hãi cùng mê mang nhìn Cao Vinh đâu. Cao Vinh lại là như thế nào làm đâu. Tống Nam trong tay trường kiếm phiên tay nắm chặt, mũi kiếm bung góc xuống phía dưới, nhắm ngay Cao Vinh vai trái xương quai xanh phía dưới vị trí, hung hăng xuống phía dưới một thứ. Lực độ to lớn, trực tiếp đâm xuyên qua Cao Vinh thân thể, dùng trường kiếm đem hắn hung hăng đinh ở trên mặt đất. A, cao vinh tiếng kêu thảm thiết lập tức quanh quẩn ở trong phòng, cách đó không xa Chu Lão cùng Lưu Cường tất cả đều bị Tống Nam tàn nhẫn cùng quyết tuyệt cả kinh về phía sau một ngưỡng. Lưu Cường bởi vì đứng, càng là trực tiếp liền lui ra phía sau một bước, mí mắt lập tức nhảy vài hạ. Hắn buổi sáng mới vừa đắc tội nữ nhân này, nàng hẳn là sẽ không còn nhớ thù đi. Đã qua đã nửa ngày đâu. Chu Lão còn lại là đối quyết định của chính mình có chút hối hận. Hắn lựa chọn cùng Liên phong địch nhân liên hợp Ở đường thuật đến này lập tức liền hạ quyết định chế trụ hắn Chính là hắn này đồng hành thủ hạ Tựa hồ liền quá cường hắn đi Bên ngoài cái kia lôi hệ kẻ điên không tính Bọn họ còn có có thể cùng nữ nhân này chiến đấu sao Người thượng tuyến rốt cuộc là ai Tống Nam ngồi xổm cao vinh bên người Ngay cả ngồi xổm tư đều là tiêu chuẩn quân tư Cảm giác gác bách mười phần nhìn còn ở quỷ khóc sói gào cao vinh Là muộn hình vẫn là người khác Tống Nam là rất muốn nói ra mặt khác tên, nhưng là, đối với kinh thành viện nghiên cứu, tựa hồ nàng hiện tại biết đến tên, cũng chỉ có cái này từ đường thuật trong miệng nói ra tên. Ta, ta sẽ không nói cho ngươi. A, Cao Vinh kiên cường cự tuyệt một câu, rồi lại bị hô to một tiếng che đợi. Bởi vì Tống Nam trực tiếp đem trường kiếm hướng hữu đẩy mạnh vài phần, giống như thiết thịt giống nhau, thịt người xác thật cũng là thịt, hung hăng lần thứ hai cắt ra hắn trước ngực. Thanh thật điểm nói cho ta, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Tống Nam thanh âm rất thấp trầm, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, chuyện tới hiện giờ, nàng đã vô pháp lại lừa gạt chính mình, kiếp trước sự tình có lẽ sẽ không lại phát sinh ở trên người mình, chính mình là an toàn. Nếu Cao Vinh đã ở chính mình mặt đối lập, như vậy cũng liền không nên trách án, kiếp trước thủ, kiếp này báo. Ta không biết, ta thấy đến chỉ là bình thường viện nghiên cứu thành viên, ta lấy tiền làm việc. Ta cái gì cũng không biết. Cao Vinh đã là khóc hô lên thanh, bởi vì máu chút ra thật sự là làm hắn quá mức sợ hãi, căn bản vô pháp tưởng tượng quá nhiều. Chỉ là hắn quá mức kích động, huyết ngược lại trào ra càng mau, cái loại này máu sói mòn cảm giác, làm hắn một đại nam nhân trực tiếp khóc lóc thảm thiết, không hề hình tượng đang nói. Tuy rằng tại đây trong bóng tối, ai cũng nhìn không tới hắn hình tượng đến tột cùng như thế nào. Tiền, ở mặt thế lúc sau. Chỉ có thể ý nghĩa vật tư hoặc là tinh hoạch. Vật tư giống nhau đều là nhằm vào cố định đội ngũ hoặc là thế lực tới nói tiền, rốt cuộc không dễ mang theo, hơn nữa dễ dàng lọt vào mơ ước. Đối với Cao Vinh cái này cá nhân tới nói, tiền, hẳn là chỉ chính là tinh hoạch. Thống Nam Đại Náo nói cho vận chuyển lên. Kiếp này Cao Vinh còn chỉ là một cái nhị dai tiểu nhân vật, còn không có trở thành kiếp trước Hà Bắc căn cứ đệ nhất Kim Hệ Dị Năng Giả. Không thể hô mưa gọi gió cũng không thể nhất hô bá ứng. Nếu kiếp này hắn chỉ là vì tiền, như vậy kiếp trước, hắn cũng là vì tiền sao. Rốt cuộc, Hà Bắc căn cứ để nhất lính đánh thuê đội có thể kiếm được tiền, kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Cao Vinh, kiếp trước có thể là vì cái gì đâu. Tống Nam ở trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Vinh biểu tình, tinh thần lực toàn bộ khai hỏa, đem hắn biểu tình rất nhỏ biến hóa tất cả đều thu nạp đáy mắt. Không đúng, hắn che giấu sự tình. Tống Nam nhảy bén nhận thấy được, Cao Vinh khỏe miệng vẫn luôn là gắt gao nhấp, ở kêu lên một tiếng lúc sau, liền chưa từng ở lại mở ra quá. Tâm lý học khóa từng có cách nói, ở cảm xúc cực độ khẩn trương thời điểm, khỏe miệng cùng ánh mắt là phi thường có thể cho thấy một người chân thật cảm xúc. Tống Nam ý nghĩ kỳ lạ, nhớ lại ba năm phía trước đại học lớp học, khỏe miệng cũng lẩu ra một tia cười khẽ. Chỉ là, cái này cười khẽ. Tuyệt đối không phải cái gì cao hứng tươi cười, mà là phẫn nộ. Nàng trong tay lại lần nữa dùng sức, đem trường kiếm hướng về bên trái để ép đi xuống. Lần này hoàn toàn không thể cùng lần trước so sánh với, cao vinh đau đã liền kêu đều kêu không ra thanh em tới. Cho rằng, lúc này đây, Tống Nam là không lưu tình chút nào, trực tiếp chặt đứt hắn cánh tay trái. Từ xương quai xanh phía dưới trực tiếp cắt ngang đi xuống, đem cánh tay trái hoàn toàn cắt đứt. Mới vừa rồi nho nhỏ miệng vết thương, cùng lúc này máu phun tung tóe so sánh với căn bản chính là hai khái niệm. Cao Vinh ý thức đều ở trong nháy mắt, bị đau nhức mang mơ hổ lên. Người thượng tuyến là ai? Muốn ngươi làm cái gì, cho ngươi cái gì, hứa hẹn ngươi cái gì, nhanh lên nói cho ta. Tống Nam Hảo tâm móc ra một lọ nước giếng, nhẹ nhàng đem Cao Vinh cụt tay chỗ xối đi lên, miễn cho Cao Vinh còn không có nói ra nàng muốn biết đến đồ vật liền mất máu quá nhiều quả rớt. Bởi vì nước giếng kích thích, Cao Vinh ý thức cũng có một chút hồi phục. Từ cụt tay chỗ truyền đến đau nhức, cư nhiên bị hào hạt dòng nước ức chế vài phần, chỉ là hắn vẫn cứ đau cả người run dậy. Hắn chỉ là một cái nghiên cứu viên. sầm Đông. Hắn nói sẽ làm ta tiến vào kinh thành viện nghiên cứu. Cho ta thăng cấp thể. Cao Vinh gian nàn xông ra mấy chữ này lúc sau, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được đau ý, trực tiếp ngắt đi. sầm Đông, Tống Nam hồi ức một chút còn không phải là cái kia từ biến dị thụ mang về tới viện nghiên cứu người, ở máy bay vận tải thượng còn tập kích bọn họ người sao. Xâm Đông hứa hẹn phải cho Cao Vinh thăng cấp tề. Tống Nam bỗng nhiên sử sốt, hô hấp nháy mắt dồn dập lên. Thăng cấp tề, tên đầy đủ hẳn là dị năng thăng giai dự tề, từ tên liền xem ra tới, đó là vì đề cao dị năng cùng bậc dự tề, ra đời chi sơ, liền đã chịu rất nhiều người truy phủng cùng cùng nhiệt theo đuổi. Nhưng là kia cũng là mật thế năm thứ ba sự tình a. Cho nên, cái kia cũng đồng dạng là trọng sinh người, thật là ở viện nghiên cứu sao? Tống Nam cắn chặt khớp hàm. Đó chính là nàng đích nhân, nhất định sẽ không sai. Chương 197 ngoại ý muôn tái khởi. Hô một đạo hỏa tiên mềm quá, kia lôi hệ dị năng giả nháy mắt né tránh một bên, nhưng là phía trước lại bị đường thuật đồng thời nổ tung một đoàn màu tím lam ngọn lửa, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Lôi hệ dị năng giả lập tức đem trong tay lôi đoàn đột nhiên chịu trưởng thành một cây điều tác trạng, hướng về đường thuật vung lên mà đi, cùng đường thuật hỏa tiên gắt gao cuốn quanh ở bên nhau. Lôi hệ năng lượng cùng hỏa hệ năng lượng nháy mắt lẫn nhau đè ép, phát ra thật lớn bùm bùm tiếng vang. Hai loại năng lượng rằng có ở bên nhau nháy mắt, ngược lại làm đường thuật nhất thời vô pháp đem chính mình hỏa tiên tránh thoát ra tới. Lôi hệ dị năng giả lập tức mượn lực về phía trước ngẻ. Lập tức rời đi đường thuật mới vừa rồi thiết kế tốt lợi dụng hỏa cầu nổ mạnh rơi dụng ngọn lửa công kích người này pha vi. Thoát ly khai bên kia ngọn lửa, mặt hướng đường thuật cũng chỉ có cận chiến một cái lộ. Đường thuật cùng cái này lôi hệ dị năng giả đều chỉ là bình thường cao dai đơn hệ dị năng giả, gần người vật lộn nháy mắt, cư nhiên dùng đều là quân dụng đòn đao. Một bên là ngọn lửa cùng tiếng sấm đan chéo đấu sức, bên kia lại là chiêu chiêu tàn nhẫn thẳng bức yếu hại đánh giáp lá cả Đường thuật từ tiến vào bộ đội đặc trùng bộ đội lúc sau, nhất lệnh người tấm tắc bảo lạ một chút chính là, hắn rõ ràng chỉ là một cái công tác chính trị ủy, lại cố tình ở các hạng thể năng huấn luyện cùng thực chiến xếp hạng chung, vị cư quân khu đứng đầu bảng. Như thế vui sướng tràn trề vật lộn, kỳ thật đã thật lâu đều không có gặp được qua. Từ tiến vào mặt thế, hết thể đều ở chú ý dị năng thực lực, những cái đó nhược không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Đơn giản là thức tỉnh rồi nào đó dị năng liền trở nên cao cao tại thượng, mà trên thực tế đâu, thực lực của bọn họ cũng cũng chỉ có như vậy lợi hại. Hắn có khả năng cảm thấy tương đối xuất sắc nhân vật bên trong, Tống Nam xem như một cái, cũng có thể cường đại hơn nữa thực lực chắc đàn, lại người khác, đều so ra kém trước mắt người Nam nhân này. Đường thuật tự nhiên sẽ không biết, làm hắn cảm thấy thập phần xuất sắc Tống Nam, vốn chính là từ hắn một tay dạy dỗ ra tới hơn nữa là ở mặt thế hậu sinh tồn giao tranh ba năm trọng sinh giả. Mà đường thuật trước mặt người nam nhân này, cũng đồng dạng vì đường thuật thực lực ngoan cường mà chấn kinh rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng, bất quá là một cái cấp thấp dị năng giả, chỉ cần hắn dùng dị năng áp chế mấy phen lúc sau, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Chỉ là, không nghĩ tới nhưng là, đường thuật chẳng những ngoan cường hóa giải hắn mấy phen cường lực đại chiêu, ngược lại đem hắn đi bước một lôi kéo vào đường thuật bấy dập bên trong. Những cái đó vũ lam ngọn lửa, thấy thế nào đều có phải hay không bình thường đồ vật, rơi trên mặt đất thượng, liền kém nổi lên một mảnh đại dương mênh ngông biển lửa, mặt đất lại là thủy lại là thổ, cư nhiên cũng tiêu lên, hơn nữa hỏa thế không chút nào yếu bớt. Đường thuật lại là một cái hỏa cầu gần gui bay ra, siêu gần gũi tới gần lôi hệ dị năng giả chính diện. Lôi hệ dị năng giả đã, phủi tay thu hồi lôi quang hóa thành roi một lần nữa biến thành một cái lôi đoàn. Đem đường thuật hỏa cầu trực tiếp bao vây tiến lôi đoàn bên trong, mượn lực về phía sau vùng, cuối cùng là tránh thoát đường thuật lần này nguy hiểm công kích. Nhưng mà lôi đoàn mất đi phương hướng, lại là tống nam bọn họ nơi tiểu lâu. Ngoanh một tiếng, lôi hệ dị năng giả sau lưng thính phòng hai tầng tiểu lâu nháy mắt kịch liệt nổ mạnh. Nhưng là phía sau kịch liệt nổ mạnh, căn bản không có gợi lên lôi hệ dị năng giả một phân một hào lực chú ý, đường thuật lại là nháy mắt phân thần. Bởi vì Tống Nam các nàng còn ở nơi đó mặt. Liên tính đường thuật lại tin tưởng Tống Nam thực lực, đương Tống Nam thật sự gặp được nguy hiểm thời điểm, đường thuật lại vẫn là giống nhau sẽ lo lắng sốt ruột. Người đang xem làm sao? Lôi hệ dị năng giả lại lần nữa ra tiếng, thanh âm lại vẫn là giống như trách giống nhau, làm đường thuật đấy lòng kia phân quái dị cảm lại lần nữa dâng lên. Đoàn đao múa may không ngừng, quyền cước hiệu tay thường thường phải đối kháng mấy lần. Đường thuật lực chú ý giống nhau phân ở kia tiểu lâu bên trong, một nửa kia lại đang không ngừng tự hỏi, rốt cuộc vì cái gì hắn sẽ cảm thấy cái này lôi hệ dị năng giả rất kỳ quái đâu. Đúng rồi, là khẩu âm. Đường thuật bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được tổng cảm thấy người này nói chuyện quái quái, hắn căn bản là không phải hòa quốc người. Với anh, rung trời tiếng sấm oanh kích ở tường ngoài trên vách, tống nam phản ứng lại đây nháy mắt. Chỉ có thể là nhào hướng nguyên tiểu lâm cùng liên tử na phương hướng, ở sau người lập tức giá khởi một cái to lớn kim loại thuẫn, đem ba người chặt chẽ bảo hộ ở tấm trắng dưới. Trong lúc nhất thời, bị thật lớn lôi đoàn hơn nữa hỏa cầu cùng nhau công kích lại đây, tặc nước vách tường đá vụn khối giống như đầy trời phi vũ, trực tiếp thổi quét toàn bộ không lớn phòng, gạch thạch bay vụt, lôi qua ngọn lửa xuyên qua vốn là bị Tống Nam đánh bại trên mặt đất trọng thương không dậy nổi những người đó đều bị không một may mắn thoát khỏi nháy mắt tử thương quá nửa cao lão cùng Lưu Cường ở một đống hắc y nhân dưới sự bảo vệ vội vàng hướng hành lang phía sau lui ra ngoài bởi vì có rất nhiều hắc y nhân thành hai người lá chắn thịt hai người còn tính may mắn chạy thoát đi ra ngoài đồng thời nhờ chạy đi còn có vẫn luôn chỉ huy cao Vinh Nam nhân kia từ Tống Nam đi vào phòng này Hắn liền cảnh giác trốn đến mặt sau cùng, ở phát hiện không đúng thời điểm trực tiếp bỏ chạy ra tới, cư nhiên cứ như vậy tránh được một kiếp. Ngược lại là Cao Vinh, bởi vì trọng thương duyên cớ, cả người động cũng không động đậy đến, hơn nữa dị năng cũng là nhất thời phát động không được, cư nhiên liền sinh sôi nằm tại chỗ, bị cự thạch rơi xuống vừa lúc tập trung. Sinh tử không rõ, hành lang cũng hoàn toàn không an toàn, toàn bộ tầng lầu đều lung lay, dưới chân sàn nhà chuyển đến thép đứt đoạn thanh âm. Chu Lão cực lực muốn ôm chặt bình tĩnh, lại cũng cuối cùng dứt bỏ rồi mặt mũi. Đối với bên người những cái đó hắc ý, ý liệt nhân hộ vệ hô to gọi nhỏ lên. Thanh chủ Lưu Cường thật ra chưa thấy quá Chu Lão như vậy tức muốn hộp máu bộ dáng, nhìn hắn cấp giống giống muốn chạy trốn bộ dáng. Lưu Cường chính mình ngược lại không nóng nảy lên. Lão già này, thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, ngươi lai là sợ chết ta. Ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh điều hành nhân thủ lại đây. Đem những người này đều cho ta bắt lại. Không, trực tiếp giết. Lưu Cường có vẻ có chút tàn mạn. Chu láo trực tiếp đối với hắn giống lên. Tiếp theo trên bầu trời lôi ảnh quang mang lập lòe, Lưu Cường lại thấy rõ giờ phút này vây quanh ở chung quanh những cái đó hắc y nhân sắc mặt, có ẩn nhẫn bất mãn, có kháng cự khủng hoảng, có do dự lùi bước, còn có vừa xem hiểu ngay tức giận. Rất rất nhiều trương biểu tình, có nhìn về phía Chu lao bóng dáng, cũng có trực tiếp nhìn về phía hắn. Lưu Cường trong nháy mắt liền dưới đáy lòng tổ chức hảo ngôn ngữ, Ngài trước rời đi đi, nơi này có ta. Các huynh đệ đã tử thương rất lớn, ta không thể hiện tại liền rời đi, nơi này chỉ huy giao cho ta, Ngài yên tâm đi. Vậy ngươi liền ngốc tại này đi. Chu Lão hoảng loạn ném xuống một câu, hắn cũng không phải thật sự liền muốn cho Lưu Cường làm chút cái gì, chạy trốn mới là đệ nhất quan trọng sự tình, liền ở mấy cái hấp ý, ý nhân hộ thống hạ vội vàng rời đi. Quang ảnh còn ở lập lòe, Lưu Cường nương quay đầu lại công phu, đã thấy rõ bên người kia mấy cái hắc y rẻ nhân biểu tình, cũng không ngoại ý muốn thấy được bọn họ trong mắt cảm động cùng tán thành. Lưu Cường trong mắt hiện lên một đạo quang, ngựa khí lại là vô cùng vững vàng, chúng ta muốn đối mặt địch nhân rất cường đại, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn bên người những cái đó hắc y rẻ nhân, lại đều là một bộ lại là hắn nhất muốn nhìn đến biểu tình, tín nhiệm cùng nhau tình. Mà lúc này Tống Nam, Nguyên Tiểu Lâm cùng liên tử na ba người, lại là tình cảnh có chút gian nan. Đảo không phải gặp nguy hiểm, ngược lại là bởi vì đem chính mình bảo hộ không tồi, lại là bị tạp ở tầng lầu sập cùng đỉnh tầng tạp lạc cự thạch khoảng cách bên trong. Tống Nam kim loại phòng hộ thuẫn đem lạc thạch đều chặt chẽ ngăn cản ở, nhưng là dưới chân sàn nhà vỡ vụn, ba người thẳng tắp rơi xuống thời điểm, lại là Nguyên Tiểu Lâm trực tiếp thả ra thủy hệ dị năng. Thật lớn suối phun đột nhiên từ dưới nền đất phun ra, đem ba người vững vàng nâng. Suối phun dần dần biến mất, chỉ để lại một cái thật lớn cửa động, ba người lại chậm rãi cách những cái đó còn có rất nhiều gạch thạch không có bóc ra đỉnh tầng xa lại xa. Đều tại ngươi, ta quần áo vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi còn đem ta trên người chỉnh như vậy dơ. Liên tử na lại không có muốn cảm tạ tống nam cùng nguyên tiểu lầm, ngược lại trực tiếp chú ý đến quần áo của mình bị không lắm sạch sẽ nước ẩm cộng thêm sông lên bùn đất, hỗn hợp bắn đến dơ hề hề. Vì thế, Liên Tử Na không chút khách khí liền gạo một câu. Một kiện quần áo cũ mà thôi, hoặc là tẩy tẩy, hoặc là liền vứt bỏ. Nguyên Tiểu Lâm liền tính là cái tượng đất, bị Liên Tử Na liên tục cỡ trách nhiều như vậy biến, cũng là cảm giác ra không đúng. Chỉ là nàng tuổi rốt cuộc con nhỏ, không hiểu cái gì kêu sạt thanh, chỉ có thể không mềm không ngạnh đỉnh một câu. Tống Nam đứng ở một bên, Những mày nhìn nhìn trai trai tiểu cô nương liên tử na, rốt cuộc là chưa nói cái gì. Hơi hơi động cánh tay phải, nàng lại phát hiện căn bản không thể động đậy, chỉ cần hơi hơi vừa động liền sẽ đau nhức xuyên tim. Mới vừa rồi ngăn cản cự thạch bóc ra, những cái đó rơi xuống hòn đá thật sự là lực đánh vào đủ cường, nàng đến sau lại hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí lực ở trong đỡ, giờ phút này liền có chút gian nan. Người tên là gì? Vì rơi đi lực chú ý. Tống Nam đành phải đem vấn đề nhắm ngay liên tử na hỏi. Ta là liên tử na, các ngươi là đi theo đường thuật tới đi. Tuy rằng quần áo có chút dơ hề hề, mặt cũng có chút hoa hoa, nhưng là liên tử na tiểu công chúa vẫn cứ là ngửa đầu, ngự khí thật là kiêu ngạo nói như vậy một câu. Ngươi cùng hảo tiểu lâm, sẽ không thực chiến không gian hệ dị năng giả, tốt nhất còn ở ngốc tại mặt sau tương đối an toàn. Tống Nam không nhẹ không nặng nói chuyện đến. Làm vừa mới hướng về hình như là đại môn phương hướng đi đến liên tử na cứng lại rồi bước chân. Vừa mới đại nổ mạnh, nàng tự mình đã trải qua, mới biết được là rất nguy hiểm sự tình. Nếu không phải nữ nhân này khiêm thuẫn, không làm cục đá nện xuống tới, có lẽ nàng đã bị tảng đá lớn khối ta bẹp. Nếu không phải này tiểu nữ hài, dùng thủy hệ dị năng đưa bọn họ ba cái tiếp được. Nói không chừng hiện tại các nàng cũng liền quăng ngã thành bánh nhân thịt. Tống Nam bình tĩnh tâm thần. Đem chính mình tinh thần lực lại lần nữa bông ra, lan tràn đến toàn bộ bột hải loàn căn cứ bên trong. Lực quá liêu như thế nơi vị trí thời điểm, Tống Nam tinh thần lực lại như là bị bỗng nhiên bắt giữ giống nhau, cư nhiên ở đâu một cái khu vực đỉnh trệ ở đã không thể thu hồi, càng không thể đột phá, chỉ là bị nhốt ở nơi đó, căn bản không thể nhúc nhích nửa phần. Tống Nam Thái Dương lập tức thấm ra hãn, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là liêu như thế tỉnh? Vẫn là nói, nơi đó bản thân sẽ có cái gì đó cổ quái. chương 198 hải thú đột kích, chúng ta lại gặp mặt, Tống Nam. Nghe được từ ý thức trung truyền đến thanh âm, Tống Nam lập tức liền bình tĩnh lại, chỉ là nàng không biết muốn như thế nào đáp lại, trong lúc nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chúng ta tinh thần đã tạm thời liên tiếp, chỉ cần ngươi tự hỏi muốn nói với ta lời nói là được. Đối phương ở trong nháy mắt chính là đã biết Tống Nam vì cái gì tạm dừng. Chi kỷ vì Tống Nam giải đáp nàng nghi hoặc. Tống Nam hơi hơi suy tư một chút, chính là tưởng chính mình ở trong không gian thời điểm, tự hỏi không gian có bao nhiêu đại cái loại này giống nhau sao. Tống Nam bình tĩnh tâm thần, đem chính mình tin tức truyền lại qua đi, ngươi là liêu như thế sao? Ai, lão đồng học, ngươi liền ta thanh âm kỳ thật đều không nhớ được đi. Liêu như thế thanh âm, đối lập trước kia luôn là ai ai hoán đoán lại mang chút lệ khí âm điệu, nhưng thật ra nhu hòa không ít. Tống Nam có chút thẹn đỏ mặt, nàng cơ hồ là liền liêu như thế là chính mình đồng học đều không quá nhớ rõ. Rốt cuộc nàng kiếp trước trải qua mặt thế đánh sâu vào vẫn là rất khó lấy tiếp thu Đối với chính mình đồng học, nàng có thể nhớ kỹ, cơ hồ cũng chỉ dư lại cùng tồn tại Hà Bắc căn cứ Hồ Tiêu Hân. Cũng thế, tóm lại, là ta yêu cầu xin giúp đỡ ngươi. Liêu như thế thanh âm, từ ý thức chung chuyển đến, mang theo vài phần mờ mịt cùng hoàng hốt, ngươi hẳn là biết ta ở đâu. Ta hiện tại chỉ có ý thức vừa mới khôi phục, còn muốn phiền thoái ngươi cứu ta ra tới. Cuối cùng một câu, lại mang theo vài phần lịch ngợm, hiện nhiên là nghĩ tới, lúc trước nàng vẫn luôn chấp nhất truy vấn Tống Nam vấn đề, lúc này, ngươi hẳn là có thể cứu ta đi. Ta biết ngươi ở đâu, bất quá hiện tại ta bên này có điểm phiền thoái, khả năng muốn chê chút đi cứu ngươi. Tống Nam khẳng định trả lời, nàng không nghĩ lại làm chính mình vẫn luôn nhớ thương chuyện này, đôi khi. Đối mặt mới là giải quyết vấn đề duy nhất biện pháp không phải sao? Ngươi là nói cái kia tiểu lôi A Liêu như thế cười khẽ, hắn chính là người điền, cảm thấy nhàm chán mới lao ra đi đánh nhau. Ngươi không cần lo lắng, lại phiền toái càng lớn hơn nữa làm hắn đi chơi một chút, sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái. Phiền toái càng lớn hơn nữa. Tống Nam nghi hoặc, này trong căn cứ, còn có cái gì so cái này tứ giai lôi hệ dị năng giả càng phiền toái. Nào, ngươi buông ra tinh thần lực. Không cần nhìn chầm chầm vào cái này nhỏ nhỏ trong căn cứ. Chân chính đại phiên thoái, tự nhiên là đến từ kia thiên biển rộng A. Liêu như thế chế nhạo nói. Tống Nam vội vàng đem chính mình tinh thần hệ hướng về căn cứ ngoại tam khai. Nàng thói quen là đem những người này làm chính mình địch nhân đối đãi Chỉ cần là ở thịnh kinh căn cứ thời điểm, tổng hòa người đấu tới đấu đi, làm nàng đối loại này sinh hoạt cảnh rất thực. Chỉ là một giảng tinh thần lực phúc tản ra lúc sau, 100 mét. 200 mét, 500 mễ. Tống nam đột nhiên trừng lớn đôi mắt, này đó là cái gì? Những cái đó rầm rạp, lam hát hư thối đồ vật, một đoàn một đoàn mấp máy lại đây. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, từ hải dương không ngừng mà chui ra tới, hướng về bột hải loàn căn cứ vây quanh mà đến. Nhân loại phá hư hoàn cảnh đại giới lạc. Liêu như thế nhẹ nhàng cười, mặt thế đem động vật đều biến thành biến dị động vật, nhưng là nhân loại ô nhiễm hoàn cảnh thật sự là quá mức nghiêm túc. Này đó biến dị động vật tuy rằng thực lực cường hãn, lại vẫn là bị ăn mòn biến thành này phúc quỷ bộ ráng, hướng về nhân loại trả thù tới lạc. liêu như thế tính cách tựa hồ thay đổi không ít, cũng không biết ở các nàng không có gặp qua mấy ngày nay, nàng rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Tống Nam hướng về bột hải loan căn cứ cửa chính phương hướng ngắm nhìn, tuy rằng đôi mắt nhìn không tới cái gì, nhưng là tinh thần lực lại đem toàn bộ tình huống đều ở nắm giữ. Cái này thành chủ có thể hay không còn sự? lúc này yêu cầu hắn ra mặt A. Tống Nam suốt ruột truy vấn Liêu như thế, căn cứ này sự tình, Liêu như thế biết đến khẳng định muốn so nàng rõ ràng nhiều A. Chân chính có sự, vẫn là muốn tìm chu lão sao Liêu như thế ngự khí dừng một chút, hiện nhiên là ở tinh thần lực không chế trong phạm vi thấy được chạy trốn chú lão, rất là khinh thường ngự khí truyền đến, tính, vẫn là tìm Liêu cường đi, chính là cái kia thành chủ, tốt xấu hiện tại còn trang đến ra dáng ra hình. Tống Nam tự nhiên cũng thấy được Chu Lão cùng Lưu Cường hai cái tình huống. Nếu Lưu như thế nguyên lai là muốn cho nàng tìm Chu Lão, xem ra này Chu Lão mới là bột hải loan căn cứ chân chính chủ nhân đi. Nhưng là hiện tại xem hắn chỉ lo chạy trốn bộ dáng, vẫn là thôi đi. Tống Nam ngửa đầu nhìn về phía lầu hai một chỗ vị trí, hiện tại Lưu Cường liền đứng ở kia. Tống Nam tay vừa động, một cái khuyết đại âm thanh đại loa lập tức xuất hiện ở trong tay. Mở ra thử một chút uy lập tức chính là một mảnh tạm âm, đảo cũng còn tính hảo sự. Lưu thành Chủ Ngươi nghe được nói, phiền thoái ngươi người chạy nhanh nhìn xem ngoài cửa lớn, có hải thú tập kích. Tống Nam Khai chính là lớn nhất tâm lượng, nàng chạm vị trí, lại vẫn là một cái xuyến khẩu vị trí, ở hát cá mồ nào chung, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là hải thú hai chữ vẫn là lệnh mơ hồ nghe thấy cái này chữ người có chút hoảng loạn lên. Những cái đó thính phòng người trên cũng không thể biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì cái kêu kêu tiểu lôi lôi hệ dị năng giả lung tung sử dụng đại diện tích lôi điện công kích nguyên nhân, hiện tại toàn bộ bột hải loan căn cứ đều lâm vào đỉnh điện trạng thái. Bất quá này đảo không phải cái gì hiếm lạ sự tình, rốt cuộc mặt thế lúc sau, có thể có điện đều là thực xa xỉ sự tình. Nhưng là, đây là đối đấu trường ở ngoài người tới nói. Đối với đấu trường bên trong những cái đó người xem, Bọn họ vốn đang tính xem so đấu xem thực kích động, trong nháy mắt xuất hiện cái này lôi hệ dị năng giả chính là người liên A, một cái quần công, ở đây nhân viên không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị điện tê tê căn bản không hề lạc thú đang nói, chỉ còn lại có tiếng hoán than dậy đất. Hơn nữa đấu trường bên trong, vốn dĩ chính là ở bất luận cái gì thời điểm đều ôm chặt điện lực xứng đưa, giờ phút này lại bởi vì cái này lôi hệ dị năng giả duyên cớ, hoàn toàn lâm vào đen nhánh một mảnh. Mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy thực vui vẻ Cho nên, ở đường thuật cùng tiểu lôi chiến đấu bắt đầu một lúc sau Sở hữu người xem đều sôi trào Tiếng mắng, tiếng la Rất nhiều địa phương truyền đến đùa giỡn thanh dần dần hối thành một mảnh Hơn nữa đường thuật cùng tiểu lôi chạm đông anh kích thanh Toàn bộ đấu trưởng đều lộn xộn. Tống nam loa thanh âm Kỳ thật là bị những cái đó ồn ào thanh âm hoàn toàn bao phủ rớt Nhưng là Nàng dù sao cũng là thân ở thính phòng chính phía dưới vị trí, hơn nữa nàng liên tục hô vài biến, tổng vẫn là có chút người nghe được mơ hồ hải thú tập kích chờ chữ. Người nghe không nghe được, có người ở kêu hải thú đột kích. Tống nam phía trên cách đó không xa một cái nho nhỏ trong một góc, hai căn nam nhân vốn là tránh ở nơi đó phòng ngửa chính mình bị bạo loạn ngộ thương. Đồng nhiên trong đó một người nghe được tống nam tiếng la, nhưng là cũng không thể nghe thực sát thực. Chỉ là hơi hơi có chút khủng hoảng lôi kéo bên người một người khác quần áo, đừng ta là nghe lầm, ngươi mau nghe một chút xem. Ta nghe đâu một người khác cũng là không lắm có năm chắc hô một câu, nàng. Nàng thật là ở kêu hải thú đánh đút lại. Hải thú, hải thú tới. Một nam nhân khác lập tức liền hỏng mất hô to lên. Sao động, chính là như vậy, một chút một chút lan tràn khai. Vốn là lâm vào không thể hiểu được cho nhau đánh nhau chết sống mọi người. Từ này hai cái nam nhân bắt đầu góc, dần dần hướng về toàn trường bá tản ra tin tức này. Hải thú đột kích. Sóng chiều dần dần kích động mà đi, dần dần toàn bộ đấu trường đều bắt đầu lớn tiếng kêu gọi lên. Hải thú đột kích. Chạy mau mệnh đi. Đường thuật cùng tiểu lôi liền tính là chiến đấu lại hàm, cũng bị này rung trời tể tiếng la kinh dừng tay. Đồng dạng khiếp sợ, còn có đang ở bố trí lưu cường. Hải thú. Hải thú không phải đến giữa tháng khởi chiều mới có thể tới sao. Hiện tại mới đầu tháng, như thế nào sẽ đến? Lưu Cường khiếp sợ thấp thấp hồ, nhưng là vẫn cứ không dám bỏ qua vội vàng với tay, chúng ta người đâu, như thế nào không có tin tức chuyển đến. Thuộc hạ lập tức đi xem. Một cái hắc y nhân vội vàng chạy đi. Chỉ là lần này đáp lời người, muốn so trước kia đáp lời thời điểm, muốn cung kính nhiều. Lúc này căn cứ đại môn, cũng đã loạn thành một mảnh. Đen nghìn nghịt hải thú từ trong nước biển chui ra tới, từ bốn phương tám hướng ùa vào căn cứ. Bởi vì trung quanh tường còn tính kiên cố, trong lúc nhất thời chỉ là nhìn khủng bố một ít. Nhưng là cửa chính liền không giống nhau, tình huống là phi thường nguy cấp. Chính như tống nam phía trước nhìn đến như vậy, cái này cửa chính lâu đài hình dạng môn lâu, cơ bản chính là cái giàn hoa. Kết cấu tô tùng, thủ công thô ráp, không có một chút lực phòng ngự chứ bỏ còn tính có một chút bài thủy hệ thống hình thức ban đầu, có thể vì cái này giàn hoa để điểm phần có ngoại, trên cơ bản chính là cái lừa gạt người đồ vật. Những cái đó hải thú vọc tới, còn không đợi phòng ra điểm cái gì công kích, chỉ dựa vào này những cái đó hoặc không lưu vức thân thể, liền sinh sôi đem này môn phái lâu cấp tế nát. Gạch thạch sập một mảnh, tuy rằng cung tạp đã chết không ít hải thú, nhưng rốt cuộc không phải cái gì đại số lượng tròn tròn không ngừng mà hải thú vẫn cứ từ trong biển không ngừng chui ra tới. Tống Nam lúc này chính buông ra tinh thần lực, hết sức chăm chú nhìn những cái đó hải thú tình hình, ghê tởm cảm lại là càng ngày càng cường liệt. Này đó hải thú, thật sự là lớn lên, quá không thể tưởng tượng. Đen tuyền nhục đoàn tử, hoặc là màu lam đen xúc tua động vật nguyên thể, hoặc là các loại kỳ quái màu đen xúc tua sao biển, màu đen trường giác bạch tuộc, hình hình, lại tất cả đều lệnh Tống Nam đổi mới thẩm mỹ quan. Kiếp trước Tống Nam, chưa bao giờ đi vào quá bờ biển căn cứ, liền tính là chứ danh không chính thức căn cứ, vĩnh hằng căn cứ, Tống Nam cũng chỉ là từ các loại tin tức chung khâu ra tới một ít tình huống. Hiện tại Tống Nam về vĩnh hằng căn cứ cùng cái này bột hải loan căn cứ ký ức đã nhu hòa, nhưng là, cũng chỉ là biết đại khái tình hình phát triển, lại không biết, ở cái này căn cứ đi tới trong quá trình, rốt cuộc hội ngộ thấy cái gì. Liêu như thế? Ngươi biết ta hẳn là làm sao bây giờ sao?" Tống Nam thấp giọng nói một câu, bên người Nguyên Tiểu Lâm lôi kéo tay nàng, "Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì?" Tống Nam lúc này mới kinh giác, chính mình vừa mới là nói ra thanh âm. "Không có gì." Tiểu Lâm yên tâm. Tống Nam nhìn Nguyên Tiểu Lâm, ánh mắt lại nháy mắt mềm mại, những cái đó ghê tởm đồ vật lại thoạt nhìn khủng bố lại như thế nào, cũng không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến Nguyên Tiểu Lâm an toàn. Nhìn đến Tống Nam cười, Nguyên Tiểu Lâm cũng vội vàng cười ấm áp. Chỉ cần tỷ tỷ nói không có việc gì, liền khẳng định không có chuyện. Chỉ là một bên liên tử na, ở nhìn đến Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm hiểu ý cười ấm áp cảnh tượng, lại gắt gao nhấp nổi lên miệng. Mà bên kia, hải thú như thế nào sẽ hiện tại liền tới rồi? kia lôi hệ dị năng giả quanh thân lôi quang lập lòe, thấp thấp lẩm bẩm một câu. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy, những người này sẽ cùng nhau nói dối. Ngươi còn muốn đánh sao? Đường thuật lòng bàn tay ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hiện tại chính là có hải thú lột kích, chúng ta không bằng ở. Bọn họ chết sống, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nọ khinh thường nhìn thoáng qua đường thuật, ta chơi ta, bọn họ muốn chết liền đi tìm chết hảo. Ngươi! Đường thuật nháy mắt trắng nản. chương 199 ta có điều kiện. Có một câu nói chính là, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Hiện tại đường thuật liền mãn đầu vóc đều là cái này ý tưởng. Cái này lôi hệ dị năng giả, nói chuyện cường điệu thập phần quái dị. Tuy rằng nói chính là hàng ngữ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải không thói quen tiếng phổ thông người Trung Quốc. Cán tự cùng âm cuối, cùng với nào đó âm điệu phát âm, đều có thể làm đường thuật thực dễ dàng suy đoán ra tới. Kỳ thật, đây là cái nghe của người. Tuy rằng Hoa Quốc cùng nghe hồng lịch sử ân đoán là không thể bỏ qua nhưng là ở chú ý hòa bình ổn định mặt thế kiếp trước giới đại quốc hạ, hoa quốc cùng nghe hồng hai nước người trong nước vẫn là có thể hữu hảo ở chung. Nhưng là, trước mặt cái này lôi hệ dị năng giả, lại nói, tùy tiện những người đó đi tìm chết. Đường thuật trong tay hỏa tiên nắm chặt gắt gao, đã bắt đầu cấp tốc tự hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát ly người này dây dưa, đồng thời khống chế toàn bộ căn cứ tình huống Tống Nam cùng liêu như thế. Đương nhiên cũng biết cái này lôi hệ dị năng giả lời nói. Tấm tắc, quả nhiên là cái vô nhân tính ra hỏa. liêu như thế ngữ nghĩa không do nói thầm một câu. Người này là ai? Người bằng hữu sao? Tống nam ngữ khí lại có chút lánh. Không gặp là hắn đem ta vây ở chỗ này sao? Nếu không phải tinh thần lực của người hô ứng ta năng lượng, ta căn bản là sẽ không khôi phục ý thức sao? Bởi vì trọng hoạch tự do vui sướng, liêu như thế mới có thể cảm thấy? trước kia rồi dám căn bản đều là việc nhỏ nếu Tống Nam có thể cứu nàng đi ra ngoài sự tình trước kia nàng là thật sự không nghĩ lại đi hồi tưởng nếu không phải ngươi bằng hữu vậy trước làm hắn đi tìm chết hảo truyền vào liêu như thế trong đầu những lời này mới vừa tuyệt thế liêu như thế thậm chí đều không có phản ứng lại đây thời điểm Tống Nam đã cắt đứt cùng liêu như thế tinh thần liên tiếp liêu nghĩ như thế muốn hô ứng đều không thể liên hệ đến Tống Nam mà Tống Nam Lại ở đường thuật hướng về kia lôi hệ dị năng giả phát động công kích trong ngáy mắt, cũng đem chính mình tinh thần hệ dị năng khởi sướng công kích. Kiếp trước, Tống Nam liền nghe qua tinh thần hệ dị năng giả phương thức chiến đấu, hơn nữa trước kia chính mình tùy ý sơ soạn quá một lần, sử dụng tinh thần hệ dị năng hóa thành bắt tay, đem lúc ấy một đầu nhị dai tang thi trực tiếp bắt được tình hình, cho nên Tống Nam quyết định, tốc chiến tốc thắng đi. Tinh thần hệ dị năng hóa thành vô hình bàn tay to, từ Tống Nam phương hướng Trực tiếp xuyên qua mấy đạo vách tưởng trực tiếp công hướng lôi hệ dị năng giả phương hướng. Tuy rằng kia lôi hệ dị năng giả cũng không có tinh thần hệ dị năng, nhưng là Tống Nam sát ý cùng chiến ý lại là lệnh kia lôi hệ dị năng giả trong nháy mắt liền đã nhận ra. Nhưng là vô hình tinh thần hệ dị năng, hắn có căn bản nhìn không tới, chỉ có thể bằng vào bản năng hướng về đấu trường bên kia tránh thoát đi. Chỉ là bởi vì loại này sát ý là từ đường thuật sau lưng chuyển đến. Cho nên hắn giảng này cổ khí thế nhận sai vì là đường thuật phát ra tới. Đối với đường thuật, hắn liền càng thêm có chiến đấu dục vọng. Bất cứ lúc nào, nhân loại luôn là đối với chiến đấu có một loại mạc danh nhiệt huyết. Đường thuật hỏa tiên bỗng nhiên sẽ ra, lôi hệ dị năng giả đồng dạng đem trong tay lôi đoàn hóa thành tiên trạng, cùng đường thuật hỏa tiên dây dưa ở cùng nhau. Đồng sự, hắn còn đem một khắc nói khí thế mãnh liệt nguy hiểm lôi đoàn trực tiếp hung hăng tạp hướng về phía đường thuật. Đường thuật lại là ở hắn động thủ trước trong nháy mắt, đã ở hắn tránh né phía trước hóa ra một cái ánh lửa tận trời ngọn lửa nhà giam. Lôi hệ dị năng giả nháy mắt lâm vào khốn cảnh, trước có đường thuật hỏa tiên kiềm chế hắn hành động không thể lui về phía sau, bên trái có đường thuật ngọn lửa nhà giam cũng không thể chui đầu vô lưới, bên phải còn có một cổ mạc danh khí thế ở nhằm phía hắn, làm hắn cảm thấy một cổ sờn tóc gáy bị thấu thị cảm giác, hắn muốn như thế nào mới có thể chạy thoát cái này nguy cơ. Mới vừa rồi còn vẻ mặt chẳng hề để ý người, giờ phút này rốt cuộc ở trên mặt hiển lộ ra kinh hoàng biểu tình. Tống Nam đứng ở trong bóng tối, ánh mắt dạng dỡ loang loáng, nàng phải bắt đến người kia. Mà Tống Nam khí thế càng thêm cường đại, Nguyên Tiểu Lâm trong lòng ngực cùng trên đầu vai ao miêu cùng đại thánh cũng liền càng có chút kìm nén không được sao động. Nguy cơ bên trong, lôi hệ dị năng giả bỗng nhiên đem chính mình tứ dai thực lực toàn bộ buộc phát ra tới, đột nhiên tránh thoát khai đường thuật hỏa tiên kiềm chế tướng về phía sau đột nhiên tối lui, nhưng là Tống Nam tinh thần lực lại không hề buông tha hắn ý tứ, như cũ hướng về hắn vọt mạnh mà đi. Đường Thuật ngọn lửa nhà giam cũng hóa thành đầy trời hỏa tiễn, hướng về hắn phương hướng xuyên bắn mà đi. Ta chỉ là tưởng tỉ thí một chút, ngươi đến nỗi liều mạng sao? Lôi hệ dị năng giả rốt cuộc thất bại, Đường Thuật đây là tại hạ tử thủ muốn hắn mệnh a? Nhưng là Đường Thuật lại không có trả lời hắn. Nếu quyết định muốn chiến, nhất định phải muốn một trận chiến rốt cuộc. Và anh, một đạo vô hình sóng xung kích lại bỗng nhiên ở lôi hệ dị năng giả phía trước tạc vỡ ra, ngay sau đó, chính là đường thuật hỏa tiễn ở vô hình trong hư không, bị chặt chẽ chắn cách hắn bất quá một mét địa phương, tranh tranh rung động. Tống Nam, đừng làm hắn liền như vậy đã chết, tuy rằng hắn là cái biến thái, nhưng là sức chiến đấu lại là rất mạnh, đối ta cũng còn tính ôn nhu đâu. Như tinh thần lực lần thứ hai liên tiếp thượng Tống Nam, chỉ là thanh âm lại có chút suy yếu thậm chí là có chút mỏng manh, hiển nhiên là trợ giúp kia Lôi Hệ Dị Năng Giả gánh vác Tống Nam cùng Đường Thuật hai người cường lực công kích, mặc dù là tinh thần hệ cường đại như nàng, cũng là bị thương. Kia cũng phải nhìn hắn có hay không cái này tâm. Tống Nam cũng biết tình huống nguy cấp, cường lấy có lẽ là muốn cùng Liêu như thế chính diện đối thượng, dứt khoát lui một bước. Nếu không cần cùng một cái tứ giai Lôi Hệ Dị Năng Giả đối thượng, Tống Nam cũng là sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng. Hắn giao cho ta Tiểu lôi, vẫn là thực ôn nhu liêu như thế thanh âm dần dần đặng đi, tựa hồ là cùng cái kia lôi hệ dị năng giả giao lưu đi. Tống Nam nổi ra gà nháy mắt nổi lên một thân, đây là cái gì? Sợ tộc khổng tổng hợp chứng. Nhưng là nàng cũng mị có thời gian đi bởi vì, lôi kéo nguyên tiểu lâm đối liên tử na nói, chúng ta hiện tại đi cùng đường thuật hội hợp, người cùng hào ta. Tống Nam dối tay hướng, liên tử na, liên tử na lại rất là ghét bỏ lui ra phía sau một bước. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, chúng ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Tống Nam không kiên nhẫn lần thứ hai dâng lên. Nói thật, công chúa bệnh nữ hài tử, nàng thật sự gặp qua không ít. Kiếp trước ngô đồng tiểu đội liền có như vậy cô nương, bất quá nàng không có gì bối cảnh quang co công chúa bệnh lại không uống thuốc, cuối cùng chết cũng là man thế thảm. Liên tử na tuy rằng cũng có công chúa bệnh, nhưng nàng sắc thật cũng là một cái công chúa mệnh, bối cảnh hậu có nắm chắc bằng không đường thuật cũng sẽ không mạo nguy hiểm cũng một hai phải tới cái này lung tung rối loạn bột hải loan căn cứ vì còn còn không phải là tới cứu nàng nhưng là này cũng không đại biểu tống nam sẽ vô điều kiện nhân nhượng nguyên liệu kia cùng vĩnh viễn ngoan ngoãn nguyên tiểu lâm so sánh với như vậy làm người đau đầu hài tử vẫn là chạy nhanh đưa về nàng gia trưởng trong tay đi không có khả năng ngươi hiện tại cần thiết vẫn luôn cùng ta cùng nhau hành động thẳng đến chúng ta đem ngươi đưa về kinh thành căn cứ mới thôi Tống Nam không khỏi phân chân bắt được cổ tay của nàng, trực tiếp một tay một cái tiểu cô nương, hướng về duy nhất thông đạo ngoại đi đến. Người buông ta ra. Ta muốn tìm đường thuận. Người buông ta ra. Người xem như cái thứ gì, cũng dám quản ta. Buông ra. Liên tử na lập tức liều mạng dãy rùa lên. Nàng sao có thể liền như vậy bị cái này không thể hiểu được nữ nhân quản giáo đi lên. Tống Nam căn bản không tính toán để ý tới liên tử na. Dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, chấn áp nàng biện pháp có rất nhiều, căn bản không cần để ý tới. Nhưng là liên tử na đối tống nam nói chuyện không chút khách khí, lại làm bên kia nguyên tiểu lâm nháy mắt không hài lòng. Đi theo tống nam bước chân, nguyên tiểu lâm thấp thấp lẩm bẩm một câu, chỉ có đầu vai đại thánh cùng trong lòng ngực gao miêu nghe được thanh tiểu chủ nhân đang nói chút cái gì. Đại thánh lập tức một thoán, từ nguyên tiểu lâm đầu vai nhảy lên tống nam đỉnh đầu, lại một tháng. Trực tiếp dừng ở liên tử Na đầu vai, hầu mặt đối thượng liên tử Na, đột nhiên đe dọa la lên một tiếng, "T a!" Liên tử Na lập tức bị đại thánh sợ tới mức tê to lên, nhưng là đại thánh tiếng hô chung lại là mang theo tứ giai đỉnh biến dị thú uy áp, liên tử Na thậm chí liền năng lực phản kháng đều làm không được, cả người nhũn ra chỉ có thể bị tống nam tống đi, cũng không dám nữa dãy rủa. Đại thánh lúc này mới vững vàng ngồi xổm nàng đầu vai, hết sức chuyên chú giám thị nàng. Tống Nam bị đại thánh giẫm đầu cũng không cảm thấy như thế nào kỳ quái, rốt cuộc loại chuyện này đã sớm phát sinh quá vô số lần. Hai chỉ thu chọn tới chọn đi thời điểm, không phải thích giẫm nàng đầu chính là nàng bà vai. Chỉ là Tống Nam lại không nghĩ rằng, đại thánh cư nhiên là đi làm liền tử na an tính lại. Tống Nam nghiêng đầu nhìn xem Nguyên Tiểu Lâm, đối diện thượng Nguyên Tiểu Lâm đen bóng hai mắt, hai người hiểu ý cười, làm được xinh đẹp. Ba người đi tới phương hướng, Tự nhiên chính là đấu trường bên trong. Mà lúc này đấu trường bên trong, đường thuật lại là nhất thời không có chiến đấu, cũng vô pháp thoát ly. Với mới cường lực công kích bị mạc danh rồ hạ, đường thuật cũng ẩn ẩn đã nhận ra hai cổ lực lượng đánh giá, mơ hồ cảm giác đến một cổ năng lượng thập phần quen thuộc, ước chừng là tống nam tinh thần hệ dị năng. Một khác cổ năng lượng tắc có chút xa lạ, nhưng là cũng đối hắn tựa hồ không có gì ác ý, cho nên đường thuật cũng không có ở ngay lúc này liền bắt đầu phản kích. Mà bên kia cái kia lôi hệ dị năng giả, lại tựa hồ ở cùng người nào giao lưu giống nhau, cũng mặc danh ngừng lại. Đường thuật. Tống nam thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền ra tới, đường thuật quay đầu nhìn lại, đen như mực một mảnh, vội vàng đem trong tay ngọn lửa đột nhiên nhảy cao, nương ánh lửa mới nhìn đến ba cái chạy vội lại đây bóng người. Mà thấy rõ trong đó một người đúng là liên tử na thời điểm, tránh ở một bên chu khiển cũng vội vàng hướng về bên này chạy tới. Liên tiểu thư. Đường thuật thấy rõ kia xác thật là liên tử na, rốt cuộc đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo, cái này là thật sự. Đường thuật ngươi liên tử na mới vừa cao một cái âm điệu thanh âm mới phát ra ba chữ, đầu vai đại thánh lập tức nắm chặt nàng bả vai thịt, liên tử na chỉ có thể đầy mặt ủy khuất nghẹn hồi tưởng lời nói, cho đến đường thuật kinh ngạc nhìn nhìn tống nam, không ngoại ý muốn ở tống nam trong mắt thấy được một tia rào hoạt. Liên tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chu khiển ra tới nhiệm vụ mục tiêu tự nhiên là mang liên tử na trở về, giờ phút này mới rốt cuộc nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì liên tử na, hắn cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì. Liên tử na đầu vai còn ổn ngồi đại thánh, chỉ có thể vạn phần nghẹn khuất ném xuống những lời này, đầu vặn đến bên kia khí, giận dối không chịu lại nói một chữ. Chu khiển nháy mắt có chút lốc, hắn cái gì cũng chưa làm a. Chu khiển, các chiến hữu đều ở đâu? Đường thuật lập tức liền nghĩ tới phía trước Chu Khiển lời nói, hán binh còn bị nhốt đâu. Ở này đó trong căn nhà nhỏ, chỉ là chúng ta căn bản phá hư không được những cái đó môn. Chu Khiển cũng không có thời gian đi so đo đường thuật không phải bằng hưu vấn đề, cứu ra chính mình người quan trọng mới là. Ta có thể giúp các người. Đường thuật còn chưa từng trả lời, phía sau lại truyền đến cái kia quái khang quái điều thanh âm. Đường thuật quay đầu nhìn lại, lại là kia lôi hệ dị năng, giả. Vẻ mặt nghẹn khuất đi tới, ta có thể hỗ trợ, bất quá ta có điều kiện. chương hai trăm bảo vệ căn cứ. Ngươi như thế nào làm được? Tống nam lần thứ hai liên tiếp đến liêu như thế tinh thần năng lượng liên thượng, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Tiểu lôi cũng chính là thần kinh một chút, không phải không thức thời vụ sao. Ta nói với hắn, giúp các ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp tục đối chiến, hắn nghe ta lạc. Ta nói chính là... Ngươi như thế nào trực tiếp dùng tinh thần năng lượng cùng hắn đối thoại? Đây mới là Tống Nam chú ý địa phương. Nàng cũng nếm thử quá, lợi dụng chính mình tinh thần hệ năng lượng đi liên tiếp người khác, nhưng là vẫn luôn cũng chỉ là có thể nghe được người khác đối thoại, chính mình muốn nói chuyện, người khác lại nghe không đến. Ngươi muốn biết cái này à? Liêu như thế thanh âm mơ hồ, các ngươi lui này đó hải thú, ta liền nói cho ngươi, như thế nào? Không cần ngươi uy hiếp ta cũng sẽ đi làm. Ngươi hả tất tìm ta trong lòng không thoải mái. Tống Nam lặng lặng nhìn đường thuật cùng lưu cường ngươi tới ta đi, còn tính tâm bình khí hỏa cùng liêu như thế đòi lại. Rất nguy hiểm, ngươi muốn khống chế tốt ngươi năng lượng phát ra, bằng không một cái không cẩn thận, ngươi choáng váng vẫn là đã chết, ngươi liền cười không nổi. Ngươi lại như thế nào thí ra tới. Tống Nam gắt gao như mày, Liêu như thế nói quá chẳng qua, căn bản không biết muốn như thế nào làm. Chính là tùy tiện thí, dù sao cũng sẽ không có người hoài nghi đến ta một cái hôn mê bất tỉnh nhân thân thượng. liêu như thế nói chẳng hề để ý liền tính là hoài nghi ta, bọn họ cũng càng coi trọng ta tinh thần hệ cái chán, sẽ không đối ta thế nào. Ngươi như vậy cũng. Đừng nói ngươi không biết ta sẽ như thế nào làm. liêu như thế buồn cười đáp lời. Tống Nam im lặng, nàng đương nhiên sẽ biết. Đường quân trường, đừng nói ngươi hiện tại một cái binh đều không có, cho dù có. Ta này bột hải loan căn cứ lại dựa vào cái gì cho người chỉ huy? Chỉ bằng ngươi hiện tại đã không hề biện pháp. Mà này trong căn cứ các bá tánh là vô tội. Bọn họ còn muốn sống, ta còn có biện pháp làm cho bọn họ sống sót. Tống Nam vội và ngừng đầu, phát hiện bên kia đường thuật cùng Lưu Cường đã thái độ cường ngạnh, hoàn toàn không có phía trước thương lượng ngư khí. Nhìn xem ngoài thành những cái đó hải thú, ngươi còn có tâm tư cùng ta tại đây xảo đi xuống sao đường thuật tay một lòng tay lưu cường sắc mặt âm trầm không chừng hắn thật vất vả đem chu lão nhân tâm mượn sức lại đây không đợi nắm nóng hổi liền phải giao cho đường thuật hơn nữa vẫn là đến hắn hai tay dâng lên hắn như thế nào cam tâm a nhưng là hắn có thể đem những người này vừa mới mượn sức lại đây dựa vào chính là ngụy trang vải phần chiếu cấu nghĩa khí hiện tại hắn nếu muốn đem này toàn bộ căn cứ an nguy bỏ mặc Chỉ sợ điểm này nóng hầm hập thiệt tình cũng liền nháy mắt có thể lạnh tấu đi. Đang lúc Lưu Cường do dự thời điểm, phía sau bước nhanh đi tới một cái hắc y hề nhân, cổ tử cung trên mặt đất một chi vô tuyến điện, thành chủ, chu láo điện thoại. Lưu Cường trong lòng lột bột một tiếng, kết quả điện thoại, do dự lên tiếng, tiếp theo chính là ơn ơn, tốt, ta đã biết, ngài yên tâm, tốt. Chờ đến Lưu Cường treo điện thoại, lại nhìn về phía đường thuật thời điểm, đáy mắt chỉ còn châm trọc. Một khi đã như vậy, vẫn là xem đường quân lớn lên bản lĩnh đi. Mọi người nghe, nghe theo đường quân thất môn phái, chúng ta đồng tâm hiệp lực, bảo vệ bột hải Loan. Nói rất là phân chấn nhân tâm, nhưng là ở trừ đường thuật cùng tống nam góc độ ngoại, tất cả mọi người không có nhìn đến, trên mặt hắn biểu tình là có bao nhiêu hung ác nham hiểm. Đứng ở trên tường thành người rậm rạp, nhưng là lại hỗn loạn làm người không thể nào xuống tay, số 4 không có tô lịch ngày đường thuật trong tay binh như vậy giỏi giang. Mà tường thành hạ, đồng dạng phủ kín đại địa đen nghìn nghị hải thú, cũng ở càng ngày càng nhiều tụ tập. Cửa thành lâu bởi vì bản thân chính là một cái bã đậu công trình, đã sớm bị hải thú đụng ngã. Tường thành bởi vì độ cao nguyên nhân, những cái đó hoặc không lưu vứt hải thú đều không có có thể bỏ lên tới, chỉ thị dịch ở tường thành hạ càng đôi càng nhiều. Trên tường thành mọi người bởi vì sợ hãi qua đầu, có dị năng người đã sớm bắt đầu không muốn sống đem dị năng xuống phía dưới giải. Chỉ có rất ít nhân tải có lý trí vây xem một trận, chờ đợi chỉ huy xuất hiện. Mà những cái đó đi trước thả ra dị năng người, tuy rằng là đem phía dưới những cái đó cấp thấp hải thú giết chết không ít, nhưng là bởi vì hải thú số lượng vấn đề, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng là bọn họ hành vi hiển nhiên cũng kích thích càng nhiều người, có cầm lấy vũ khí, cũng sôi nổi nện xuống. Những người này tạo thành hậu quả chính là, tường thành hạ, trên tường thành một mảnh vết máu loang lổ. Hải thú độc hưu thanh hôi huyết tinh khí càng thêm dày đặc làm người khó có thể hô hấp. Mà này đó huyết tinh khí cũng càng thêm kích thích càng nhiều hải thú hướng về bên này vào tới. Trong lúc nhất thời, tuần hoàn ác tính đã bắt đầu. Đường thuật rốt cuộc tiếp nhận thời điểm, đối mặt chính là như vậy một nan đề. Trên tường thành một mảnh cãi cọ ồn ào, mà những cái đó dị năng giả ở liền không có nhiều ít dị năng lúc sau, ngược lại bắt đầu sắc mặt tái nhợt hoảng sợ lui ra phía sau. Đường thuật thói quen bên người có lâm chiêm đám người, an ý chỉ cần một ánh mắt là có thể biết đối phương tưởng chút cái gì, chỉ cần hơi thêm trí tuệ, toàn bộ đại cục ổn đến không cần quá nhiều nhọc lòng. Đột nhiên thuộc hạ là nhiều như vậy tạ binh, đường thuật cũng là hơi hơi trầm ngâm vài phần, mới muốn tống nam sách ra tới mấy cái vô tuyến điện, nương lưu cường bên người y ỉa nhân, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ đi sở chỉ huy có người. Mỗi đội 10 người phân chia, Dựa theo mỗi đội bốn cái dị năng giả phân đội, chiến đấu hệ tiến lên, phụ trợ hệ lui ra phía sau. Mỗi hai đội hợp tác luân phiên, một đội chiến đấu một đội nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khi phụ trợ hậu cần, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thủy hệ dị năng giả hôm nay tất cả đều áp trước, cho ta đem bên ngoài rắc lên thủy. Băng hệ đuổi kịp, chuẩn bị đóng băng. Vũ khí lạnh tồn kho nhiều ít, Lưu Thành chủ đừng cất giấu, chạy nhanh lấy ra tới. Tình huống khẩn cấp hơn nữa phức tạp. Đường thuật hạ đạt mệnh lệnh liền phải đơn giản thô bạo nhiều, căn bản không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian, chỉ cần chấp hành là được. Chỉ là này bột hải loan căn cứ người đều tản mạng quán, đơn giản nhất phân đội mệnh lệnh, cư nhiên đều kéo nửa giờ mới làm một cái đại khái, càng miễn bản còn muốn hai đội phối hợp, cọ tới cọ lui nửa ngày cũng chưa có thể làm được đường thuật yêu cầu. Cũng may đường thuật cũng không yêu cầu càng cao, mệnh lệnh một đám hạ đạt đi xuống, Tới gần vịnh bên này, ba mặt trên tường mọi người dần dần tiến vào trạng thái, mà hắn chủ yếu làm muốn lại là thủy hệ cùng băng hệ tổ hợp chiến. Hiện tại thời tiết đã tiến dần trời đông giá rét, tốt nhất phương thức chiến đấu, tự nhiên là dùng băng hệ đóng băng tới công kích. Chỉ là này đó băng hệ dị năng giả đều thật sự quá yếu đất, chẳng sợ đường thuật thiết tường quá, lợi dụng hải thú tự thân thân thể thượng thủy tới đóng băng, đều không có người làm được đến. Sau lại cũng cũng chỉ có thể làm thủy hệ dị năng giả cũng tới hỗ trợ. Thủy hệ dị năng giả trước đầy trời xái thủy, băng hệ dị năng giả lại tập thể phát động dị năng, đem những cái đó mấp máy hải thú đều chặt chẽ đông lạnh trụ. Lần đầu tiên thành công thời điểm, trên tường thành cơ hồ hàn xé trời tiếng hoan hô chợt vang lên. Chính là vây xem tống nam lại không cảm thấy là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, bất quá mới vừa đông lệnh thượng mười mấy giây. Thậm chí đường thuật còn chưa từng hạ lệnh khai giết thời điểm, hải thú nhóm liền sôi nổi tránh thoát khai hơi mỏng lớp băng, lần thứ hai hướng về tưởng thành công kích mà đến. Đường thuật tiếp tục đâu vào đấy gửi đi công kích mệnh lệnh. Nay một vòng, còn lại là lấy hỏa hệ, lôi hệ, kim hệ chờ chiến đấu hệ là chủ, mục tiêu chính là tận khả năng đại diện tích bắt giết những cái đó cấp thấp hải thú. Sau đó, thổ hệ nhiệm vụ chủ yếu là vùi lấp thật thể. Hơn nữa tận khả năng đem những cái đó hải thú thi thể đều kéo dài tới dưới nền đất điển thật vui lấp, hoặc là từ thủy hệ cùng băng hệ lại lần nữa phối hợp, đem tử vong thi thể đóng băng trụ, sau đó đẩy đến trong biển đi. Vẫn luôn, đều không có Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm sự tình gì. Tống Nam nhưng thật ra tưởng tham chiến, nhưng là phía sau còn đi theo một cái đang ở phát ra chói thai ma âm, thét chói thai không ngừng liền tử na, tuy rằng nói chán ghét Tống Nam. Trong tay lại gắt gao nắm Tống Nam góc áo đem nàng bám trụ. Mà Nguyên Tiểu Lâm cũng không có gì sức mạnh, cũng không nghĩ đi chiến đấu, nhìn đến lui tới cao nhân nhóm đi tới đi lui, liền trừng lớn đôi mắt làm bộ vô tội bộ dáng nhưng thật ra làm Tống Nam cũng cảm thấy buồn cười. Ở vòng thứ nhất chiến đấu thất bại qua đi, ngược lại làm tất cả mọi người có một chút phối hợp ăn ý, ở đợt thứ hai chiến đấu bắt đầu lúc sau, cư nhiên bắt đầu ra dáng ra hình phối hợp tác chiến lên. Đường thuật không có là tinh thần lực của ngươi toàn bao trùm, tri ân cho ngươi bắt đầu đối chiến trường tình thế phân tích, hơn nữa mặt khác phương hướng người chuyển quay lại tới tin tức, tổng thể phán đoán xuất hiện ở tình thế, cả người liền không rời đi quá tường thành biên nửa bước, liền tống nam đứng ở chỗ nào, sợ là hắn đều căn bản không biết. Ở đen như mực ban đêm, toàn dựa vào đường thuật đỉnh áp lực giá đi ra ngoài hai cái góc tường ngoại bờ biển chỗ hừng hực thiêu đốt hỏa đoàn tới chiếu sáng. Cũng đồng dạng làm những cái đó có hướng quang sinh vật tập tính biến dị hải thú nhóm cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hội tụ mà đi. Sau đó, Liên biến mất ở kia hừng hực màu tím lam ngọn lửa bên trong. Tình huống, tựa hồ vẫn luôn ở hướng về tốt địa phương phát triển. Nhưng là người thể lực chung quy là hữu hạ, chẳng sợ đường thuật ngay từ đầu liền yêu cầu chính là hai đội thay đổi, ở đêm khuya thời gian chiến đấu, vẫn làm cho này đó quá quán thoải mái sinh hoạt người, dần dần mệt mỏi đi xuống. Sắc trời sâu và đen, sắc trời thiền hắc, sắc trời thiền bạch, ánh mặt trời đại lượng. Một đêm thời gian, dài dòng vượt qua. Thẳng đến sắc trời phóng lượng thời điểm, Tống Nam cũng rốt cuộc kiệt sức. Sau nửa đêm liền không còn có dị năng phóng đến ra tới những cái đó dị năng giả tập thể nạ xuống, giữ lại người thường nhóm, còn xem như có dũng khí tiếp tục hướng về bên ngoài phi tên ban lén, ném lại gạch. Tống Nam bất quá là vừa nhìn đến đường thuật quay đầu lại tới xem nàng. Liên minh bạch, nàng giống như không thể lại như vậy nhàn đi xuống, đành phải bắt đầu phất tay đại phê lượng chế tác vũ khí lạnh, tỉ như truy thủ, mũi tên gì đó. Vũ khí lạnh mặc kệ là ai đều có thể thao tác, hơn nữa đối với này đó động vật nhuyễn thể lực sát thương cũng cực cường, tống nam bên này tăng ca thêm giờ, không ngừng có người tự phát lại đây khuôn vác, nhưng thật ra hình thành một cổ kỳ dị ăn ý. Những cái đó dị năng dùng cơ hồ khô kiệt dị năng giả nhóm. Vốn dĩ đều có chút bi tráng cảm thấy, chính mình lần này đại kiếp nạn khó chạy thoát, lại chậm rãi phát hiện, nhưng cái đó người thường mũi tên cư nhiên lực sát thương cũng là rất mạnh. Vì thế, rất nhiều dị năng giả nhóm cũng tự phát chạy tới dọn vũ khí. Chờ nhìn đến Tống Nam này vũ khí chế tạo chính là quay đầu gian, hơn nữa là quần cuộn không ngừng thời điểm, những cái đó cao ngạo quán dị năng giả nhóm tất cả đều kinh đến không được. Chờ Tống Nam rốt cuộc không có dị năng thời điểm lại ném ra một đống nàng lục xoát tới đào thường côn đồng. Song hệ cao dai dị năng giả A. Tống nam bên này danh khí lập tức liền vô hình tuyên dương khai. Ngay sau đó, trời đã sáng lúc sau, cả đêm sao động bất an đại thánh cùng ao miêu rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, dù sao thiên cũng sáng, nguyên tiểu lâm cũng rốt cuộc chịu làm hai chỉ đi ra ngoài chơi một chút. Vì thế đại thánh cùng ao miêu cũng bất biến hình, trực tiếp liền nhào hướng ngoài thành, ở mọi người trong mắt. Bất quá là lưỡng đạo hắc ảnh hiện lên, kia thành đàn thành phiến hải thú nhóm, liền xôn sao ngã xuống một tầng lớn. Mà cuối cùng không hề là cấp thấp hải thú công thành, từ trong biển bay ra hai chỉ cùng loại phi ngư giống nhau đồ vật, cư nhiên thẳng đến đường thuật mà đi. Kia chính là tổng chỉ huy A. Tất cả mọi người còn ở lo lắng ra tiếng thời điểm, đường thuật thậm chí liền đầu đều chưa từng nâng lên, một gánh nước long từ hắn sau lưng bay lên trời. Dung trời rồng ngâm quanh quần hướng về kia lưỡng đạo bóng trắng đánh sâu vào mà đi, sinh sôi ở không trung đâm ra hai luồng huyết vụ, thi thể cũng chưa lưu một chút cha, kinh giất mọi người cảm Mọi người lúc này mới thấy rõ, đường thuật sau lưng cái kia đang ở huyền xuống tay cánh tay chỉ huy dòng nước tuổi trẻ tiểu nữ hài, nguyên tiểu lâm. Ở kia một khắc, mọi người nghĩ đến đều là, này ba người cường đại, nhưng là cũng không có phát hiện, ở kia một khắc sinh ra đối cường giả súng bái, đối thực lực truy phủng là sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời cảm xúc. Mà Tống Nam, lại là ở rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát thời điểm, rốt cuộc hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Ngươi không phải có thể dùng tinh thần hệ cái chán, vì cái gì hiện tại không mở ra. Mà bị nàng hỏi chuyện liêu như thế, lại là ngậm miệng không đáp. Chương hai trăm linh một hải thú mục tiêu. Trời đã sáng. Đông nhiên từ bên người truyền đến thanh âm, Tống Nam dương mắt xem qua đi, một cái đầy đầu tóc ngắn. Mãn nhãn chua xót tuổi trẻ nam nhân, cư nhiên ở chắp tay trước ngực nói một ít cái gì nghe không hiểu nói. Tống Nam cẩn thận nghe xong trong chốc lát, cư nhiên là kinh Phật niệm tụ. Lúc này mới trên dưới đánh giá một chút, tóc đều là vừa mọc ra tới, nhưng thật ra rất giống những cái đó người xuất ra. Sư phụ là từ đâu tới? Bên ngoài một phát cá pháo sẽ qua, tiêu tăng nhân cư nhiên chỉ lo nhắm mắt lại, Tống Nam đành phải rối tay một cái kim loại ti bay vụt đem kia bay tới hải thú trực tiếp chói gô sinh sôi đem kia hải thú ngăn ở tăng nhân trước mắt gao thép trong gió mang theo nước biển mùi tanh cũng mang theo hải thú sú vị bắn người nọ đầy mặt tống nam trở tay vùng hải thú rơi xuống đất khi đã đem bị kim loại ti cắt thành thịt khối phun tung tóe ra máu đen nhiễm đầy đất thế đạo này đã sớm không có cái gì sư phụ đều chỉ là cầu đường xuống người hắn ngẩng đầu cảm kích đối tống nam cười cười Ta là Lý Loan, đa tạ Tống Tiểu Thư Cứu Mạng. Tống Nam không nói thêm nữa lời nói, gạch tiếp tục nhìn về phía đường thuật chỉ huy chiến trường. Trên mặt đất đen nghìn nghịt hải thú trước mắt tựa hồ tử thương quá nửa, nhưng là vẫn là có quần quận không ngừng tân một đám hải thú từ trong nước biển kích động lại đây. Hơn nữa này đó nhìn qua liền bất quá là một đoàn thịt đồ vật, chỉ là thấp nhất dai hải thú thôi, những cái đó ở trong nước biển ẩn nút thật lớn hắc ảnh. Đăng nhập phòng trừng cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Chính là, chúng nó đang đợi cái gì đâu. Là đang đợi đi đầu cấp thấp hải thú đem mọi người tinh lực hao hết. Chính là hứng đông lúc sau, đối này đó biển sâu động vật tới nói, không phải thực có hại một việc sao. Tống Nam tâm lý tổng cảm thấy có chút thấp hỏng, đường thuật liền đứng ở không xa phía trước, Tống Nam dứt khoát trực tiếp đi qua đi. Như thế nào, một đêm không ngủ, mệt mỏi đi. Tống Nam vừa mới đi vào vẫn luôn cảnh giác cả người đề phòng đường thuật lập tức quay đầu lại nhìn qua, thấy là Tống Nam, lập tức quan tâm hỏi một câu. Quanh thân bị hắn chỉ huy xoay quanh mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài tường, toàn đương không nhìn thấy hai người kia không khí nháy mắt trở nên ấm áp. Bọn họ đều bị đường thuật phái đi cả đêm, liền kêu mang mắng, một chút đều không giống hắn thoạt nhìn như vậy ôn hòa bộ dáng, hung liền kém trực tiếp đi lên đánh người. Hiện tại nhìn đến Tống Nam lập tức liền thay đổi thái độ, Những người này cũng chỉ có thể thầm than đồng nhân bất đồng mệnh a. Tống Nam chỉ cảm thấy quá ấm áp, tuy rằng cùng là một đêm không ngủ, nhưng là nàng tốt xấu là ở chiến cuộc phía sau. Bất quá là nhặt của hời tiêu diệt một ít phi ngư thôi, cùng đường thuật cái này đứng đắn quan chỉ huy so sánh với, quả thực không thể nhẹ nhàng càng nhiều. Bất quá là cả đêm qua đi, đường thuật hồ cha đều bốc lên một mảnh thanh, trong mắt tràn đầy hồng tơm máu, mày tựa hồ nhữ một đêm, giữa mày nhăn ngân đều có chút khác sâu. Chỉ là nhìn Tống Nam ánh mắt, lại một tia lo âu cùng mỏi mệt đều không có mang ra tới. Ta còn hảo, người bên này trạng huống như thế nào. Tống Nam vội vàng trên mặt đất một lọ thủy, tràn đầy nước giếng có thể trực tiếp khôi phục một chút thể lực cùng dị năng. Đường thuật uống xong một ngụm, cũng cảm thấy khoan khoái vài phần, bị cuốn lấy, mặt sau còn có rất nhiều đại, phòng trừng vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng liền phải áp không được. Đầu tương thượng hiện tại chiến đấu trên cơ bản đều là dựa vào nổ súng nã pháo cộng thêm vũ khí lạnh vèo vèo áp chế nhưng là kia cũng chỉ là đối với này đó mềm thịt hải thú đại gia hỏa một khi đổ bộ phòng trưng một đầu đều phải có mấy cái đường thuật mới có thể ngăn được đi vừa lúc đường thuật chính mình chủ động nhắc tới những cái đó đại gia hỏa tống nam vội vàng đuổi kịp một câu đại hình hải thú vì cái gì vẫn luôn không tiến công bọn họ đêm tối hẳn là cảng có lợi mới đúng không biết là tình huống như thế nào Bất quá, Tóm lại là bị như hổ rình ngồi Tống Nam có thể nghĩ đến vấn đề, đường thuật tự nhiên đã sớm nghĩ tới, chỉ là hắn còn muốn chiếu cố chiến cuộc, phân tâm tự hỏi một đêm cũng không không có gì manh mối. Tổng cảm giác chúng nó là có cái dạng gì kế hoạch, chỉ là căn cứ này nông nỗi là đá ngầm cùng đá hoa cương làm nền, hải thú cũng không chỉnh ra thiên đại động tĩnh hẳn là không đến mức từ dưới nền đất chui ra tới. Mặt thế sau khó nhất lấy phòng đoán? Tuy rằng như cũng là nhân tâm, nhưng là những cái đó biến dị thú, cùng với càng ngày càng tiến hóa tăng thi cũng đều là dần dần có được cao đẳng trí tuệ. Người yêu cầu lo lắng địch nhân càng nhiều, cũng càng yêu cầu phỏng đoán những cái đó, dựa vào trực giác chỉ huy trí tuệ biến dị thú cùng các tăng thi. Bọn họ mục đích, vốn chính là tưởng tiến vào căn cứ này đi. Lại là một cái phi ngư đánh tới, lại không phải nào hướng người, ngược lại là muốn lướt qua người đỉnh đầu tiến vào căn cứ. Đường thuật cấp tốc cùng cái hỏa cầu bay ra đi, trực tiếp đem nó biến thành một cái cá nướng, trực tiếp tạp lọt vào trong căn cứ. Từ góc tường lập tức phát ra đi lưỡng đạo hắc ảnh, một người kéo lấy đầu một người kéo lấy đuôi, sinh sôi đem cá nướng kéo ra, lại chạy về góc tường bóng ma hạ. Tống Nam hỏi chuyện âm cuối liền hàm ở trong miệng, muốn nói một câu khả năng có độc, lại bị trực tiếp chuyển vào trong đầu tinh thần lực chuyển quay lại hình ảnh sắp dừng miệng. Kia vẫn là hai đứa nhỏ lại gây cơ hội chỉ còn ra bọc xương. Nay cá, có lẽ chính là làm hai người bọn họ sống sót cuối cùng hy vọng. Như vậy, là Hải Dương có cái gì, lại hoặc là, là trong căn cứ có cái gì, sẽ làm này đó hải thú đều không muốn sống muốn ngủ vào tới. Nương Tống Nam nghi vấn, đường thuật lại phát tán chính mình tư duy, A Nam, trong căn cứ có cái gì đặc thù đồ vật? Đặc thù đồ vật. Tống Nam nghi hoặc nhìn quét một lần toàn bộ căn cứ. Không có đặc biệt đặc thù địa phương. Nhất đặc thù địa phương, phòng trừng cũng chỉ dư lại liêu như thế nơi cái kia căn nhà nhỏ đi. Tống Nam cùng liêu như thế tinh thần lực lặp lại nối tiếp vài lần, chính là liêu như thế chính là không chịu đáp lại nàng tin tức cũng không biết là lại lần nữa ngủ say vẫn là tưởng cự tuyệt trả lời. Liêu như thế nơi thật lớn pha lê lu, bên trong lấp đầy màu xanh nhạt chất lỏng, cũng mất công liêu như thế bên trong tựa hồ còn có thể hô hấp. Liền dưỡng, khí trang bị đều chưa từng mang. Cả người phiêu phiêu đang đang ở trong nước chìm nổi, gắt gao nhắm hai mắt, rõ ràng tỉnh lại lại vẫn như cũ nhìn qua là một bộ hôn mê bộ dáng. Chẳng lẽ thân thể của nàng hoàn toàn ngủ say? Ngủ say cũng là muốn hút oxi a. Tống Nam do dự một lát, phía trước ta nói căn cứ bảo hộ cái chán, ta tìm được cái kia tinh thần hệ dị năng giả. Nhưng là nàng hiện tại không có phong thích khai cái chán. Hơn nữa cũng cự tuyệt cùng ta đối thoại, nàng. Nốc địa phương có chút đặc thù, mặt khác nhưng thật ra không có gì. lưu Cường cùng ta nói, cái kia tinh thần hệ dị năng giả dị năng thực không ổn định, cách mấy ngày cái chắn liền sẽ mất đi hiệu lực mấy ngày, trước kia đều sẽ không bị hải thú bắt lấy cơ hội này đột kích, lần này cũng coi như là trùng hợp. Không đúng. Tống Nam cắn môi, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, chính là nàng lại không biết không đúng chỗ nào. Liêu như thế. Ta có lời hỏi ngươi. Tống Nam lại lần nữa đối với liêu như thế hô to lên, tổng cảm thấy hỏi thanh liêu như thế, giống như là có thể đủ giải quyết rất nhiều vấn đề giống nhau. Bọn họ là tới tìm ta, ta hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Sau một lúc lâu, liêu như thế mới rốt cuộc khôi phục Tống Nam một câu, chỉ là này một câu, lại rất là có chút trốn tránh. Vì cái gì là tới tìm ngươi? Tống Nam từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem liêu như thế nơi trong phòng cha xét một cái rõ ràng minh bạch, vẫn là chưa thấy được nửa phần khả nghi địa phương. Ta nơi này Thủy, liêu như thế hảo ý nhắc nhở nói. Tống Nam lúc này mới chú ý, tiêu lục ý doanh doanh Thủy, chính là này đó hải thú vì này điên cuồng đồ vật. Này Thủy ta cũng không biết là cái gì, tiểu lôi cũng không biết, dù sao là ta đi vào này căn cứ lúc sau, không thể hiểu được đã bị đánh hôn mê nhét vào tới. Ta hữu hạn hai lần khôi phục ý thức, đều không thể thức tỉnh lại đây, nhưng là cũng không đem ta chết đối. Tống Nam có thể xem đến thủy nhan sắc, cũng có thể cảm giác đến này trong nước gần chứa năng lượng, nhưng là, lại không cách nào biết được cụ thể tình huống. Ta hiện tại lại đây tìm ngươi, đem ngươi cứu ra. Tống Nam lập tức quyết đoán, nếu không biết muốn xử lý như thế nào, dứt khoát liền đi tận mắt nhìn thấy xem. Nói không chừng ngươi rời đi này lưu nước, liền chính mình có thể tỉnh lại. Chỉ sợ ngươi không thời gian này lại đây. Liệu như thế cười khổ, các ngươi muốn đào tẩu cái kia địa đạo, có hải thú chui vào tới. Tống nam đáy lòng kinh hãi, nàng như thế nào không có phát hiện. Tinh thần hệ dị năng lập tức hướng về kia tường thành hạ cũ nát phòng ở ngắm bắn qua đi, lại ở kia sân ngoại, đã bị sinh sôi chặn lại xuống dưới. Ta tinh thần hệ cái chắn bị đẩy trở về, cho nên, hẳn là có cao giai tinh thần hệ hải thú không chế, ngươi tốt nhất ngẫm lại biện pháp. Liêu như thế nói xong câu này, liền lần nữa lặng yên không một tiếng động. Địa đạo bên kia vào hải thú, có tinh thần hệ che chắn ta, cụ thể tình huống không rõ. Tống Nam cũng không dám chính mình liền làm chủ, trực tiếp đứng ở đường thuật. Lưu Cường, tiểu lôi bên người đem sự tình nói thẳng minh bạch, hơn nữa này đó hải thú tự hồn là nhắm ngay các ngươi tinh thần hệ dị năng giả tới, các ngươi có biện pháp nào không, trước đem nàng thả ra. Những lời này, chính là đối Lưu Cường nói. Liêu như thế cũng nói, nàng là ở bị không thể hiểu được đánh vượng, sau đó đã bị nhét vào cái kia đại pha lê lưu. Ở cái này trong căn cứ, Liêu Cường hẳn là sẽ cảm kích mới đúng. Mà Tống Nam vừa nói đến tinh thần hệ dị năng giả, Liêu Cường sắc mặt quả nhiên liền thay đổi, ngay cả tiểu lôi, cũng là sắc mặt lập tức liền có chút khẩn trương, hiểu rõ. Vì cái gì hải thú là đi tìm nàng. Tiểu lôi khẩu âm có chút quái, Tống Nam chỉ có thể đại khái đoán ra hắn tưởng nói chính là Liêu Liêu, nhưng là nàng cũng không thể giải thích vừa làm ruộng vừa đi học Nga, tình huống lại khẩn cấp, Liêu thành chủ, phiền toái ngươi chạy nhanh. Ngươi là Chu Lão yêu cầu bỏ vào đi, ta không có quyền lợi, ngươi tìm Chu Lão đi. Lưu Cường không biết suy tư cái gì, cư nhiên lập tức thay đổi khẩu phòng, đường quân trường, ngươi này thành thủ đến chính là không qua đúng chỗ. Lưu Cường hiện tại lập tức điều ra tới 50 người đi theo ta đường thuật nói đến một nửa lại cắn đầu lưỡi, tống nam lập tức chi kỷ tiếp thượng, đi theo ta qua bên hướng kia rửa sạch hải thú. đường thuật nhìn về phía tống nam ánh mắt, lại lần nữa tràn ngập xin lỗi. hắn mỗi lần tựa hồ đều phải dùng đến phân thân thiếu phương pháp lấy cớ, ngược lại làm tống nam đi theo hắn chịu khổ bị liên lụy ngộ nguy hiểm. bất quá là chút cấp thấp thì khối, ngươi thủ tại chỗ này đi, ta cùng tỷ tỷ đi. Đường thuật thúc thúc muốn giúp ta bảo vệ tốt đại thánh cùng A Miêu Nha. Nguyên Tiểu Lâm nghe được Tống Nam phải rời khỏi tường thành bên này, vung tay lên liền thu hồi đẩy trời bay múa rồng nước, trực tiếp chặt chẽ nắm chặt Tống Nam tay, tuyệt đối muốn cùng nàng cùng nhau hành động. Tống Nam đối với đường thuật gật gật đầu, cách 3-4 giây, đường thuật mới rốt cuộc gật đầu đáp ứng, nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi cùng Tiểu Lâm. A Nam Chương 202 đồng thời nguy hiểm hỏa hệ áp thượng Nổ súng. Phanh phanh phanh. Mặt đông góc tường cũng có bương lỏng. Thổ hệ đi cho ta trôn. Tống Nam tiêu hao lâu lắm tinh thần lực, ở chạy tới nội khu địa đạo phòng thời điểm, mới rốt cuộc thu liễm trong chốc lát. Chỉ là mò đến bên này thời điểm, ở ngõi nhỏ liền nghe được phía trước chiến đấu thanh âm. Hơn nữa, cái kia chỉ huy thanh âm, Tống Nam chỉ cảm thấy mạc danh có chút quen thuộc. Đi. Siêu Việt nhân loại thính giác sóng âm một đạo minh thanh. Lại bởi vì hỗn loạn tinh thần lực nguyên nhân, gần làm Tống Nam một người đã chịu công kích. Tống Nam cưới xe điện lập tức trên tay một cái không xong, trực tiếp hướng về ngõi nhỏ vách tường đâm qua đi. Nguyên Tiểu Lâm nhưng thật ra trưởng thành rất nhiều, bởi vì không có đã chịu ảnh hưởng, nhận thấy được Tống Nam tình huống không đúng. Phất tay đó là một đạo thủy tường, ngăn ở xe điện trước, thủy tường mềm mại mà hấp thu lực đánh vào, xe điện vọt vào thủy tường liền bị chặt chẽ cố định trụ. Tống Nam miễn cưỡng đỡ Nguyên Tiểu Lâm xuống xe, kia xe điện liền bởi vì nước vào giò điện mà báo hỏng. "Tỷ tỷ ngươi không sao chứ?" Nguyên Tiểu Lâm lo lắng nhìn Tống Nam, Tống Nam còn có thể bài trừ một tiếng cười, không có việc gì, lúc này khá hơn nhiều. Tống Nam nhưng thật ra chưa nói lời nói dối, kia tiếng kêu mang đến đánh sâu vào bất quá rằng cô vài giây, hiện tại cũng chính là trong óc độn độn nỗi khổ riêng, nàng vẫn là chịu đựng được hai người lần thứ hai hướng về kia làm tiểu phòng ở đi tới lôi kéo tay chạy qua cuối cùng một đoạn hẹp hẹp nó nhỏ đi vào kia viện môn trước đất trống thượng khi kinh ngạc thấy được một đám quần áo chỉnh tề vũ khí hoàn mỹ hiển nhiên là huấn luyện có tô có tổ chức các nam nhân cơ hồ toàn vô góc chết đem kia trong viện trào ra tới hải thú một chút một chút áp chế đi xuống cao vinh đã chết ở chính mình trong tay những người này là chu lão người vẫn là tống nam chính suy đoán Hiện nhiên là chỉ huy nam nhân kêu đỗng nhiên có điều cảm ứng giống nhau quay đầu lại xem ra, vừa lúc nhìn đến Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm cũng đều đang nhìn hắn. Tống Nam cùng Kia nam nhân bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời dưới đáy lòng hiện lên đồng dạng kinh ngạc, cư nhiên là hắn, nàng. Không phải người khác, đúng là Tống Nam phía trước còn ở cảm thấy ký ức lệch lạc trung hẳn là sẽ không chế cuối cùng vĩnh hằng căn cứ người, cắt đồ. Chỉ là cắt đồ biểu tình bất quá vừa mới hiện lên một kia vui sướng. Liên lại lập tức bởi vì trong viện đông nhiên xuất hiện bác sĩ giết gào, mà đứng khắc gạch qua đi, lần thứ hai nghiêm túc chỉ huy đến dịch. Giống như căn bản không thấy được Tống Nam đứng ở chỗ này giống nhau. Tống Nam đều cảm thấy, vừa mới nhìn đến cái kia có chút kinh hỉ biểu tình, hẳn là chính mình nào giác đi. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, cắt đổ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này thời điểm, phía sau chỉnh tề nện bức thanh đã truyền đến, bị lâm thời điều phái tới 50 người rốt cuộc chạy tới. Tống tiểu thư, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Dẫn đầu Hắc Y Nhân cũng thấy được cắt đồ đáng người, vì thế liền hỏi Tống Nam. Rốt cuộc nàng xem như bên này hành động chỉ huy. Tuy rằng hắn cũng không tin tưởng cái này tuổi trẻ nữ hài rốt cuộc có thể làm cái gì, nhưng là nàng dị năng cường đại nhưng thật ra ở ngày hôm qua một đêm phải đến nghiệm chứng sự tình, tin phục cương giả đã là ở mạn thế lúc sau dần dần ở tiềm di mạc hóa sự tình. Này không phải các ngươi người. người Tống Nam thấp giọng hỏi nói: Hắc Y Nhân lệ thuộc Lưu Cường, tức là lệ thuộc với Chu Lão. Cắt đồ nếu là Chu Lão người, vì cái gì Hắc Y Diệp Nhân kia cùng không có đi lên nhận thân A. Này, ta không quen biết bọn họ. Hắc Y Nhân lập tức phản bác: Bọn họ là trước đó vài ngày tiến vào căn cứ một đám người, còn không phải Chu Lão người, còn không phải. Nói cách khác, Chu Lão cố ý mượn sức cắt đồ, chỉ là không biết là bị cắt đồ cự tuyệt vẫn là còn không có mượn sức. Tống Nam ánh mắt vừa chuyển, thực mo ở trong đám người thấy được mấy cái thụ mặt, đúng là cùng ngày cắt đồ trên xe vài người, chỉ là nơi này giống như không có cắt cường. Không biết là ở địa phương khắc nhân cơ hội mở rộng thế lực, vẫn là đã gặp được sự tình gì. Bất qua nói trở về, cắt đồ lúc này, hẳn là đã có dị năng đi. Biến dị băng hệ, so bình thường băng hệ càng cường đại hơn dị năng. Tống Nam dương mắt nhìn lại, Vừa lúc nhìn đến một con hải thú từ biển lửa bỗng nhiên càng ra, tốc độ cực nhanh sông thẳng hướng các đồ, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tống Nam đều chỉ là thấy được một cái tàn ảnh lực ra, cơ hồ không kịp làm ra phản ứng. Các đồ cũng chỉ có thể cảm giác được tiếng gió cùng đột kích các ý, chỉ là bởi vì hết thể đều phát sinh quá nhanh, các đồ cũng không có làm ra mặt khác phản ứng thời gian, Tống Nam chỉ có thể nhìn đến hắn bất quá là vung tay lên, lúc sau bỗng nhiên hướng về bên phải đi nhanh tránh thoát. Mà nguyên bản kia nói nhằm phía bóng dáng của hắn, ở hắn phất tay trong nháy mắt liền đã trải qua xương trắng bao vây, kết tinh, kết băng, ngưng khối, rơi xuống đất. Âm một tiếng, ở cái này tiếng súng không dứt trên chiến trường căn bản không dẫn người chú ý nhưng là tống nam lại gắt gao nhìn thẳng cái kia khối băng, không hề chớp mắt. Đúng vậy, đó chính là một cái khối băng mà không phải bị băng vây quanh hải thú thi thể. Bởi vì các đồ dị năng đặc thù cùng cường đại. Hải thú thi thể ở trong nháy mắt bị phân giải vì vô số thủy phân tử kết tinh ngưng băng, tuy rằng ở khối băng còn ôm chặt hải thú hình thái, cũng đã hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái khối băng. Tống nam tinh thần lực triển khai, tinh tế đảo qua toàn bộ khối băng, hoàn toàn là cùng vật chất khối băng. Các đồ dị năng, quả nhiên là giống như kiếp trước truyền thuyết giống nhau cường đại. Nhưng là ở những cái đó H. Nhân xem ra, các đồ cũng liền bất quá là một cái tầm thường băng hệ dị năng giả giống nhau hoặc là, là còn tính cường đại băng hệ dị năng giả. Nguyên Tiểu Lâm tắc bởi vì là thủy hệ dị năng giả, băng hệ cũng là thủy hệ diễn sinh hệ, nhưng thật ra có thể cảm ứng đến này khối băng bất đồng chỗ, nhìn về phía các đồ ánh mắt nhưng thật ra có chút nghiêm túc đáng yêu. Các đồ vừa mới dị năng dao động, ít nhất là nhị giai đỉnh, ẩn ẩn có đột phá tam giai cảm giác. Tống Nam cân nhắc một chút, mới vừa rồi như vậy khẩn cấp tình huống. Các đồ chiến đấu phản ứng cơ hồ có thể coi như là trung thượng, hơn nữa đặc thù biến dị băng hệ, đối thượng các đồ, nàng tiện nghi khẳng định không nhiều lắm. Người giúp ta, giết hắn. Liêu như thế thanh âm mở mịn truyền đến, không có nghiến răng nghiến lợi hận ý, chỉ có trình bày sự thật giống nhau bình đạm. Hiện tại hắn là thủ vệ căn cứ cao dai dị năng giả, ta không thể làm như vậy. Tống Nam tự nhiên biết, liêu như thế khẳng định là hận cắt đồ những người này. Chỉ là cắt đồ nếu đi vào căn cứ này có một trận nhi, chẳng lẽ nàng không biết? Đúng rồi, liêu như thế nói, nàng là ở chính mình tinh thần lực dị năng kích thích hạ mới thức tỉnh lại đây, nói vậy phía trước vẫn luôn là ngủ say. Ta mới phát hiện hắn một lát, ha ha, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tới nơi này, thật là làm ta phải tới toàn không ngủ công phu. Lúc này liêu như thế, nói chuyện lại có chút khôi phục lúc trước ngữ khí. Quỷ dị hơn nữa tràn ngập hận ý đó là không có được đến giải thoát linh hồn hận ý. Tống Nam biết, nàng là không nên can thiệp liêu như thế báo thủ. Chỉ là ở cái này chạm kiểm soát, nàng thật sự muốn cho cắt đồ cái này cao dài dị năng giả chết đi. Hoặc là, lợi dụng xong cắt đồ, lại làm liêu như thế báo thủ. Tống Nam đấy lòng đối chính mình cũng có một kia khiển trách, vô luận như thế nào, đây là liêu như thế cùng cắt đồ chi gian văn đoán, nàng chỉ cần không nhúng tay cũng đã xem như tận tình tận nghĩa. Tống tiểu thư không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Này trong chốc lát hải thú thế công tựa hồ có chút yếu bớt, cắt đổ cũng có thể phân hạ tâm, vẻ mặt cười ha hả đi tới, cực kỳ giống lần đầu tiên thấy hắn khi, cũng đồng dạng là cái này biểu tình. Lâu như vậy lại gặp được các tiên sinh, xem ra ngươi cũng quá rất há. Con hảo con hảo, rốt cuộc so ra kém đường quân trường, tiến căn cứ ngày hôm sau đều có thể cường thế chỉ huy toàn bộ căn cứ. Các đồ lời này nói ngữ khí nhẹ nhàng, ngược lại nghe không ra rốt cuộc là có ý tứ gì. Nếu Tống Tiểu Thư là lo lắng cái này địa đạo, ta tưởng ngươi đã thấy được, ta người có thể áp chế nơi này, ngươi có thể yên tâm. Ta xem không phải đâu. Tống Nam bỗng nhiên trong tay lượng ra một thanh trường kiếm, giọng nói chưa lạc người đã hướng qua các đồ vị trí, tay nâng kiếm lạc, liên trảm mười mấy hạ, mau cũng cơ hồ chỉ còn lại có vài đạo tàn ảnh rừng ở ở đây mọi người trong mắt chờ đến tống nam trong tay trường kiếm lại lần nữa ra thời điểm nguyên bản sạch sẽ thân kiếm thượng lại là bị huyết đồ tràn đầy một tầng tống nam bên chân cũng phốc phốc rơi xuống rất nhiều hải thú thi thể thậm chí còn có vài khối là bởi vì những cái đó bay nhanh lao ra hải thú bởi vì quán tính nguyên nhân mặc dù là bị tống nam chém giết tử vong cũng đồng dạng bay đi ra ngoài tống nam thu kiếm nhìn lại lần nữa như mày cát đổ khiêu khích nhìn thoáng qua ngày hôm sau lại như thế nào So người cường tự nhiên là so người cường. Thống Nam rất là tính trẻ con nghĩ. Tinh thần lực công kích phương pháp, trừ bỏ giống chính mình lung tung thực nghiệm cái loại này vô hình xúc vua còn sẽ có như thế nào công kích đâu. Thống Nam bước đi hướng Nguyên Tiểu Lâm, lướt qua các đồ bên người thời điểm, đông nhiên vấn đề này. liêu như thế hẳn là muốn động thủ đi, nàng liền tinh thần hệ đơn hướng đối thoại người thường chuyện như vậy đều làm được đến, cũng không biết có thể như thế nào giải quyết các đồ. Tống Nam đứng ở kia chờ đợi trong chốc lát, cũng không phát hiện các đồ có cái gì khác thường, vẫn là hết sức chuyên chú ở cùng hải thú chiến đấu. Chờ đợi ở một bên Hắc Y Liễu nhân lại có chút không kiên nhẫn, "Tống tiểu thư, chúng ta là tiếp tục vây xem, vẫn là có thể đi làm điểm sự tình gì?" Tống Nam kinh ngạc nhìn về phía hắn, bên này rõ ràng nhân thủ không đủ, đầu tường đều có cá phi tiến vào, các ngươi đều không động thủ. Phi ngư số lượng tuyệt đối không ít, hơn nữa Bên này vị trí cơ hồ đã tới gần căn cứ nhất đất liền vị trí, vẫn cứ có phi ngư hướng về bên trong phi tiến vào. Cũng không biết này đó cá ly thủy có thể hay không làm chết. Nhưng là, đám hắc y nhân này cư nhiên liền ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn các đồ người ở chiến đấu, hoàn toàn không biết đi lên hỗ trợ. Tống Nam châm chọc ý vị thật sự là đủ trọng, dẫn đầu hắc y nhân mặt đằng một chút liền đỏ, vung tay lên, "Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!" Này 50 nhân tài xem như móc ra vũ khí, cũng gia nhập cắt đồ vòng chiến bên trong. A. Từ sau lưng truyền đến cắt đồ ý vị không rõ tiếng cười, Tống Nam cũng không cảm thấy mặt đỏ. Rốt cuộc mất mặt cũng là Chu lão cùng Lưu Cường, cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng là, ngay sau đó xuất hiện một loại mãnh liệt dao động, làm Tống Nam bỗng nhiên đáy lòng trầm xuống, sát khí. Hơn nữa là hướng về nàng phương hướng sát khí. Từ nơi nào truyền đến? Tống Nam nhẹ nhàng xoay người, trực diện kia viện môn phương hướng, Nguyên Tiểu Lâm cũng phát hiện cái gì, chạy tới kéo lấy Tống Nam tay, cũng nhìn về phía kia viện môn phương hướng. Nhìn như bị áp chế gắt gao hải thu giới, tựa hồ có một cái nguy hiểm đồ vật đang muốn ra tới. A, Các đồ lại bỗng nhiên la lên một tiếng, hai lô thai nháy mắt huyết dũng như chú, đối tiên người. Tống Nam kinh ngạc quay đầu lại, là liêu như thế động thủ. Vâng! Tiểu viện bên trong! đông nhiên oanh mà hãm. chương 203 tử khí trầm trầm. Giống. Phóng lên cao thú giống chấn triệt thiên địa. Bác khu bị này một tiếng gầm rú cả kinh nháy mắt loạn thành một đoàn. Rõ ràng ngõi nhỏ đàn sen cách xa nhau khá xa. Lại vẫn cứ có thể nghe rõ ràng. Các đồ lại là che lại lỗ thai liên tục lui về phía sau. Trong miệng không ngừng mắng. Nếu không phải hắn vẫn luôn túi đầu. Tống Nam cơ hồ cho rằng hắn là đang mắng nàng chính mình nhưng là kia trong tiểu viện tình hình đủ để cho Tống Nam không có dư thừa tâm tư đi chú ý cắt đồ tình huống như thế nào bởi vì đã hoàn toàn mà ham trong tiểu viện giờ phút này thình lình cùng nổi lên một cái thật lớn hình màu đen bạch thuộc giống nhau đồ vật chính Dương vô số xúc tu vây quanh viên khẩu tận trời giống giận tám điều thật dài chảo đẩy trời múa may đem những cái đó đứng ở đầu tường người sôi nổi đánh rớt ngã tiến đã bị đào giống tiểu viện ngầm ở những người đó ngã xuống ngay mắt vô số màu đen hải thú liền nhanh chóng nhào lên đi nhân loại khóc tiếng la từ dưới nền đất truyền ra thanh thanh đều thấm nhân tâm đế lại dần dần tiêu đạo dần dần liền nghe không thấy không thể làm càng nhiều người hy sinh hắc y nhân vừa mới vọt vào đi liền gặp được chuyện như vậy lập tức liền tổn thương quá nửa càng miễn bản cắt đồ người cơ hồ không dư lại mấy cái cắt đồ là không có biện pháp trông cậy vào tống nam cũng không thể yên tâm nguyên tiểu lâm liền đứng ở tại chỗ Trực tiếp ôn Nguyên Tiểu Lâm nhảy lên phía sau một chỗ nóc nhà, cao cao đem nàng đặt ở mặt trên, cẩn thận dặn dò, dòng nước không cần thả ra đi, bảo hộ chính mình mới là đệ nhất trọng ớn. Gặp được nguy hiểm liền kêu ta, tuyệt đối không thể chính mình ngành kháng, biết sao? Ấn! Nguyên Tiểu Lâm thật mạnh gật đầu, Tống Nam chỉ nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng đầu nhỏ, xoay người nhảy, ở không trung hoạt ra một đạo màu đen đường cong, trong tay dẫn theo trường kiếm. Người đã lạc hướng kia bạch tuộc vị trí. Kia bạch tuộc lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm tiến đến, tám điều thật dài móng vuốt mánh liệt múa may, kéo phong đều trở nên sắc bén lên, hung hăng cắt tống nam mặt. Nhưng là tống nam hoàn toàn không sợ, mặc dù là ở không trung cũng nhẹ nhàng thay đổi thân thể phương hướng, nhẹ nhàng dừng ở bạch tuộc đỉnh đầu nháy mắt, trường kiếm đột nhiên đâm vào. Giống! Dung trời tiếng hô lần thứ hai xuất hiện, lại là bởi vì đau nhức mang đến tức giận. Tám điều chảo càng là phẫn nộ loạn huy một hơi, chẳng những hung hăng quất đánh ở tống nam trên người, trực tiếp làm tống nam lăn xuống đi xuống, ngã tiến kia huyệt động bên trong, cũng là đồng thời hung hăng quất đánh ở bạch tuộc chính mình trên đầu, mang đến một trận lại một trận đau nhức. Tống nam ngã xuống đi nháy mắt lập tức ôm lấy đầu, xoay người lăn xuống đi xuống. Những cái đó đen tuyển hải thú lập tức từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, theo tống nam lăn xuống phương hướng cũng nhanh chóng đánh tới. Tống Nam làm sao có thời giờ lo lắng phía sau đi theo lăn xuống tới những cái đó hải thú, nàng hiện tại phía sau lưng đau muốn mệnh, bị kia bạch tuộc hung hăng chịu đến xương bả vai vị trí, xương cốt giống như đều phải nứt ra rồi đau đớn thật sự là đủ xuyên tim. Hơn nữa này địa đạo bị đào rông quá sâu, nàng một đường ngã xuống, bị gạch thạch lại đụng phải rất nhiều địa phương, cũng là đủ nàng uống một hồ. Tống Nam cắn răng, kim hệ dị năng nháy mắt phát động, đem thân thể lập tức bọc lên một tầng kim loại hộ cụ giống nhau đồ vật, tốt xấu xem như bảo hộ ở thân thể. Hoan quá một hơi lúc sau, kim sắc hình người kén nháy mắt xông ra một cái thật dài lợi kiếm, đột nhiên đâm vào thổ thạch bên trong, trượt xuống dưới động một mảng lớn lúc sau, tốt xấu xem như khó khăn lắm ổn định thân hình. Tống Nam không đợi tùng một hơi, những cái đó rầm rạp hải thú lại đống nhiên rơi xuống, một đám thân hình tuy nhỏ, lại bởi vì số lượng đủ nhiều nguyên nhân, một đám nện xuống tới. Lại cũng dần dần làm Tống Nam thân hình cũng trượt xuống dưới đi. Lúc này, có thể tiến không gian thì tốt rồi. Tống Nam ở cái kén âm thầm cắn răng, tinh thần lực một bung ra, không chút nào ngoại ý muốn liền tiếp xúc tới rồi có chút cuồng long mở rộng, liêu như thế tinh thần hệ năng lượng. Tuy rằng hiện tại liêu như thế hoàn toàn chỉ đối với cắt đồ một người, nhưng là nàng Tống Nam nếu mạc danh biến mất dưới mặt đất, vạn nhất bị liêu như thế phát hiện, cảm giác ngày sau đều là phiền tội a. Tống Nam nhẫn mại đến từ phía trên đánh sâu vào, đánh mất tiến vào không gian tranh né một chút ý niệm. Tống Nam tinh thần lực xuống phía dưới nỗ lực xem xét, cái này huyệt động cư nhiên ước chừng có 100 mét thầm, đáy động thậm chí còn có này hơn 10 mét nước biển thành một mảnh hồ, có thể thấy được huyệt động sâu. Bất quá giờ phút này hay là nên trước bỏ lên trên đi lại nói. Tống Nam còn tính bình tĩnh tự hỏi một chút, đột nhiên thu hồi bảo hộ chính mình kim loại sắc ngoài những cái đó màu đen hải thú nháy mắt dừng ở trên người thật nhiều chỉ cơ hồ là đồng thời liền mở ra răng nhọn cắn tống nam thân thể bốn con phân biệt dừng ở đầu vai lưng chân trái cùng đùi phải bốn con hải thú là trước tiên cắn thượng nàng thân thể tống nam cơ hồ là lập tức liền cảm thấy khắp nơi làn ra trực tiếp chính là tê dợn ngay sau đó loại cảm giác này lại hướng về thần kinh cơ bắp lan tràn đi bất quá là một cái hô hấp công phu Tống Nam chỉ cảm thấy nửa cái thân thể đều có chút chết lặng, trách không được những người đó cơ hồ không có gì phản kháng động tĩnh liền biến mất. Nguyên lai like này đó hải thú cắn đả thương người liền sẽ làm người thân thể tê mỏi a. Tống Nam cái chán dựa vào trên vách tường, dựa vào ướt lênh cục đá khôi phục mấy phần thanh minh, dị năng lập tức phát động, đem bị cắn thương vị trí nhanh chóng kim loại hóa. Những cái đó hải thú lập tức thống khổ vặn vẹo thân thể buông lòng ra miệng, ngã xuống đi xuống. Kim loại hóa bộ phận thân thể, chỉ có thể là trong nháy mắt sự tình. Tống Nam hiểu biết kim hệ dị năng tựa như hiểu biết thân thể của mình giống nhau, tuy rằng bởi vì kim hệ năng lượng duyên cớ, thân thể của nàng kỳ thật là vô hạn thân hòa kim loại. Nhưng là, rốt cuộc bởi vì cấu tạo vật chất bất đồng, mặc dù là trải qua nước giếng cải tạo, nàng cũng bất quá là so những người khác có thể nhiều chống đỡ một hồi thân thể năng lượng hóa. Nhìn chuẩn bạch tuộc phương hướng, Tống Nam đột nhiên bắn ra một cái kim loại thi, xuyên qua vô số hải thú, nhẹ nhẹ cuốn quanh ở bạch tuộc thật lớn móng nuốt thượng. Vô số hải thú đang ở sông lên Tống Nam, mà Tống Nam đã đột nhiên bắt đầu co rút lại kim loại thi. Cơ hội là mặt đỉnh hải thú, bị hải thú cắn cái mũi, mặt đều là một lao da thật mạnh vây quanh Tống Nam, trực tiếp bị bạch tuộc ném bay ra huy động. Hai chân vẫn là ma, phía sau lưng cũng có chút cứng cỏng, ngay cả trên mặt phòng trừng lúc này cũng là cười không nổi. Tống Nam lòng tràn đầy rối rắm ở không chung vứt ra đi, lúc này chính là chấm đất đều có vấn đề đi. Cũng may nàng đầu vẫn là có thể chuyển một chút, nhắm ngay nguyên tiểu lâm phương hướng cái kia tiểu phong ở, kim loại ti đáp ở nóc nhà sừng, người khinh phiêu phiêu liền đạn qua đi. Chỉ là ngày thường đều sẽ ở không chung kịp thời xoay người, trực tiếp dừng ở nóc nhà Tống Nam, lúc này lại chỉ có thể nhắm mắt lại trực tiếp đâm hướng vách tường, chờ đợi đau đớn đã đến. Tỷ tỷ Nguyên Tiểu Lâm ghé vào mái nhà, chơ mắt nhìn Tống Nam cư nhiên trực tiếp liền phải đi đâm tường, sợ tới mức vội vàng giơ tay lại lần nữa thả ra một đoàn thủy, vì Tống Nam làm cuối cùng giảm sốc. Nhận thấy được chính mình không có bi thôi đánh vào trên vách tường, Tống Nam mở to mắt, không phát hiện chính mình cư nhiên lại là ở một đoàn trong nước, vội vàng ngẩng đầu, cứng đờ cười, ít nhiều Tiểu Lâm, cứu ta a. tươi cười thật sự là quá khó coi, sợ tới mức Nguyên Tiểu Lâm vội vàng ngưỡng sau một chút. Sợ hãi hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi biểu tình hảo quay a?" Tống Nam ngượng ngùng cười một chút, vội vàng buông tay rơi trên mặt đất thượng, đặt ngông ngồi xuống, giơ tay chính là một lọ nước giếng, vội vàng ngửa ngửa ngực rót hết. Đối Tống Nam tới nói, không gian nước giếng cơ hồ chính là nàng vạn năng nước thuốc, mặc kệ là thể lực tiêu hao vẫn là dị năng tiêu hao, là thân thể bị thương vẫn là tinh thần lực thiếu thốn, ngay cả cảm thấy mệt mỏi nàng đều có thể chủ động rót thượng một lọ. Cũng may giếng này thủy tựa hồ rất kỳ lạ, bị nàng lớn như vậy rót đặc rót cư nhiên đều không thấy thủy lượng biến thiếu, cũng là làm tống nam càng thêm yên tâm thủy ý uống lên. Chỉ là giếng này thủy cũng không có cái gì giải độc tác dụng, cũng là một đại tiết nối. Bạch tuộc bởi vì chính mình trường kiếm đâm vào đủ thâm, thậm chí còn bị nó chính mình vô ý thức quất đánh mà càng thêm thâm nhập, giờ phút này đã đau liền kém lan lộn, phỏng chừng nó lại núp ních núp ních, thật lớn thân thể là có thể rơi vào cái kia huyệt động. Bởi vì nó chính mình hỗn loạn, nhưng thật ra không có thời gian lại đến công kích nhân loại, cũng coi như là cấp những người khác một chút giảm sóc thời gian. Cứ việc uống nước giếng, thân thể tê dại trạng thái vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, Tống Nam chỉ có thể ỷ ở góc tường. Xa xa nhìn bên kia chiến đấu lại lần nữa bắt đầu, tồn tại mọi người lại lần nữa rơi súng ngăn chặn hải thú nhóm đi tới. Chỉ là... Tống Nam quay đầu nhìn về phía một bên gần như nổi điên cắt đồ. Ở cách đó không xa trên mặt đất đánh nhào lộn đằng, tức giận mắng thanh liên tục không ngừng. Ngươi cho rằng ngươi là tinh thần hệ dị năng giả ta liền sẽ sợ ngươi sao? Bối tiên người. Ta cắt đồ chịu đựng người ăn thịt người, chịu đựng huynh đệ phản bội. Ở trong tay ngươi ăn như vậy một cái lỗ nặng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được đi xuống. Nên phát sinh, kỳ thật đã sớm đã xảy ra đi. Tống Nam thầm nghĩ. Chẳng qua kiếp trước hẳn là phát sinh ở kinh thành căn cư sự tình. Kiếp này lại là phát sinh ở trên đường, cùng với cái này bột hải loan căn cứ. các đồ vẫn như cũ bị phản bội, dị năng vẫn là không có thể xuất hiện ở hết thể phát sinh phía trước. Đã trải qua những cái đó sự tình lúc sau, vốn là kiêu ngạo bất thường các đồ, sao có thể sẽ dễ dàng liền thành nhân chính mình bại, thậm chí mềm yếu chết ở một cái đã từng bị hắn đùa bỡn nữ nhân trong tay. Tống Nam cũng không biết liệu như thế là tự cấp cắt đồ gây như thế nào công kích. Nhưng là từ cắt đồ phản ứng tới xem, tuyệt đối không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình. Nguyên Tiểu Lâm từ nóc nhà nhảy, ở rơi xuống đất phía trước liền cho chính mình giảm sóc một đạo thủy đoàn, vững vàng đứng trên mặt đất thượng lúc sau, thủy đoàn lại nháy mắt tiêu tán, tiểu bước vứt đến tống nam bên người, sáng lấp lánh hai mắt nhìn tống nam, tỷ tỷ những cái đó hải thú tinh hoạch, hảo kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Nguyên Tiểu Lâm sẽ nói như vậy, đã nói lên khẳng định không giống bình thường. Nguyên Tiểu Lâm làm tương đối đặc thù thủy hệ dị năng giả, đối thủy hệ năng lượng thân hòa độ thập phần cao, hơn nữa nàng còn có thuần phục biến dị thú trực giác, có thể nói, đối với thú loại tình huống, là sẽ tương đối có trực giác tâm đắc. Những cái đó tinh hoạch, không có sinh cơ năng lượng. Tống Nam Yên lặng cùng Nguyên Tiểu Lâm đối diện một mảnh khác, mới chầm gì gì chuyển hướng tiểu viện phương hướng, nhìn đến gần nhất một cái hải thú thi thể, dương tay một đạo kim loại tỳ bắn ra, đem kia thi thể quân lấy. Sau đó bay nhanh kéo hồi Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm bên người. K. Tống Nam chủy thủ cậy ra kia hải thú đầu, ở bên trong rào rạo, một lát liền từ bên trong đào ra một viên đen tuyển tinh hạch liền bị Tống Nam đào ra tới. Nguyên Tiểu Lâm dùng thủy hệ dị năng đem kia tinh hạch cọ rửa sạch sẽ, bẹp bẹp miệng, liền năng lượng đều làm người cảm thấy khó chịu. Như vậy một quả màu đen tinh hạch, cùng Tống Nam đã có những cái đó hắc hạch lại là hoàn toàn bất động. Hình dạng hoàn toàn bất quy tắc càng như là một cái kỳ dị thần kinh nguyên giống nhau đồ vật. Ngay cả Tống Nam, cầm kia tinh hoạch thời điểm, đều chỉ có thể cảm nhận được một khổ tử khí trầm trầm áp lực cảm. Đây là này phiến hải dương hải thú. Tống Nam ánh mắt không khỏi nhìn phía cái kia còn ở ra sức dễ rủa bạch thuộc. Nó sẽ là tình huống như thế nào đâu. chương 204 có việc cầu người. Bị bạch thuộc va chạm ra thật lớn cửa động, bởi vì bạch thuộc ăn đau mà kịch liệt va chạm cho nên làm cho cái kia cửa động càng ngày càng đại. bị thương nghiêm trọng bạch tuộc cơ hồ hướng về huyệt động nghiêng, thật lớn thân thể ẩn ẩn hoàn toàn đi vào cửa động trung hành. bạch tuộc rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên dùng nó mềm mại lại cường lực tám điều xúc tua vĩu chặt cửa động bên cạnh, một cái dùng sức, cửa động sụp xuống lớn hơn nữa đồng thời, nó cũng chạy ra khỏi huyệt động, bắn bay tới rồi không trung. tống nam trở tay từ trong không gian lấy ra một thanh thương, lúc này nàng thân thể trạng huống không tốt cho nên cũng bất quá chính là đưa ra một chi bình thường xuống trường, nhắm ngay bạch tuộc thân thể, đột nhiên khai hỏa, viên đạn như mưa bắn nhanh đi ra ngoài, bạch tuộc ở không trung hỏa ra quỹ đạo kỳ thật cũng không trường, nhưng là lại là làm tống nam hoàn toàn bắt giữ đến nó vận động lộ tuyến, cơ hồ là mỗi phát súng bắn chúng, bạch tuộc bóng loáng đen nhánh thân thể nháy mắt liền che kín vào đạn, bởi vì làn da mềm dẻo, những cái đó viên đạn rất ít có thể chân chính xúc phạm tới bạch tuộc, nhưng là Vẫn là có một thiếu bộ phận viên đạn, hoàn toàn nhốt đánh vào nó thân thể. Vốn dĩ liền bởi vì đỉnh đầu đâm vào trường kiếm đau đến táo bạo không thôi, giờ phút này lại bị Tống Nam viên đạn lần thứ hai hãm hại, bạch tuộc rốt cuộc tìm được rồi nó kẻ thù, chính là Tống Nam, không có người khác. Thân thể cao lớn lập tức bay nhanh hướng về Tống Nam phương hướng phi lại đây, kia sốt ruột trở tốc, cơ hộ có thể so sánh lục địa tẩu thú. Tống Nam thân thể còn có chút chết lặng, Trong tay thương đổi thành một khắc thanh trường kiếm, cường trống đứng lên, vội vàng lôi kéo nguyên tiểu lâm hướng về một bên tránh thoát đi. Bạch thuộc lại bám giết không tha, nhìn thấy tống nam chạy trốn, càng là lửa giận rào rạt đổi tới. Tống nam tốc độ quá chậm, cho nên bạch thuộc thực mau liền tiếp cận hai người sau lưng, hai mét dài hơn xúc tua đột nhiên quét ngang lại đây, còn hảo kém một đoạn, cũng không có chân chính đánh tới hai người trên người. Nhưng là cũng mang đến thật lớn dòng khí, đột nhiên áp chế lại đây làm Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm trong nháy mắt đều có chút ngực buồn. Tống Nam trở tay lại lần nữa đem trường kiếm nên hướng bạch tuộc đâm tới, nhưng là bạch tuộc lại bởi vì phía trước liền ăn đủ mệt, thật dài xúc tua vung lên, liền đem Tống Nam trường kiếm đột nhiên đánh bay đi ra ngoài. Nguyên Tiểu Lâm ở Tống Nam phía sau, hai tay về phía trước một đẩy ngang, từ nàng trưởng gian, thật lớn rồng nước đột nhiên gạo thét vụn ra, trực tiếp va chạm thượng bạch tuộc thân thể. Dòng nước lực phá hoại cùng lực đánh vào đều là Tống Nam gặp qua bao nhiêu lần, nhưng là này Bạch Tuộc, cư nhiên tại đây dòng nước một kích dưới lông tóc vô thường, chẳng qua là về phía sau lui đi một ít khoảng cách, cũng là làm Tống Nam kinh ngạc thực Tống Nam vội vàng lôi kéo Nguyên Tiểu Lâm liên tục lui ra phía sau, cảnh giác nhìn rằng có ở bên nhau dòng nước cùng Bạch Tuộc. Bạch Tuộc bị Thủy Long trùng kích trước sau ngưỡng đảo, mỗi khi cho rằng một cái xúc tua đem dòng nước đã đánh tan thời điểm. Này dòng nước cư nhiên vặn cái thân liền lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, lại đối nó phát động công kích. Bạo nộ bạch tuộc cuồng loạn múa may khởi nó xúc tua, trong lúc nhất thời, cơ hồ đầy trời đều là xúc tua bóng dáng, gần như vây quanh thân thể hắn chung quanh mỗi một cái góc chết, dòng nước liên tiếp bị đánh tan, nguyên tiểu lâm cơ hồ kiên trì không được. Dòng nước mỗi khi bị đánh tan một lần, nguyên tiểu lâm bên này tuy rằng không có bị thương. Lại lần nữa ngưng tụ khởi dòng nước lại là muốn hao phí không ít dị năng. Tối hôm qua liền không có ngủ ngon hài tử, vốn là có chút hơi hơi khó chịu, tỉnh liền chiến đấu hồi lâu, đến bây giờ cũng không nhàn rỗi cũng là mệt mọi thực, bị liên tiếp đánh tan dòng nước lại lần nữa ngưng tụ, dần dần liền có chút lực bất phòng thâm. Rốt cuộc, ở kia bạch tuộc múa may xúc tua rốt cuộc đem Nguyên Tiểu Lâm liên tiếp dòng nước mớn nước đánh gãy lúc sau, Nguyên Tiểu Lâm dòng nước cầm ầm nổ tung. Hóa thành đầy trời mưa bụi, trực tiếp đem kia bạch tuộc xối một thân. Vốn tưởng rằng kia bạch tuột sẽ trực tiếp về phía trước xuống lên, Tống Nam nắm tay đều nắm chặt, lại không nghĩ rằng kia bạch tuộc cư nhiên bỗng nhiên liền dừng lại thân hình. Xúc tua còn bãi các loại tạo hình dừng hình ảnh ở không trung, lại là ngốc ngốc dưỡng đầu, bị những cái đó thủy nhẹ nhàng xối quá. Tống Nam hoàn toàn đoán không ra, nay chỉ bạch tuộc, rốt cuộc là muốn làm cái gì? ô ô! Tựa than khóc lại tựa khóc lóc kể lệ thanh âm, đồng nhiên từ bạch tuộc trong miệng truyền ra, kia bạch tuộc đột nhiên lại lần nữa múa may khởi chính mình xúc vua, lại không giống như là phía trước như vậy công kích bộ dáng, ngược lại làm Tống Nam cũng có một loại kỳ diệu cảm giác. Tựa hồ này bạch tuộc, thật cao hứng. Tống Nam cũng kinh ngạc với chính mình trong lòng ý tưởng, này đều không phải là là cảm ứng, mà là từ nó hành vi chung, Tống Nam mặc danh giải đọc ra loại này cảm xúc. Bạch Tuộc thật cao hứng sao? Vì cái gì đâu? Là bởi vì này thủy. Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm cũng ở giờ mưa, nhưng là cũng không có nhận thấy được cái gì bất đồng, vì cái gì này Bạch Tuộc sẽ cảm thấy thật cao hứng đâu. Này đó đáng thương hải thú, từ mạ thế lúc sau liền không còn có tiếp xúc đến sạch sẽ thủy, đáng thương thật đáng buồn, trách không được, luôn là nhắm ngay ta nơi này này đó sinh mệnh chất lòng. Liệu như thế bỗng nhiên cùng Tống Nam đối thoại, Thực sự kinh ngạc Tống Nam nhảy dựng ngươi không phải đang cùng với các đồ chiến đấu. Ngươi nói ngươi cái này vật chứa trang đến là sinh mệnh dịch. Sinh mệnh dịch, nghe tới, cảm giác là thực nhưu rất cao lớn thượng đồ vật ta. Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì ta sẽ không cần hô hấp. Ta lại không có tiến hóa ra tới mang cá, đương nhiên là này chất lỏng quan hệ. Tống Nam quay đầu nhìn cách đó không xa còn ở lăn lộn các đồ, xem ra hai người là cầm cự được. Liệu như thế có thể làm cắt đồ đau đớn muốn chết, lại cũng nhất thời vô pháp lấy cắt đồ mệnh. Ngươi là nói, này đó hải thú, là vì này đó sinh mệnh dịch, chúng nó vì cái gì muốn thứ này. Bởi vì sinh thái hoàn cảnh thay đổi, sinh hoạt ở hải dương hải thú nhóm, kỳ thật là thu được hoàn cảnh ảnh hưởng nhất nghiêm túc một số lớn biến dị thú. Trên đất bằng người cùng động vật, tốt xấu có thể tránh đi vì rút nước mưa xâm hại, nhưng là hải thú liền không được. Hải thú nhóm chỉ có thể ở khắc nghiệt hoàn cảnh chọn lựa dưới, người thích hướng được thì sống sót, sống sót, đều là có thể thích hướng bị virus rút hoàn toàn xâm nhiễm nước biển hoàn cảnh. Cho nên, tại đây loại trạng hướng hạ tồn tại hải thú, kỳ thật là trên thế giới nguy hiểm nhất động vật. Bất quá cũng may, đại bộ phận cường đại biển sâu hải thú, bởi vì vô pháp thích hướng lục địa hoàn cảnh, cho nên không thể đổ bộ. Chỉ có lâm hải thiển hải hải thú, bởi vì hoàn cảnh cùng điều kiện. Có rất nhiều sự có thể đổ bộ, này đó hải thú thực lực không cường, nhân loại cũng có thể miễn cương cùng chi chiến đấu. nay cũng chính là kiếp trước vĩnh hằng căn cứ cùng bột hải loan căn cứ còn có thể tồn tại đi xuống nguyên nhân. Mặc dù là thói quen hiện tại có độc nước biển, chúng nó đối thuần tịnh thủy hướng tới cũng là vô pháp cự tuyệt. Húng chi, ta sinh mệnh dịch là tràn ngập sinh cơ chất lỏng, đối bọn họ tới nói, cơ hồ là đại bổ đồ vật Chúng nó bản năng muốn xa xa vượt qua trí tuệ, tự nhiên sẽ hướng về nơi này không ngừng đi tới. Tuy rằng không biết liêu như thế vì cái gì sẽ biết những việc này, nhưng là, Tống Nam lại cảm thấy, có lẽ liêu như thế nói chính là nói thật cũng nói không chừng đâu. Trước mặt bạch tuộc còn đắm chìm ở sạch sẽ nước mưa lễ rửa tội hạ, chỉ là những cái đó thủy cuối cùng vẫn là sẽ dùng hết. Thực mau, không còn có nước mưa dễ chịu, bạch tuộc múa may xúc tu đống nhiên rũ xuống. Gần như bi thường ồ ô, ô, ô kêu lên. Tống Nam cơ hồ có chút đồng tình xem qua đi, kia bạch tuộc nước nở rên rỉ, có bao nhiêu là đối nhân loại giống đạp sinh thái hoàn cảnh lên án đâu. Tống Nam nghĩ nghĩ, trở tay từ trong không gian lấy ra một lọ nước giếng, thử tính hướng về kia bạch tuộc đến gần một bước, muốn đem này thủy ngã vào bạch tuộc trên người, lại không tưởng, này bạch tuộc cư nhiên đột nhiên lui về phía sau một đoạn, rên rỉ nháy mắt biến thành cảnh minh. Tống Nam chỉ có thể ngừng bước chân trực tiếp đem cái chai vặn ra, hướng về bạch tuộc ném qua đi. Bạch tuộc ở thương tâm đồng thời, cũng đã nhận ra tống nam ám khí, xúc tua vung lên, trực tiếp đem cái chai đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là cái chai thủy, cũng đã xái ra tới, trực tiếp xái chính mình một đầu một thân. Nguyên tiểu lâm thủy hệ dị năng, thả ra cũng đã là phi thường thuần tịnh thủy, nhưng là tống nam nước giếng, chẳng những là vô cùng thuần tịnh, càng là có phi thường nồng đậm năng lượng. Bạch tuộc bị giếng này thủy một xối, lập tức liền lại lần nữa kích động lên. Thuần tịnh năng lượng, cơ hồ làm bạch tuộc nhạc vẫn luôn tại chối nhảy cao. Tống Nam lôi kéo Nguyên Tiểu Lâm lui ra phía sau, hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được cao hứng. Nguyên Tiểu Lâm tuy rằng không biết Tống Nam vì cái gì phải cho này bạch tuộc nước giếng, nhưng là, kia bạch tuộc hiển nhiên là phi thường thích như vậy sạch sẽ thủy. Nàng tuổi con nhỏ. Cũng không hiểu được loại cá sinh tồn hải dương biến hóa thành bộ rắn gì, nhưng là đối nàng tới nói, cảm nhận được này bạch tuộc đối thủy nguyên tô yêu thích, nàng cũng là thập phần cao hứng. Kia bạch tuộc bị nước giếng xối qua sau, lập tức liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây chờ đợi tiếp theo bình nước giếng đã đến, nhưng là chờ mãi chờ mãi, không còn có một giọt sạch sẽ thủy xuất hiện, nó thực mau liền nôn nóng dùng xúc tua bắt đầu chụp đánh mặt đất. Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm đứng ở không xa địa phương, Nhìn tại chỗ xoay quanh, nôn nóng chờ thủy bạch tuộc, bất đắc di lắc lắc đầu. Nàng có thể cho này bạch tuộc nhiều ít sạch sẽ thủy đâu. Chỉ cần nó trở về Hải Dương, liền vẫn là muốn đi thích hứng những cái đó binh vi rút cảm nhiễm nước biển, sạch sẽ thủy liền tính là lại nhiều, cũng sẽ bị những cái đó nước biển ô nhiễm. Tại đây toàn thế giới các nhà khoa học không có nghiên cứu chế tạo ra chân chính thuốc giải độc phía trước, này đó đáng thương hải thú. Đều không có biện pháp có thể khôi phục bình thường sinh hoạt Tại chỗ chờ đợi nửa ngày Bạch tuộc rốt cuộc thất vọng túi thấp đầu xuống Tỏa định chung quanh tình huống lúc sau Nhanh chóng lại tiến vào trạng thái chiến đấu Xúc tua cao cao dơ lên Lại nhắm ngay Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm Tống Nam lấp đầu Thật là cái hoàn toàn không đầu góc Bạch tuộc đầu Tống Nam thấp giọng ở Nguyên Tiểu Lâm bên thai nói một câu nói Nguyên Tiểu Lâm lập tức đôi mắt tỏa sáng gật gật đầu Ngay sau đó Nguyên tiểu lâm vứt ra một cái tinh tế roi nước, ở không chung vòng vài vòng lúc sau, đột nhiên bay nhanh cuốn lên bạch tuộc một cái xúc tua, bị kinh hách đến bạch tuộc nhanh chóng muốn thu hồi xúc tua, rồi lại bị xúc tua chuyển quay lại tới mát lạnh cảm giác kinh đến. Đây là sạch sẽ thủy. Bạch tuộc lập tức liền thả lỏng mong đuốt, thậm chí còn chủ động hướng về nguyên tiểu lâm phương hướng tới gần lại đây. Người không thể lại công kích, vàng không, liền không có sạch sẽ thủy. Tống Nam huy hiếp bạch tuộc nói lại bị nhìn qua đã lâng lâng bạch tuộc hoàn toàn bỏ qua rớt. Thống Nam vô ngữ đến cực điểm, tay một hành, nguyên tiểu lâm lập tức thu hồi roi nước. Người phải nghe lời ta. Thống Nam la lớn, bạch tuộc lại cũng phẫn nộ kêu lên, giống. Lại kêu cũng không thủy. Thống Nam thái độ so bạch tuộc nhưng cường ngạch nhiều. Có việc cầu người, còn không ngoan ngoán đương một cái tiểu ngư. Chương hai trăm linh năm không thay đổi bản tính. Hỏa hệ dị năng giả phô khai hỏa diễm, chú ý dê châm vật ném mạnh, không cần đại diện tích thiếu đốt, chỉ cần ở cố định điểm thượng châm hỏa liền có thể. Thái dương đã ra tới, ban ngày ánh mặt trời căn bản bất lợi với hải thú lộ bộ, những cái đó nóng cháy dương quang, đủ để đem này đó hải thú nướng làm. Hơn nữa hắn tổ chức hỏa hệ dị năng giả phân đội, ở mỗi một cái trong phạm vi đều giá khởi cũng đủ đại đống lửa, ở những cái đó hải thú vốn là gian nan đi qua lại đây thời điểm. Thêm nữa một phen liệt hỏa, Đường Thuật quyết định thập phần có hiệu quả. Vốn đang cảm thấy biện pháp này tuyệt đối sẽ thất bại lưu cường, cũng không biết ở khi nào lặng lẽ tránh ở trên tường thành đáng thương dâm mắt hạ, căn bản không đối với chiến đấu chú ý nửa phần. Đường Thuật đảo cũng không nhiều quản hắn, bởi vì Chu Lão người ở hừng đông lúc sau, liền tới đây, khoa tay múa chân tại đây chậm trễ lại cọ sát, lệnh người bực đội lại cũng đuổi không đi. Không biết Tống Nam bên kia sẽ thế nào, chỉ là bên này tình huống giống như khoan khoái không ít, bên kia Tống Nam lúc này lại đang ở đậu sùng vật giống nhau huấn luyện bạch tuộc. trở về, Tống Nam một tiếng quát nhẹ, bạch tuộc căm giận tưởng chịu lại đây một con xúc tua, Nguyên Tiểu Lâm roi nước nháy mắt rút ra, bạch tuộc múa may đến giữa không trùng xúc tua lập tức cứng đờ, than khóc một tiếng rụt trở về. Nguyên Tiểu Lâm lúc này mới đem roi nước lại truyền trở về. thật ngoan. Nhìn Bạch Tuộc yên lặng về phía sau hoạt động một mét khoảng cách, Tống Nam lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Từ sáng sớm vẫn luôn huấn luyện đến gần giữa trưa, này Bạch Tuộc rốt cuộc xem như đại khái minh Bạch nàng mệnh lệnh, cũng không ngủ phí nàng ném ra tới hảo chút nước giếng cái chai. Chỉ là không có Bạch Tuộc, những cái đó đen tuyền mềm thể hải thú vẫn là ở quần quận không ngừng trào ra tới. Các đồ! Có hay không thổ hệ dị năng giả? Bên này Bạch Tuộc hoàn toàn không có uy hiếp. Nhưng là nàng lại đây bên này mục đích, là muốn đem cái này động hoàn toàn lấp kín, không thể lại làm hải thú vào được. a, nhưng là cắt đồ lại vẫn là ở một bên đánh lăn, bị liêu như thế dùng tinh thần công kích tới, hắn căng lâu như vậy, tinh thần mỏi mệt cũng là tới rồi một cái giới hạn. Tống Nam lại lần nữa ôm nguyên tiểu lâm thượng nóc nhà, cùng nhìn đã thực bình tĩnh bạch tuộc bảo trì một cái an toàn khoảng cách, tiểu lâm, bảo vệ tốt chính mình, tỉ tỉ đi đem cái kia động lấp kín. Không cho hải thú lại tiến vào, Ta sẽ ngoan ngoán ngốc tại nơi này Nguyên tiểu lâm thật mạnh gật đầu Ngoan ngoán dơ dơ lên trong tay roi nước Bạch tuộc ngoan ngoán bị roi nước cuốn lấy hưởng thụ nguyên tiểu lâm hơi nước dễ chịu Tống Nam bỗng nhiên nghĩ đến Bạch tuộc trong óc còn có nàng trường kiếm đâu Vạn nhất nào hạ chỉnh chết nó đâu Tống Nam nhảy nhảy đến bạch tuộc đỉnh đầu Ở nó còn không có phản ứng lại đây thời điểm Một tay đem kia trường kiếm rút ra tới Thật cũng không phải Tống Nam thô lỗ Nàng đã sớm dùng tinh thần lực tra xét hảo, kia bạch tuộc sở hữu quan trọng khí quan đều đang tới gần phía dưới vị trí, này trường kiếm tuy rằng đâm vào đỉnh đầu, lại là một cái quan trọng khí quan cũng chưa có thể thương đến, rút ra cũng chính là lưu điểm huyết, nó một cái biến dị hải thú vẫn là sẽ không ra cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Tống Nam rút ra kiếm, bạch tuộc cơ hồ đau phải dùng xúc tua chịu phi nàng, bất quá còn tính biết, này trường kiếm rút ra đối nó là chuyện tốt, cho nên vẫn là nhịn xuống. Chỉ là, đối với này trường kiếm cũng là Tống Nam đâm vào đi sự thật, bạch tuộc lại là nhớ rõ gắt gao. Tống Nam trực tiếp dẫn theo trường kiếm liền nhằm phía kia tiểu viện, tuy rằng không quá nhớ rõ thanh kia I. I. nhân dẫn đầu là ai, nhưng là tùy tiện chảo một cái, luôn là sẽ nói cho nàng. Tống Nam vọt vào tiểu viện, thuận tay liền từ ven tường tún tới một cái nhân Xác định là phía trước lánh lại đây những người đó phục sức, liên thanh hỏi, các ngươi dẫn đầu ở đâu? Nhanh lên mang ta đi tìm hắn. Tuổi trẻ tiểu tử bỗng nhiên bị như vậy một cái cơ hồ cùng tuổi tiểu cô nương kéo lấy cổ áo, mặt đằng một chút liền đỏ một mảnh. Chờ nghe rõ Tống Nam hỏi chính là cái gì lúc sau, kinh ngạc thương cũng chưa nắm ổn, thuận tay liền trượt xuống. Tống Nam rỗi chân một điền, khẩu súng chân lên, rỗi tay nắm lấy lại đưa cho người trẻ tuổi kia, các người đội trưởng ở đâu đâu. Khu khu. Người trẻ tuổi phía sau một cái hắc y liề nhân bỗng nhiên khụ hai tiếng, biểu tình rất là quái dị nhìn xem Tống Nam, Tống Nam tiểu thư, ta ở chỗ này. Tống Nam cười gượng một tiếng, buông ra người trẻ tuổi cổ áo, các ngươi trong đội có hay không thổ hệ dị năng giả? Hiện tại trước hết cần đem tường thành hạ phá động điện chết, thổ hệ thêm kim hệ, có mấy cái thổ hệ. Kim hệ dị năng giả không cần người khác, nàng chính mình là được. Chỉ là có hay không thổ hệ dị năng giả? Có thể ở nàng giá cấu khởi cái giá cùng phòng hộ thời điểm nhanh chóng đem tường thành tu bổ hảo, hơn nữa có thể thực gian chắc, không dễ dàng bị những cái đó hải thú lại phá hư. Có, hiện tại dẫn đầu nhìn xung quanh một chút trung quanh còn số người, trong lòng yên lặng bài trừ chết những cái đó dị năng giả, chỉ có một thổ hệ dị năng giả, nhất gia đình, ngươi xem. Mang lại đây, tống nam cơ hồ là lưu loát quay đầu, đối với bên kia cắt đồ thủ hạ người hô Các ngươi có hay không thổ hệ, cho ta giúp một chút. Các đồ thủ hạ lúc này cũng thừa không đến một nửa, bởi vì lao đại giờ phút này tình huống khám ưu, có người đi bồi lao đại, bọn họ còn muốn thủ vững nơi này, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp quyết đoán muốn hay không hỗ trợ. Các ngươi tưởng bị này đó quần quần không ngừng hải thú liên lụy chết sao. Tống Nam một tiếng quát lệnh, trường kiếm lả tả vài đạo quang ảnh huy quá, đen tuyển hải thú lập tức ngã xuống bảy tám chỉ. Nhưng là càng nhiều hải thú vẫn là từ cái hầm kia bỏ ra tới. Các đồ thủ hạ mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mới có một người có chút do dự đi tới. Ta là nhất giai thổ hệ dị năng giả, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Ta yêu cầu các ngươi ở ta chống đỡ khởi tường thành ngầm cửa động lúc sau, ở ta thành lập cái giá thượng tướng tường thành tu bổ xong Hơn nữa, là trên giới chung quanh đại diện tích tu bổ, ta sẽ không ngừng hòa tan kim loại thủy tới ra cố các ngươi tường thể còn sẽ đem bên ngoài hủy hiếp diệt trừ rớt, nhưng là các ngươi cũng cần thiết động tác muốn mau Thống nam tinh thần lực đã sớm đem kia tường thành phía dưới tình huống điều tra không sai biệt lắm, lúc trước hẳn là một cái rất nhỏ thông đạo, nhưng là cái kia thật lớn bạch tuộc đều có thể tiến vào, hiện tại tường thành phá động có thể thấy được lớn nhỏ. Dâm dạp hải thú từ ngoài thành nhảy vào ngoài thành hố sâu, sau đó tế thành một đại đoàn, vừa vào căn cứ bên trong, lại đột phá nhân loại thật mạnh phong khóa. Một khi có một con có thể vọt vào căn cứ, sợ là liền phải trực tiếp nhằm phía liêu như thế phương hướng đi. Hắc nghi vẫn dẫn đầu lại đẩy lại đây một cái tiểu tử, Tống Tiểu Thương, đây là một cái hỏa hệ dị năng, giả, có thể giúp được người đi. Hỏa hệ người trẻ tuổi thẹn thùng thực, vừa muốn ngẩn đầu xem Tống Nam cười một chút, lại nghe tới rồi Tống Nam cự tuyệt, các ngươi tất cả mọi người dùng thương, tập hỏa đem những cái đó hải thú bước đi xuống, dị năng giả cũng đều dùng thương người trẻ tuổi lập tức đầy mặt khó nén thất vọng chi sắc chỉ là dẫn đầu lại không có thời gian quan tâm tâm tình của hắn như thế nào chúng ta viên đạn không nhiều lắm hơn nữa xuống ống dẫn đầu lời nói còn chưa nói xong Tống Nam vất tay chính là một đống thương chiến đấu song thương trả ta hiện tại lập tức tất cả đều chuẩn bị tốt ngươi là dẫn đầu ngươi sở chỉ huy có người chiến đấu quyền lợi áp chế hải thú chúng ta muốn đi tu bổ tường thành hảo Tống tiểu thư Ta mới vừa điền thổ, lại bị cùng khai. Tống Nam vừa mới điều khiển từ xa kim loại ti đâm thủng một cái hải thú đầu, bên người ấn tưởng nhất giai Trung kỳ tiểu tử liền nhược nhược nói như vậy một câu. Ngươi lại đôi một lần, ta trực tiếp dùng kim loại hóa thành chất lỏng động lại. Tống Nam lại lần nữa ngưng thần, tinh thần dị năng độ cao tập trung, ở Trung kỳ tiểu tử hòn đất ngưng tụ thành ngáy mắt, đem kim loại ti hóa thành chất lỏng xối ở hòn đất phía trên, ngáy mắt lại động lại lên. Vừa mới muốn lại đây đẩy ngã hòn đất hải thú nháy mắt đánh vào kim loại khối mặt ngoài, Tống Nam không chút do dự thao tắc kim loại thi, đêm này chỉ hải thú đầu trực tiếp xuyên thấu. Bên kia nhất giai đỉnh người trẻ tuổi, lại có vẻ muốn ổn định nhiều. Hắn cùng trước một cái tiểu tử bất đồng, cấu trúc không phải hòn đất, mà là gạch khối, chặt chặt chẽ chẽ lũy ở tường thành hạ. Tống Nam cơ hồ là nháy mắt đem kim loại ti liền hóa thành chất lỏng, đem kia gạch khối ngưng ở tường thể thượng. Tống Nam đã ở tường thể thượng cửa động trong ngoài đều giá nổi lên kim loại võng, đem những cái đó hải thú chặn lại xuống dưới, không cho chúng nó chậm trễ hai cái tiểu tử tiến độ. Tuy rằng rất là thấy hiệu quả ở ban đầu thời điểm, thật đúng là khởi tới rồi tác dụng, nhưng là những cái đó hải thú cũng có tương đối cao giai nhị cấp hải thú, cư nhiên thành công ở kim loại trên mạng chui ra tới phá động, Tống Nam không thể không một lát liền đỉnh công một lần, bắt giết hải thú lại lần nữa khung phòng hộ võng. Tuy rằng là hai cái thổ hệ dị năng giả đồng thời khởi công, nhưng là Tống Nam lại so với bọn họ hai cái tốt được nhiều, chẳng những có thể chiếu cố hai người tiến độ, còn có thể đủ ở những cái đó hải thú dũng lại đây vướng bận thời điểm, trực tiếp tiêu diệt chúng nó. Chỉ là như vậy vất vả, dù sao cũng là lệnh người có chút cố hết sức, kia một mét vuông lớn nhỏ cửa động, sinh sôi bổ một giờ mới làm được một nửa, Tống Nam đều đã thoát lực uống lên hai bình nước giếng đi xuống. Nhưng là kia hai cái tiểu tử lại không biết nước giếng công hiệu là có thể khôi phục dị năng, ở bọn họ một chút một chút ở tiêu hao rất dị năng, nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục khởi công thời điểm, lại phát hiện Tống Nam cư nhiên không hề có nghỉ ngơi quá. Này đối hai người tới nói đều cũng đủ đổi mới thế giới quan. Tống Nam cũng bất quá chính là một cái tiểu cô nương, nhìn so với bọn hắn hai cái đều phải tiểu, cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Bị Tống Nam ngăn ở ngoài tường hải thú hiển nhiên là không thể tiếp thu rốt cuộc vào không được căn cứ tình huống. Tận trời thú tiếng hô lại lần nữa truyền đến, chấn động đại địa, ngay cả Tống Nam đều trong nháy mắt dị năng phát ra gián đoạn. Đây là một cái cao dai biến dị hải thú. Ngoài tường hải thú tiếng hô một vang lên, Tống Nam còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phía sau tường cũng đột nhiên vang lên tiếng hô, giống. Tống Nam nháy mắt quay đầu lại, đúng là kia chỉ bạch tuộc bị nguyên tiểu lâm roi nước chặt chẽ kiểm chế sở hữu súc vua lại ở ngựa đầu giống giận cùng ngoài tường thú tiếng hô hết đợt này đến đợt khác bởi vì nó thân hình thật sự là quá khổng lồ nguyên tiểu lâm tuy rằng dị năng đủ cường đại lại vẫn là bị nó xả qua lại lắc lư vài lần đều thiếu chút nữa từ nóc nhà ngã xuống tống nam nháy mắt tâm sinh tức giận dị năng đột nhiên bùng nổ kim loại vong nháy mắt kỹ càng kết thành khối trạng trực tiếp đem ngoài tường hố động đổ đầy một chỉnh khối kim loại Hố động bên trong hải thú đều bị tống nam kim hệ dị năng hoàn toàn giết chết phân giải, hóa thành thật lớn kim loại khối một bộ phận, đem cái hầm kia động đổ đến gắt ga mà. Các ngươi đem cái này động bình. Tống nam lúc này ngữ khí, hoàn toàn không có mới vừa rồi ôn hòa chỉ đạo nửa phần hòa ái bộ dáng, sát khí bốn phía, trực tiếp sợ tới mức hai người liên tục lui về phía sau hai bước, lớn tiếng cũng chưa dám ra, cũng không biết tống nam xem không thấy được bọn họ hai cái liên tục gật đầu bộ dáng. Mà Tống Nam, còn lại là thẳng đến hướng kia bạch tuộc. Lưu ngươi một mạng, cho ngươi sạch sẽ thủy, cư nhiên vẫn là không thay đổi bản tính. Như vậy, ngươi cũng không có sống sót tất yếu. Tống Nam trong tay trường kiếm lại lần nữa xuất hiện, vẫn cứ là phía trước cắm ở bạch tuộc trong óc kia một thanh, thậm chí thân kiếm thượng còn động lại bạch tuộc máu đen. chương 206 Đại tá Tăng Khối. Tống Nam sát trở về khí thế mười phần vừa lúc nguyên tiểu lâm lại lần nữa bị bạch tuộc kéo đến thân hình không xong, chỉ có thể từ nóc nhà nhảy xuống. Nhìn thấy cái này trường hợp, tống nam đối này chỉ bạch tuộc cũng càng thêm kiên định phải giết ý tưởng. Kỳ thật nguyên tiểu lâm trước đây trước rèn luyện bên trong, đã sớm không phải một cái nhu nhược tiểu cô nương. Hơn nữa có tống nam nước giếng cải tạo, bản thân dị năng lại thập phần nhuận dưỡng thân thể, mặc dù là chính mình từ 2 mét rất cao nóc nhà nhảy xuống cũng là không có quan hệ. nhưng là Tống Nam đối Nguyên Tiểu Lâm luôn luôn ý thường chung, lại là bất luận cái gì có thể làm Nguyên Tiểu Lâm lâm vào nguy hiểm sự tình, đều tuyệt đối không thể mặc kệ. Cho nên, ở cách xa nhau còn có mấy chục mét dưới tình huống, Tống Nam cư nhiên buộc phát ra nhân loại căn bản không có khả năng tốc độ ra tới, trực tiếp từ nhỏ viện vị trí, vọt tới Nguyên Tiểu Lâm nơi vị trí, ở nàng rơi xuống đất phía trước liền đem người phát đi ra ngoài, trực tiếp ôm vào trong ngực, đứng ở bạch thuộc đối diện bởi vì nàng đống nhiên xuất hiện, nguyên tiểu lâm kiềm chế kia bạch thuộc roi nước cũng vẫn cứ tồn tại, cho nên bạch thuộc đã bị tống nam cùng nguyên tiểu lâm kéo một cái lảo đảo, cơ hồ về phía trước đánh tới. tống nam không chút do dự buông nguyên tiểu lâm trong tay bóng kiếm phân sớp, cơ hồ là mấy cái hô hấp chi gian, chờ tống nam lại lần nữa đứng ở nguyên tiểu lâm trước người thời điểm kia bạch thuộc cư nhiên đã bị chạm rất ba điều xúc tua. nguyên tiểu lâm kinh ngạc thu hồi chính mình roi nước nhìn kia bạch tuộc đau cơ hồ đầy đất lăn lộn, có chút kinh hãi kéo kéo tống nam ống tay áo, tỷ tỷ, ngươi là muốn giết tiểu tam sao? đây là nguyên tiểu lâm vừa mới quyết định cấp bạch tuộc khởi tên, tống nam tỷ tỷ nói là bạch tuộc, vậy đều tiểu Tam hảo. tống nam nhìn xem nguyên tiểu lâm, nó không phải đại thánh cùng am miêu, nó sẽ xúc phạm tới ngươi. tuy rằng nói phía trước ta xác thật nghĩ tới cho ngươi thêm một cái tiểu đồng bọn, nhưng là nó dã tính quá nặng. Hơn nữa bị vi rút trường kỳ ăn ngọn, tâm tính thô bạo. Tiểu lâm, nó không thích hợp nuôi trong nhà. Không thể nuôi trong nhà nguyên tiểu lâm cái hiểu cái không ngừa đầu, mê mang nói, chúng ta không phải có sông nhỏ sao. Sông nhỏ phía dưới có thể hay không đào một cái ao to, liền đem tiểu tám dương ở bên trong A. Tiểu lâm, nó công kích tính quá cường, ta sợ nó sẽ thương đến ngươi. Chính là ta có đại thánh cùng A miêu bảo hộ A, tiểu tám sao có thể thương đến ta. Nguyên Tiểu Lâm vội vàng bày ra một bộ đáng yêu gương mặt tươi cười, phe phẩy Tống Nam tay, mềm mại làm nũng, liền đem nó để lại cho ta sao. Ngươi xem nó móng vuốt đều bị ngươi chém rất vài điều, muốn thương tổn ta cũng là làm không được a? Tống Nam yên lặng nhìn Nguyên Tiểu Lâm nhất thiết thỉnh cầu gương mặt tươi cười, do dự, ngươi không phải chân chính thuần thú sư, đại thánh cùng ao miêu bất quá là bởi vì ngươi vẫn luôn dương chúng nó, cho nên các ngươi có cảm tình, mới có thể tâm linh tương thông nay chỉ bạch tuộc sẽ không nghe người lời nói ta có thể cho Amil huấn luyện nó Nguyên Tiểu Lâm đôi mắt sáng lấp lánh tuy rằng không quá nghe hiểu được tỷ tỷ đang nói cái gì nhưng là tỷ tỷ rõ ràng là nhột bộ trước kia trong nhà còn dưỡng quá hamster nhỏ A Amil mỗi ngày đều huấn luyện chúng nó Amil nhưng lợi hại đó là miêu chơi láo thử đi Tống Nam cao mày nhìn bởi vì ăn đau ngược lại không có lại đã chịu ngoài tường hải thú tiếng hô mê hoặc bạch tuộc A Miu có thể thành công huấn luyện hảo này chỉ sao? Nàng luôn là có chút không yên tâm. Ô ô bạch tuộc lại đống nhiên bắt đầu nước nở lên, nhìn tống nam đôi mắt cư nhiên chứa đầy tình tinh lượng nước mắt, giống như lên án tống nam giống nhau, cao giọng nước nở lên. Tuy rằng bạch tuộc có nhất định trí tuệ, nhưng là rốt cuộc vẫn là một con bất quá nhị dai biến dị hải thú. Này đơn trí tuệ chỉ có thể là dùng để khích lệ nó bản năng phản ứng vẫn là tương đối nhạy bén. Nhưng là... Nó có thể coi như tiên phong cũng chỉ là bởi vì nó thân hình khổng lồ lại kháng đánh mà thôi, căn bản không phải bởi vì nó lợi hại. Nguyên nhân chính là vì bản năng phản ứng tương đối nhảy bén, cho nên, Tống Nam sát ý nó là ở tỉnh táo lại nháy mắt liền đã nhận ra, Tống Nam tuyệt đối là muốn giết nó. Nếu Bạch Tuộc có thể nói, nhất định sẽ tưởng kêu an. Nó một chút đều không nghĩ xúc phạm tới nguyên tiểu lầm vừa mới cũng bất quá là bởi vì đã chịu ngoài tường tinh thần hệ hải thú sóng âm công kích, nhất thời mê loạn thần trí thôi, như thế nào có thể đều tính đến đầu của nó thượng sao? Phải cho cá một chút sống cơ hội a Bạch tuộc bên này trang đáng thương, nguyên tiểu lâm cũng lôi kéo tống nam tay háo trang đáng thương, tống nam quả thực vô ngữ. Nhưng là này bạch tuộc nếu muốn cấp nguyên tiểu lâm dưỡng, cũng chỉ có thể hiện tại chạy nhanh thu được trong không gian đi, chính là người này nhiều mắt tạp dưới tình huống. Nàng muốn như thế nào làm mới được đâu Tống nam tinh thần lực nháy mắt bắt giữ đến trong tiểu viện tình hình kia hai cái thổ hệ dị năng giả hẳn là đã hoàn thành tường thành tu bổ công tác Hai người đều đã mệt nằm liệt ngồi ở văn tường Phòng ở sụp xuống xuất hiện thật lớn hố động Những cái đó rầm rạp hải thú hiện tại cơ hồ không có mấy chỉ có thể động Đã rửa sạch không sai biệt lắm Chu Lão phái tới H. Y. Y. H. nhân dẫn đầu đang cùng với các đồ thủ hạ giao lưu cái gì Chắc là ở thương thảo giải quyết tốt hậu quả vấn đề, quan trọng nhất là các đồ, lúc này đã là một thân dơ hề hề ngồi ở một chỗ góc tường, mấy tên thủ hạ vây quanh hán, lúc này tựa hồ không có lại đã chịu công kích. Tống Nam bỗng nhiên vứt ra một đạo kim loại thi, đem bạch tuộc còn tồn lưu mấy cái xúc tùa đột nhiên trói một cái rán chắc, ngươi hiện tại liền ngoan ngoãn nghe lời, không chuẩn lộn xộn ta sẽ không giết người, mang ngươi đi một cái có sạch sẽ thủy địa phương. Chỉ là Bạch Tuộc không hiểu lắm Tống Nam ý tứ, trực tiếp liền đang liều mạng giấy ruột, Nguyên Tiểu Lâm sợ Tống Nam đổi ý, vội vàng chém ra một đạo roi nước cuốn lấy nó, lập tức khiến cho Bạch Tuộc an tính lại, tham lam hưởng thụ thuần tịnh thủy hơi thở, thỏa mãn bị Tống Nam trực tiếp kéo động lên. Tống Nam mục tiêu, là đem nó ném vào cái kia hố, sau đó, dùng chính mình kim hệ dị năng, đem cái này hố lấp đầy. Nhưng là, ở lấp đầy phía trước, Nàng liền có thể lại che đậy mọi người tầm mắt thời điểm, đêm này bạch tuộc thu vào không gian bên trong. Duy nhất yêu cầu chú ý, cũng không biết có hay không ở quan sát nàng liêu như thế. Nhưng là xem cắt đồ bộ dáng, tự hồ bọn họ rằng cô đã có chút tiêu hao quá độ, tống nam tản ra tinh thần hệ năng lượng, ở chung quanh dò xét một hồi lâu, đều chưa từng chạm vào liêu như thế tinh thần hệ năng lượng, xem ra này trong chốc lát, nàng cũng là hành quân lặng lẽ. Tống Nam liền như vậy kéo thật lớn bạch tuộc lại lần nữa đi vào tiểu viện, Nguyên Tiểu Lâm liền ngoan ngoãn đi theo Tống Nam bên người. Nhưng là bạch tuộc thân thể thật sự là đủ khổng lồ, một cái đầu to trực tiếp tạp ở nho nhỏ viện một chỗ, Tống Nam vô ngữ nhìn kia viên đầu to, không chút do dự dùng sức kéo vài hạ, trực tiếp tốn tiến vào, một chân đá tiến cái kia hô to. Nguyên bản thâm đến nhìn không tới đế hố, lúc này cư nhiên bị rầm rạp hải thú thi thể đôi thật lớn một mảnh còn có một ít không có chết thấu hải thú, càng là ở mặt trên hơi hơi mấp máy. Vạn nhất có người là hội chứng sợ mật độ cao, nhất định sẽ đối phía dưới một mảnh u lam dày đặc thi thể sinh ra bóng ma. Hai bên nhân mã cũng chưa lộng minh bạch tống nam rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhìn nàng đem bạch tuộc đá đến dưới nền đất lúc sau, lại là lập tức dôi tay, trực tiếp từ trong tay trảo ra vô số kim loại ti trực tiếp bắn vào hố động bên trong, nhanh chóng liền đem phía dưới tình hình hoàn toàn che đậy ở. Trước tiên liền đem bạch thuộc thu vào không gian lúc sau, Tống Nam mới an tâm đại lượng phóng thích dị năng, kim loại ti dày đặc ở hố động bên trong, dần dần tăng lớn kim loại hóa thành chất lỏng tốc độ, chờ đến kim thủy hoàn toàn đem này hố động lấp đầy lúc sau, mặc dù là lại uống xong một lọ nước giếng Tống Nam, cũng rốt cuộc thoát lực ngồi ở trên mặt đất. tỷ tỷ ngươi không sao chứ. Nguyên tiểu lâm vội vàng từ trong túi móc ra một khối khăn tay nhỏ, thả ra một chút thủy ướt nhẹ khăn. Cấp Tống Nam lao lao cái chắn hãn, ngoan ngoan đáng yêu tiểu bộ dáng, nghiêm túc biểu tình, ở mới vừa rồi vẫn là đánh nhau kịch liệt không ngừng trong tiểu viện xuất hiện, trong nấy mắt, mọi người đều đống nhiên như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, rốt cuộc cảm giác được chiến đấu kết thúc. Không có việc gì, không có việc gì. Tống Nam đối nguyên tiểu lầm chớp trước mắt, hai người ăn ý ngọt ngào cười, trong lòng biết rõ ràng. Bạch Tuộc đã bị Tống Nam trực tiếp ném ở nước sông Hạ Du. Bất quá không có trực tiếp ném vào đường sông. Tống Nam ở đường sông biên lại tạo một cái thật sâu tiểu hồ, tinh thần lực khống chế không gian phương tiện thực, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn thành tiểu hồ kiến tạo. Tống Nam từ đường sông Trung Du chỗ cái đáy, cùng tiểu hồ cái đáy liên thông thủy đạo, sau đó, tiểu hồ bên cạnh lại cùng đường sông hạ du chỗ bờ sông liên thông. Như vậy, tiểu hồ thủy liền có thể hình thành tuần hoàn. Bạch thuộc bị ném vào đi, lập tức liền hạnh phúc liên tục quay cuồng ở tiểu hồ thượng nhảy hạ du, hảo không vui sướng. Bất quá nó hiện tại thiếu ba điều xúc tua, dù đến tốc độ cũng không có đặc biệt mau, chỉ có thể chờ nó lại mọc ra kia mấy cái xúc tua lúc sau, liền sẽ khôi phục bình thường. Tống tiểu thư, Này hắc ý dì nhân dẫn đầu nghẹn họng nhìn chân chối, này nơi nào là tu bổ tường thành a, đây là thủy êm tường thành đi. Có người đi sờ soạng một chút kia mặt nước, mới kinh ngạc phát hiện, cư nhiên là kim loại hóa thành thủy. Nhiệt độ bình thường dưới, thậm chí là đầu mùa đông giống nhau nhiệt độ thấp hạng, kim loại cũng có thể hóa thành thủy. Liên tính là không thường thức, cũng nên biết, nước thép đều là muốn siêu cực nóng mới có thể hình thành A. Không cần phải xen vào nó, thực mô liền sẽ ngưng tụ thành kim loại khối, tường cũng tu bổ hảo, dễ dàng tan vỡ địa phương. Này thật lớn kim loại khối cũng sẽ ngăn cản trụ, hiện tại bên này nhiệm vụ liền kết thúc. Tống Nam nhìn lướt qua người chung quanh số. Y. Y. nhân chỉ còn lại có 20 người tà hưu, các đồ nguyên bản 3-40 người đội ngũ, giờ phút này cũng liền dư lại hơn 20 người. Lại là tổn thất thảm trọng. Bọn họ bên này còn không phải tiền tuyến, không biết đường thuật bên kia thế nào, trực diện Hải Dương xuất hiện những cái đó hải thú, lại còn có không thể làm hải thú thi thể ở ngoài thành trồng chất quá nhiều, còn nếu không khi rửa sạch, đường thuật tác lực, ai? Tống Nam Ngươi có phải hay không biết Liêu Như Thế cái kia bối tiên người ở đâu?" Các đồ thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tống Nam quay đầu, vừa mới còn có chút chật vật các đồ, giờ phút này cư nhiên lại là một thân sạch sẽ, tinh thần phân chấn bộ dáng. Tuy rằng là lần thứ hai thấy, nhưng là phía trước đối thoại khi, các đồ đều là rất có lễ phép ở kêu Tống Nam Tống tiểu thư lần này lại là thẳng hô Tống Nam tên, hiển nhiên là bị Liêu Như Thế khí không nhẹ. "Nói cho ta nàng ở đâu?" Ta muốn đem nàng đại tá tám khối. chương 207 ai có thể đoán trước? Tống tiểu thư, người vô tuyến điện. Các đồ cơ hồ là ăn thịt người giống nhau ánh mắt nhìn đi tới cái kia hắc ý gì hả? nhân dẫn đầu. Tống nam lệnh biểu tình, cũng không có tiếp cắt đồ nói, xoay người tiếp nhận vô tuyến điện. A nam, người bên kia như thế nào? Đường thuật thanh âm trầm ổn trong trẻo, một chút không giống đã suốt đêm không ngủ bộ dáng Tống nam tốt xấu còn ở nửa đêm mị một lát. Giờ phút này lại cũng là có chút thanh ếch. Hơi hơi thanh thanh giọng nói, Tống Nam tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng, tường thành không có vấn đề, nhưng là hiện tại Tống Nam ánh mắt đảo qua các đồ, ta gặp được các đồ. Đường thuật bên kia suy tư một chút, các đồ là người nào, mới nhẹ giọng nói, là lúc trước ở trên đường gặp được kia một hàng huynh đệ. Đúng vậy Tống Nam hơi hơi hạ giọng, căn cứ này có một cái tinh thần cái chắn bảo hộ, các đồ có khả năng sẽ đối người kia xuống tay. Dừng một chút, Tống Nam lại bổ sung một câu, thư nhân đoán, đoán. đúng rồi, ngươi là có chuyện gì sao? Tống Nam bỗng nhiên nghĩ đến, đường thuật điện báo, hẳn là có chuyện muốn nói đi, nàng cư nhiên trực tiếp ngắt lời ra tới. Bên kia đường thuật hiển nhiên là bị Tống Nam này thần biến chuyển lung lay một chút, cách 2-3 giây mới ra tiếng, bên này tình huống hảo rất nhiều, ta muốn biết ngươi ở bên kia như thế nào, có phải hay không an toàn? Mặc dù là nhờ nói, vẫn cứ bị đường thuật nói không hề tự tin còn muốn mang lên một câu bên này tình huống hảo rất nhiều ngồi ở đường thuật phía sau góc tường hạ Lưu Cường thiết một tiếng, phao muội tử vô năng đến nước này, hắn cũng là phải đối này đường thuật leo mắt mà nhìn bất quá Lưu Cường không biết chính là, điện thoại này đoạn đường thuật tuy rằng lời ô hiếm vô năng nhưng là điện thoại kia quả nhiên tống nam càng là FG rất tuyến cư nhiên đáp lời đều hồi chính là ken hữu lực ta bên này không có vấn đề không cần lo lắng Hiện tại ta tưởng chính là, có thể hay không khôi phục nơi này tinh thần hệ cái chán, đối hải thú ngăn cản cũng có thể có nhất định tác dụng. Nếu là lâm chiếm đám người ở đây, nhất định đều sẽ thật sâu vì đường thuật bi ai một phút. Đường thuật cũng là có chút vô lực nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta bên này đi không ai, ta cũng hoàn toàn không hy vọng lại đi mạo hiểm. Ngày hôm qua một đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt, ngươi về trước tới, tinh thần lực cái chắn sự tình, chu láo đã phái người đi. Tống Nam lập tức tâm căng thẳng, khi nào phái người quá khứ. Nửa giờ phía trước, hiện tại phòng trừng đã ở chậm rãi khôi phục Nửa giờ phía trước, nói cách khác, ở các đồ cùng liêu như thế thời điểm chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Cái kia lôi hệ dị năng giả đâu. Cũng đi bên kia, tự hồ là, hắn có thể trực tiếp thao tác cái kia tinh thần hệ dị năng giả. Đường thuật được đến tin tức thập phần thiếu, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện thậm chí là là Tống Nam vô pháp liên hệ đến cùng nhau sự tình. Nay căn cứ chung có hai cổ thế lực ở kéo co, cho nên, tiểu lôi có thể làm sự tình vẫn luôn là thủ cái kia tinh thần hệ dị năng giả. Ở cái này tinh thần hệ dị năng giả trên người, chu lão Bố trí muốn giảm rất nhiều, cho nên, lần này là hắn nhúng tay cơ hội. Đường thuật tinh tế phân tích, vừa rồi tiểu lôi phản ứng là tức giận. Nếu không phải chú lão hoặc là một cái khác thế lực đối cái kia tinh thần hệ dị năng giả làm cái gì, đó chính là cái kia dị năng giả chính mình xảy ra vấn đề. Toàn đối tống nam hơi hơi thở dài, nàng biết nhìn thấy sự tình cùng người muốn so đường thuật nhìn thấy nhiều hơn nhiều, nhưng là, đường thuật toàn bằng một đinh điểm tin tức, liền hoàn toàn suy đoán chính xác. Không thể không nói, này xác thật là làm chính trị người. Đường thuật che lại vô tuyến điện cùng bên người người chỉ huy một chút chiến cuộc, Lúc này mới hỏi Tống Nam, cái gì toàn đối? Các đồ chính là mặt khác cái kia thế lực người, vừa rồi cái kia tinh thần hệ dị năng giả chính là ở cùng các đồ chiến đấu, cho nên mới sẽ mất khống chế. Bất quá cũng là vì nàng tỉnh lại, cho nên căn cứ cái chắn mới có thể biến mất. Tống Nam dừng một chút, tinh thần hệ dị năng giả là liêu như thế, nàng hiện tại trạng thái là tinh thần lực sinh động, nhưng là thân thể vô pháp thức tỉnh. Nàng bị nhốt ở một cái tầng hầm ngầm kiến trúc Bị sinh mệnh dịch hoàn toàn vây quanh. liêu như thế cùng ta tinh thần lực đối thoại chung nói chính là, những cái đó sinh mệnh dịch chính là này đó hải thú tiến công căn cứ mục tiêu. Đường thuật suy đoán hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn là tiêu hóa hảo một thời gian này kỳ kỳ quái quái cách nói, mới rốt cuộc tổng kết ra chính mình hỏi chuyện, sinh mệnh dịch là thứ gì. Thời gian cấp bách, nếu có thể biết được này đó hải thú tiến công mục đích, có lẽ là có thể ngăn cản hải thú cũng nói không chừng. Ta phân tích không ra, nhưng là phía trước tống nam nhìn xem bên người nhìn trầm chầm, chầm vào chính mình hắc y lẻ nhân, xoay người hướng về bên kia đi đến, đi ra rất xa xác định kia hắc y lẻ nhân nghe không rõ ràng lúc sau, mới tiếp tục nói chuyện, tiểu lâm thủy hệ dị năng thả ra chính là thuần tịnh thủy, hải thú thập phân thích. Mặt khác, ta nước giếng càng là có thể làm hải thú thập phần hưng phấn, cái này có cơ hội chúng ta có thể xem. Cho nên ta phỏng đoán, những cái đó sinh mệnh dịch có lẽ chính là dầu có dinh dưỡng cao cấp thuần tịnh thủy cũng nói không chừng màu xanh lục hẳn là có dinh dưỡng đi huống chi liêu như thế ở bên trong không cần ăn cơm không cần hô hấp cảm giác như vậy giải thích không có gì vấn đề bộ dáng a tống nam giới đáy lòng cho chính mình gật đầu hẳn là chính là bộ dáng này cho nên hải thú là muốn thuần tịnh thủy đường thuật một chút liền bắt lấy trọng điểm nhưng là đồng thời lại cũng phát lên một cổ bi thương cảm xúc này sinh mệnh dịch liền tính là lại thuần tịnh Bị hải thú nhóm được đến cũng không có gì dùng, rốt cuộc toàn bộ nước biển đều là bị ô nhiễm. Chúng nó là dựa vào bản năng muốn theo đuổi sạch sẽ nguồn nước, lại không cách nào tưởng tượng đến, thế giới này, căn bản là không có sạch sẽ nguồn nước. Ta hiện tại liền đi liêu như thế bên kia, nàng tinh thần lực rất quái dị, ta muốn biết một chút sự tình. Thống nam hạ định ngữ, lại làm đường thuật một ngụm cự tuyệt. Tạm thời không thể, kia lôi hệ dị năng giả thực không ổn định. Mới vừa rồi ở bên này chiến đấu hoàn toàn là ở nội điên, Nghe nói cái kia tinh thần hệ dị năng giả sẽ ra vấn đề lập tức liền bảo tẩu. Bên kia tình huống nhất định không phải thực ổn định. Ngươi hiện tại lập tức trở về. Đường thuật khó được đối tống nam nghiêm khắc, tống nam nhất thời cứng họng. Nhưng là nhất quán kiên trì ý nghĩ của chính minh quán, cũng là tiểu tính tình lập tức liền phồng lên. Ta thực an toàn, dị năng cũng không có gì tiêu hao. Ta qua đi sẽ không có nguy hiểm. Nàng tự nhiên là biết. Đường thuật hoàn toàn là ở lo lắng nàng an nguy, nhưng là Tống Nam tự trọng sinh lúc sau. Nói thật, đối người sợ hãi vẫn là chưa từng có quá. A Nam, đừng hồ nháo, tiểu lôi quá khứ thời điểm cơ hội là một đường hủy quá khứ. Tống Nam nheo mắt, tinh thần lực lập tức tản ra, trực tiếp bắt đầu tìm hướng liêu như thế vị trí. Liêu như thế nơi tầng hầm ngầm kiến trúc nàng biết ở bên trong khu vị trí, cho nên tốc độ thực mau liền tỏa định vị trí. Nhưng là này một đường lan tràn quá khứ tinh thần lực truy tung, xác thật cũng là dọa Tống Nam ngảy dựng trực tiếp liền hồi phục đường thuật nói, bên kia tình huống hiện tại loạn thành một đống, ta đáp ứng quá liêu như thế, lần này nhất định phải cứu nàng, ta hiện tại liền qua đi. Không đợi đường thuật hồi phục, Tống Nam đã xoay người đi trở về đi, đem vô tuyến điện đưa cho kia dẫn đầu, các ngươi trở về phục mệnh đi, ta có khác sự muốn xử lý, bất đồng các ngươi cùng nhau trở về. Dẫn đầu chỉ tới kịp nói một cái tốt, liền chơ mắt nhìn tống nam phất tay, bắn ra rất nhiều kim loại tì, đem nàng phía trước phân cho những người đó súng ống vèo tất cả đều thu không có bóng ráng. Lúc này mới thả ra một cái xe máy, ôn nguyên tiểu lâm lên xe, tiêu sái chỉ chừa cho bọn hắn một cái bóng ráng. Bị lượng ở một bên cắt đồ lập tức liền nổi giận, cho ta truy. Xem nàng đi đâu? Tất cả đều cho ta cùng qua đi. Là... Các đồ thủ hạ lập tức tất cả đều cao giọng đáp, lập tức liền chỉ huy ra một tiểu đội người đi trước chạy bộ đuổi theo, dư lại người tìm xe tìm xe, chiếu cố người bệnh chiếu cố người bệnh, các đồ vẫn luôn hùng hùng hổ hổ chậm trễ nửa ngày, mới cuối cùng ngồi xe đuổi theo. Dọc theo đường đi tình hình, làm tống nam cả người trong lòng đều lạnh nửa thanh, cái này lôi hệ dị năng giả, đi học thời điểm chuyên nghiệp là hủy đi phòng ở đi. Từ cửa thành tường bên kia một đường quét ngang tiến nội khu, Toàn bộ bị phá hư ra một cái phế tích trí lộ, xem ra là cuồng nộ. Có thể làm hắn cuồng nộ sự tình, phỏng trừng cũng chính là liêu như thế. Cũng không biết hai người kia, một cái không thể hiểu được kẻ điên lôi hệ dị năng giả là chơi giam cầm tợ lên nghiện, một cái khác bị trông giữ ngủ say không tỉnh liêu như thế còn nói hắn ôn nhu phỏng trừng chính là sợ tộc khổng hội chứng. Tỷ tỷ, đại thanh chúng nó ở lại đây. Nguyên tiểu lâm thanh âm ở thấm thoát phần phật trong tiếng gió truyền ra tới. Tống Nam vội vàng tập trung tinh thần, quả nhiên tại đây điều phế tích chi lộ thượng tìm được rồi kia hai cái chạy băng băng nho nhỏ thân ảnh. Động vật trực giác thật sự không phải cái. Tống Nam vội vàng đánh xe thẳng đến con đường kia phương hướng, tuy rằng nói chạy tới nơi tương đối quan trọng, nhưng là hai chỉ biến dị thú đều có vẻ có chút mỏi mệt, hiện nhiên là một buổi sáng chiến đấu làm chúng nó thân thể đều có chút ăn không tiêu. Dị năng giao động tựa hồ có chút không đối Tống Nam không quá dám xác định hai chỉ tình huống, đệ nhất quyết định là đi trước nhận được chúng nó hai cái lại nói. Chúng ta đi trước tiếp chúng nó. Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm cưới xe máy đi qua ở trong ngõ nhỏ, thực mau liền gần sát cái kia phế tích chi lộ. Phía trước ở ngõ nhỏ xoay quanh đi tới thời điểm Tống Nam cơ hội nhìn không tới bóng người, nhưng là lấy tới gần bên này lúc sau, người lập tức liền nhiều lên lôi hệ dị năng giả phá hư quá mức cường đại, mặc dù là tống nam cũng vô pháp tưởng tượng. hắn rốt cuộc là làm cái gì mới có thể đem này cơ hồ là toàn bộ căn cứ đều sỏ xuyên qua một cái. vốn dĩ hảo hảo phòng ở bị vanh sụp, liền tính là đường phố phụ cận vết tường cũng đều sập một mảnh, có người trực tiếp bị tạp chết, có người liền thảm hại hơn, bị tạp thương lại tránh thoát không được, tiêu thảm trôn ở gạch thạch dưới. nay một cái trên đường tình huống, chính là một loại khác nhân gian địa ngục rõ ràng lệ thuộc với chú lão những cái đó hắc y rẻ nhân nhóm cùng những cái đó cùng cắt đồ người trang phục không sai biệt lắm người hai bên nhân mã an ý ở nghị cách cứu viện những cái đó bị thương người cách đó không xa chữa bệnh lều đã đắp lên toàn bộ tình huống đều còn xem như đâu vào đấy tống nam cảm giác được ôm nàng eo nguyên tiểu lâm buộc chặt cánh tay nàng không phải không thể đem nguyên tiểu lâm đôi mắt che khuất không cho nàng nhìn đến này đó tàn nhẫn huyết tinh cảnh tượng nhưng là nàng tổng cảm thấy Đôi khi, ở cái này đã điên đảo xã hội, trưởng thành là cần thiết sự tình. Ai cũng không thể đoán trước đến, bên người có phải hay không cũng sẽ có giống cái này lôi hệ dị năng giả giống nhau kẻ điên, sẽ đột nhiên sát ra tới, đem chính mình sinh hoạt hoàn toàn hủy diệt. Tựa như hiện tại này đó trọng thương mọi người, mặt thế lúc sau điên đảo, ai có thể đoán trước. chương 208 không biết tốt xấu. A Miu cùng đại thánh chạy tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên khiến cho nguyên tiểu lâm đau lòng nước mắt đều ra tới. A miêu phía sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, rõ ràng có thể thấy được trên lưng da lông bị cạo thật lớn một hối. Đại thánh tả chân trước vẫn luôn cứng đờ nâng ở trước ngực, xem ra là bị thương hiện tại không thể động đậy. Nhưng là hai chỉ vật nhỏ tinh thần đầu đều đặc biệt đủ, đôi mắt lượng kinh người, hơn nữa ẩn ẩn có hồng quang hiện lên. Tống nam khe như mày, lại thấy hai chỉ trực tiếp liền cao cao thoáng khởi, nhào hướng nàng cùng nguyên tiểu lâm. Nguyên tiểu lâm ôm ao miêu liên tục hỏi thế nào, ao miêu tiếng kêu nguyên khí mười phần, ngay cả dị năng đều cảm giác thập phần dư thừa, kia này một thân thương lại như thế nào làm. Đại thánh hoa ở tống nam đầu vai, huyết tinh hơi thở dậy đặc lập tức dũng mãnh vào nàng mối khẩu bên trong. Tống nam cùng đại thánh liếc nhau, lại cũng vẫn chưa ở trong đó phát hiện nó đã mất lý trí, nhưng là cũng nhìn đến nó tựa hồ có chút thống khổ. Chẳng lẽ là, ở bên ngoài vẫn là đã chịu nước biển vi rút ảnh hưởng. Ngồi ở phía sau nguyên tiểu lầm còn ôm áo miêu ở khu khịt, Tống Nam đã phát động một tò, dọc theo phế tích hướng về liêu như thế phương hướng tiến lên. Tống Nam tinh thần lực tỉ mỉ quan sát quá hai chỉ vật nhỏ, phát hiện bọn họ dị năng đều có chút sao động. Các ngươi hai cái, không phải là ăn sai đồ vật đi. Hai chỉ khoe miệng, đều có khả nghi màu đen vết máu, càng đừng nói trong cơ thể năng lượng đan sen sao động. Tống Nam ẩn ẩn liền đoán chúng sự tình chân tướng. Miêu A Miu ở sau người mềm mại kêu một tiếng, qua một lát, Nguyên Tiểu Lâm mới hủy khuất nói, Thỉ tỉ, A Miu nói chúng nó hai cái đều ăn nhiều. Quả nhiên là như thế này. Bởi vì phát hiện hồi lâu không thấy biến dị thú, hai chỉ đều có chút hưng phấn, cho nên ở ăn thời điểm liền có chút không biết sức ăn. Tuy rằng bởi vì này đó hải thú tinh hoạch đã sớm bị nước biển độc tính đồng hóa, Cho nên biến dị thú chi gian lẫn nhau thực kỳ thật là không có không có giống sử dụng tang thi tinh hạch như vậy nguy hiểm. Nhưng là, hai vẫn còn là phiên rất nghiêm trọng sai lầm. Một là, đây là biến dị thú đều là hải thú. Trên đất bằng biến dị thú, nhiều lắm chính là thân thể bị vi rút cải tạo. Nhưng là tinh hạch vẫn là không có vấn đề. Nhưng là những cái đó hải thú liền không giống nhau. Bọn họ tinh hạch đã sớm bị vi rút đồng hóa. Cơ hồ viên viên mang động. Nhị là, bọn họ thực không biết hiếm. Ăn một lần liền ăn quá nhiều, dù sao cũng là năng lượng, trồng chất ở bên trong thân thể quá nhiều liền sẽ sinh ra mặt trái. Hiệu quả. Tống Nam tự hỏi trong ngay mắt, trực tiếp quẹo vào một cái thoạt nhìn không có gì người hẻm nhỏ, đem phía sau người ẩm ý ném ở sau đầu. Tiến vào ngõi nhỏ lúc sau, Tống Nam lập tức một cái phanh gấp, vững vàng ngừng lại. Tinh thần lực hướng chung quanh một phút cái, xác định chung quanh xác thật không ai chú ý, trực tiếp đem Đại Thánh Thu vào trong không gian. Xoay người lại nhìn Nguyên Tiểu Lâm, chúng nó ở bên ngoài khẳng định không chiếm được nghỉ ngơi, ta đưa chúng nó tiến không gian, được không? Nguyên Tiểu Lâm cùng A miêu liếp nhau, nước mắt lưng trỏng cùng A Miu xanh thẳng hai mắt nhìn nhau, lưu luyến chia tay, kia, A Miu tiến trong không gian muốn ngoan ngoãn, cùng Đại Thánh Hảo Hảo nghỉ ngơi, không cần ở chạy loạn loạn nhảy đã biết sao? miêu, Trở về không chuẩn ăn cái gì, phải Hảo Hảo ngủ, biết không? miêu. Vạn nhất nếu là đói bụng, trong phòng bếp có các ngươi miêu lương cùng trái cây, không chuẩn ăn vụ khác, biết sao? Không chuẩn đi quay rối mục trường tiểu động vật nhóm, có biết hay không? Miêu. Tống Nam bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp rôi tay đem a miêu thu vào không gian bên trong. Chờ nguyên tiểu lâm này ủy ủy khuất khuất nhắc mãi đủ, bên kia chiến đấu đều phải rượu vàng. Nguyên tiểu lâm yên lặng ôm chặt Tống Nam eo, Tống Nam lập tức ôn eo tay bính, xe mắt thấy liền phải lao ra đi nháy mắt. Tống Nam lại lần nữa phanh gốc, hai người đều là đột nhiên về phía trước một phát, thiếu chút nữa không ổn định thân hình. Ai ra? Tỷ tỷ, đau quá nguyên tiểu lâm che lại cái mũi, bởi vì tống Nam phanh gấp, nàng trực tiếp liền đụng phải tống Nam phía sau lưng, cái mũi thiếu chút nữa đâm ai. Tống Nam sắc mặt quá dị, là tỷ tỷ không tốt, tiểu lâm từ từ A. Tống Nam dừng lại nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì trong không gian lập tức liền lộn xộn. A Miu cùng đại thánh vốn dĩ chính là Tống Nam không gian hai bá, tại đây trong không gian, trước nay đều là nhậm chúng nó hai chỉ làm sàng làm bậy. Ai có thể nghĩ đến, bất quá là một ngày chưa đi đến không gian, lại đi vào, trong không gian cư nhiên liền nhiều một con đại hình động vật nguyên thể, bạch tuộc tiểu tám. Tống Nam sở hữu động vật đều là ở nó xem, uy, quản, dọa hạ chốt, cầu, tráng, duyên, thành, tàn, trường, xuyên. Đột nhiên toát ra như vậy một con tân cá, A Miu tự nhiên muốn đi hảo tâm báo cho một chút, này không gian địa bàn là của ai. Kỳ thật đến này thời điểm, Tống Nam cũng chưa nghĩ tới là muốn can thiệp ba con tiểu động vật lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là, đương A Miêu đứng ở tiểu hồ biên tuyên cáo chủ quyền trực tiếp bị bỏ qua lúc sau, A Miu liền trực tiếp tặng bao, chỉ huy đại thánh liền phải nhảy hồ. Tuy rằng tiểu tám chỉ là cái nhị dai biến dị thú, nhưng là rốt cuộc là ở trong biển dạ quán. Tuy rằng tiến vào này trong không gian có sạch sẽ thủy làm nó hạnh phúc vẫn luôn ở mạo phao, nhưng là nó vẫn là cái cuồng nhiệt chiến đấu phần tử tuyệt đối không kém. Kết quả là Amiu khiêu khích chẳng những không có được đến Tiểu Tám trong lòng run sợ hồi phục, càng là bị Tiểu Tám đột nhiên bắn ra một mồm to mực nước cấp phun một thân. Ngay cả đứng ở phía sau Đại Thánh đều chưa từng may mắn thoát nạn. Vì thế này Miêu cùng con khỉ liền thật sự nổ tung chảo. Tống Nam cơ hồ đỡ chán thở dài. A Miu cùng Đại Thánh lần đầu gặp được dám ở trong không gian phản kháng chúng nó động vật, hiện tại đều mau tức chết rồi đi. Cho nên, ở ghen ghét khiếp sợ hạ, liền đơn giản nhất tránh né đều đã quên. Tống Nam cơ hồ là cố nén cười, nhìn hai chỉ trở nên đen như mực vật nhỏ, ý niệm vừa động, đem tiểu hồ chung quanh dùng năng lượng vây ra một cái phong bế cầu hình cái chắn, đem tiểu tám hoàn toàn phong bế ở cái chắn bên trong, tuy rằng tiểu tám không có tự do nhưng là cũng có thể làm A Miu cùng Đại Thánh cũng khó xử không đến nó. Tiểu Tám nhưng không để bụng nó có phải hay không bị nhốt ở Tiểu Hồ, rốt cuộc nó hiện tại vẫn là siêu cấp say mê với như vậy thuần tinh thủy. Nhưng là A Miu cùng Đại Thánh liền phải khí tạc, nào lên đi đã bị cái chắn cấp ngăn cản xuống dưới, mặc kệ chúng nó hai cái như thế nào hoành tạc dị năng cũng chưa dùng. Tống Nam cái chắn tại đây trong không gian chính là vô địch tồn tại. Chúng nó hai cái căn bản không có biện pháp phá hư nửa phần. Tống Nam trực tiếp ý niệm vừa động, đem hai chỉ vật nhỏ trực tiếp ném đi giếng nước biên, ấn ở giếng nước thượng ngáy mắt, giếng nước lập tức lại lần nữa bắt đầu tràn ra nước giếng, đem hai chỉ hoàn toàn nuốt hết. A Miu cùng Đại Thánh cũng là biết giếng này thủy chỗ tốt, tuy rằng vẫn cư khí bức hỏa, rốt cuộc là An An tính tĩnh đoàn ở giếng trên đài, lặng lặng khôi phục thương thế. Hai bên đều tìm được rồi chấn an biện pháp. Tống Nam lúc này mới hoàn hồn, A Miêu cùng Đại Thánh đột nhiên nhìn thấy Tiểu Tám, có điểm không thích ứng, lúc này mới tính an tính lại. Nguyên Tiểu Lâm bừng tỉnh, này hai chỉ tính nét nàng vẫn là rõ ràng, không có việc gì liền hảo. Kia chúng ta hiện tại đi đâu đâu? Tống Nam đánh mô tỏ hiện tại, chúng ta đi gặp một cái Mỹ Nhân Ngư đi. Mỹ Nhân Ngư? Nguyên Tiểu Lâm ngạc nhiên vặn phần. Đây là Mỹ Nhân Ngư sao? Nguyên Tiểu Lâm đứng ở Tống Nam phía sau. Tò mò vạn phần nhìn phía trước, thống nam lại là che lại cái chán, đối diện trước tình hình bất đắc dĩ đến cực điểm. Nguyên bản phiêu ở thật lớn nhửa thủy tinh trung liêu như thế, giờ phút này chính vẻ mặt trắng bệnh nằm ở trên bàn, nguyên bản áo rách quần manh bộ dáng, giờ phút này nhưng thật ra ăn mặc một thân áo bờ lọc trắng, chỉ là có chút làm ướp, thoạt nhìn liền càng thêm có chút dẫn người suy nghĩ bậy bạn. Cái kêu bị liêu như thế kêu tiểu lôi lôi hệ dị năng giả. Giờ phút này cơ hồ đỏ mặt tía thai nhảy chân mắng nàng nghe không hiểu nói, nghe hồng ngữ viên thuyên, đảo rất như là đang xem nghe hồng mản gà ạ niềm giống nhau cảm giác. Mà đứng ở tiểu lôi đối diện, bị hắn mắng máu chó đầy đầu, lại là hai đội nhân mã. Thực rõ ràng, một đội là chu lão người, một khác đội, còn lại là cắt đổ sau lưng thế lực người. tỷ tỷ hắn đang nói chút cái gì đâu. Nguyên tiểu lâm đen như mực mắt to chuyển á chuyển. Tống Nam lại trả lời không lên, cái này, ta cũng nghe không hiểu. Tống Nam vào đại học thời điểm, tuy rằng có tiểu loại ngôn ngữ, nhưng là nàng là cái thời gian cao hơn hết thảy, làm công đều là đoạt thời gian người, nào có nhàn hạ thoải mái đi học tập cái gì tiểu loại ngôn ngữ, có thể bảo đảm nàng bình quân thành tích không tồi liền rất khó được. Cho nên, mặc dù là rất nhiều người đều tôn sùng nghe hồng ngữ, nàng cũng chưa từng có muốn học quá. Liêu như thế, ngươi còn ở đây không? Liêu như thế cũng không có cho nàng truyền lại tin tức, Tống Nam đành phải chủ động liên hệ Liêu như thế. Chỉ là nàng thử tính truyền lại tin tức, Liêu như thế lại là không hề phản ứng. Nói đến cùng, các nàng hai cái liên hệ, nhiều là Liêu như thế chủ động tới đối thoại, từ Tống Nam chủ động số lần thiếu chi lại thiếu. Xem ra, Liêu như thế lại lâm vào ngủ say. Tống Nam đối với Liêu như thế theo như lời, trực tiếp đem tin tức lấy năng lượng tình thế truyền lại đến người khác trong não vẫn là có chút nghi vấn. Nếu nói năng lượng yêu cầu khống chế vừa phải, như vậy cái này độ, là muốn xem chính mình năng lượng tổng sản lượng, vẫn là đối phương năng lượng đâu. Tống Nam phỏng đoán chính là, hẳn là tiếp thu giả là chủ. Nhưng là này muốn xem, là dị năng tổng hòa, vẫn là trong cơ thể hẳn có năng lượng tổng hòa. Người trước vẫn là có thể không sai biệt lắm mới nghĩ ra được, người sau, lại lại như thế nào phỏng đoán đâu. Liệu như thế nói thí nghiệm, Lại lại như thế nào thí nghiệm đâu? tuy y đem người giết chết lộng đốc Vẫn là chỉ lo. Tống Nam nhíu mày, vốn đang cho rằng, chỉ cần đem nàng mang ra tới, có lẽ người liền sẽ chính mình tỉnh. Không nghĩ tới, người là từ kia không thể hiểu được sinh mệnh dịch chung ra tới, lại liền tinh thần đều không thể bảo trì thanh tỉnh. Tiểu lôi, liệu như thế thế nào? Tống Nam đứng ở cửa nửa ngày cũng chưa người lý nàng, tiểu lôi bên người lại một hồi tiếng sấm một chỗ liên điểm dự triệu đều không có, nàng chính là không nghĩ lấy thân thí lôi, cho nên đành phải ra tiếng hỏi. Cũng may tiểu lôi tiếng hoa tuy rằng khẩu ngự không quá quan, nhưng là thính lực còn có thể, quay đầu vừa thấy là tống nam, ánh mắt nhiều lần lập lòe. Ngươi cũng là tưởng đem nàng mang đi sao. Nghe được tống nam thanh âm, tiểu lôi lại là trực tiếp tạc bao, bất đồng với tiếng phổ thông bình thường ngữ điệu, tiểu lôi nói chuyện ngự khí làm người nghe liền có điểm cảm thấy đáy lòng quái quái. Ta là của nàng. Ách, đồng học, là nàng là người trợ giúp đường thuật, nàng đều nói cho ta. Tống Nam cân não quay nhanh, đột nhiên nghĩ đến này tuyệt hảo lý do. Nhưng là tiểu lôi có thể nghe hiểu đại khái liền không tồi, nơi nào có thể lý giải quá nhiều ý tứ. Tống Nam vội vàng lại bổ sung một câu, là liêu như thế để cho ta tới cứu nàng. Quả nhiên ở nàng nói xong câu này lúc sau, tiểu lôi biểu tình rốt cuộc xem như nhu hòa vài phần. Hắn còn nghe hiểu được cứu cái này tự. Ngươi, ngươi thật sự cùng nàng nói chuyện qua. Nàng như thế nào sẽ làm ngươi tới cứu nàng? Nàng muốn tỉnh sao? Tiểu lôi đông nhiên liền kích động lên, nàng. Nàng có hay không cùng ngươi nói lên qua ta? Nàng đều nói qua cái gì? Chỉ là kích động kết quả, lại là có chút nói năng lộn xộn Tống Nam hơi hơi một chút, này vốn là dấu ở ngầm tầng hâm ngầm, đã sớm bị nổ thành lộ thiên ơi. Giờ phút này không dưới 30 người cùng nhau nhìn chầm chầm nàng, lại là nghe nàng trả lời này chung vấn đề, Tống Nam cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng nhắc tới quá ngươi, nàng nói ngươi thực ôn nhu. Tống Nam ác hàn nói xong câu đó, không tự giác run lên run lên. Bất quá này cũng xác thật là liêu như thế chính miệng lời nói. Nàng như thế nào liền nhìn không ra tới cái này tiểu lôi nơi nào ôn nhu, Rõ ràng chính là một cái hành tẩu bom bao á. Lúc trước đường thủy như vậy không đáng tin cậy tiểu thanh niên, cũng chưa thấy lực phá hoại như vậy cường đại đâu. Tống Nam lắc đầu, nhìn cái này nghe hồng thanh niên, cư nhiên kích động có chút hai mắt loáng loáng. a tiểu lôi thập phần thỏa mãn thở dài một tiếng, nha đầu quả nhiên là thích ta. nay tính cái gì thần triển thai. Tống Nam vô ngữ, bất quá nhưng thật ra về phía trước đi đến, kia tiểu lôi cũng không lại báo nổi. Chính là những người khác muốn cung đi theo tiến lên thời điểm. Tiểu Lôi liền bỗng nhiên biến sắc mặt, lại vứt ra một cái tiếng sấm. Tam giai Lôi hệ dị năng giả, kia nhưng không tùy tiện đùa giỡn thực lực. Tuy rằng chỉ là cảnh cáo, lại cũng đem vài người đều đánh nghiêng trên mặt đất, cả người run rẩy. "Tống tiểu thư, nữ nhân này chính là căn cứ tinh thần hệ dị năng giả, cái này kẻ điên không hiểu tiếng người, ngươi nhưng đừng chặn ngang một chân, mất nhiều hơn được a." Nửa câu sau, liền rõ ràng là uy hiếp ngữ khí. Tống Nam dừng lại bước chân, Cùng Nguyên Tiểu Lâm đồng thời quay đầu lại, nhìn cái kia vẻ mặt thông minh tương người, ngữ khí sao cũng được, ta phải cái gì? Muốn thưởng cái gì nha? Tống tiểu thư, ngươi hẳn là biết ta là có ý tứ gì. Kia Hắc Ilya nhân lập tức lánh xuống dưới mặt, "Này Tống Nam, quá không biết tốt xấu đi." Chương 209 Hải thú trí tuệ. Veo một tiếng, kia Hắc Ilya nhân nháy mắt ngã xuống đất. Hắn bên cạnh Hắc Ilya nhân vội vàng cả kinh đi xem tình huống của hắn. Phát hiện chỉ là bị đánh hôn mê lúc sau, lúc này mới yên tâm. Nhưng là cũng là thập phần tức giận. Tống Nam tiểu thư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm a. Tống Nam buông tay, vội vàng hướng về tiểu lôi cùng liêu như thế phương hướng lui về phía sau hai bước. Ta là kim hệ dị năng giả, ta nếu là cầm đao chém người thực bình thường, ngươi nếu là hoa uổng ta khác, ta chính là không làm. Nguyên tiểu lâm liền càng là vẻ mặt vô tội bất quá nàng là thủy hệ dị năng giả, rất nhiều người ở hôm nay buổi sáng đã kiến thức qua, đảo cũng không ai sẽ nói cái này đáng yêu tiểu nữ hài sẽ đi làm cái gì. nhưng là những cái đó hắc y di nhân như thế nào có thể tin tưởng tống nam là vô tội đâu? tức khắc chỉ trích thanh liền bước lên một mảnh, không ngoài ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn, khẳng định là ngươi sẽ không có người khác từ từ cách nói. nhưng kỳ thật tống nam thật đúng là chính là vô tội, bởi vì Xem ra, ta làm người gánh tội thay. Bởi vì, liêu như thế rốt cuộc tỉnh Liêu như thế thanh âm vẫn là giống nhau khinh khinh nu nhu. Nếu cho nàng đổi một thân phận, có lẽ sẽ biến thành cái chọc người chịu mến bạch liên hoa cũng nói không chừng. Nhưng là, giờ phút này nhìn nàng, Tống Nam lại chỉ có thể nghĩ đến một cái tử, Hồng Nhan Họa Thủy. Liêu như thế vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, giờ phút này càng là chỉ mặc một cái áo bờ lọc trắng, bên trong hoàn toàn chân không không nói. Vẫn là, bởi vì ngủ say thời gian quá dài, thân thể cơ năng giờ phút này còn có chút trì độn, nhưng là lại có khác một loại hải đường xuân ngủ phong tình. Hơn nữa nàng thanh âm mềm mại, bên cạnh còn có cái chung khuyển giống nhau tiểu lôi, cơ hồ là nháy mắt hấp dẫn anh mắt mọi người, nam nhân hoàn toàn là bị hấp dẫn. Người tỉnh Người tỉnh tiểu lôi đã kích động chỉ biết lặp lại này một câu, liệu như thế chỉ nhàn nhạt ném cho hắn một cái tươi cười. Tiểu lôi cũng đã kích động muốn ngắt xỉu, cơ hồ muốn phô ở liêu như thế trên người giống nhau, trong miệng lẩm bẩm một đống nghe không hiểu nói, cũng mất công liêu như thế còn có thể nghiêm túc nghe đi xuống. Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Liêu như thế thanh âm làm lòng người say thực, bị nàng lời nói trực tiếp liền say hóa tiểu lôi cơ hồ mãn nhãn đều là kích động. Ngươi tỉnh liên hảo, liên hảo. Tống Nam cơ hồ phải vì hắn chỉ số thông minh bắt cấp, người không tỉnh thời điểm mắng chửi người cùng đào cây đậu giống nho mau. Tuy rằng mọi người đều nghe không hiểu, tốt xấu không phải nói lắp. Hiện tại khen ngược, trực tiếp liền nói lắp thượng, liền một câu đều nói không hoàn chỉnh. Lao đồng học, chúng ta lại thấy. Liêu Như Thế không biết thấp giọng cùng Tiểu Lôi nói gì đó, liền quay đầu lại đây xem Tống Nam. Tống Nam cư nhiên phát hiện, Liêu Như Thế mị đến, cư nhiên có chút kinh tâm động phách. Bất đồng với lần trước gặp mặt khi, tiểu nữ hải còn có chút đối sinh hoạt tràn đầy hoán hận, hơn nữa cùng Tống Nam cụ hoán, hai người mặc dù là su với giải hòa biệt ly, đều có vẻ có chút thương cảm mặc danh. Khi cách một tháng tái kiến, hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Không, Tống Nam vẫn là giống nhau, sợ hai rụt rẻ thật cẩn thận, nhưng trái lại liêu như thế, tuy rằng bị nhốt hồi lâu, giờ phút này khí chất lại trở nên hoàn toàn bất đồng, chẳng những tự tin hơn nữa cường đại ẩn ẩn còn có một loại nhìn thấu nhân sinh trí tuệ. Ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Tống Nam tự đáy lòng cảm khái. Liêu như thế nhẹ nhàng cười, mặt mày mang theo phong tình vạn trùng. Người a, càng đổi càng tốt mới được a. Ku Ku, Liêu tiểu thư bị bỏ qua ở một bên hai bên nhân mã rốt cuộc không chịu nổi. Thừa dịp hai người đối thoại khoảng cách vội vàng xen mồm. Liêu tiểu thư, Chu Lão hy vọng ngươi hiện tại lập tức mở ra cái chắn. Những người này cường thế quán, mặc dù là biết, đối diện người này là có thể thả ra tinh thần lực cái chắn người, vẫn cứ vẫn duy trì một quán thái độ. Thống nam thật là tưởng nói, thật không nhãn lực kính nhi. Liêu như thế bất quá ngó đi liếc mắt một cái, trong mắt ý cười nùng làm nhân tâm say, chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, một bên tiểu lôi đã xanh mặt đứng ở nàng phía trước, một đạo lôi quang hiện lên, đối liêu như thế thái độ bất kính người nọ, theo tiếng ngã xuống đất. Lôi xả du tẩu ở hắc Y Nhân trên người lập lòe, H Y Nhân chỉ kịch liệt run rẩy vài lần, liền câu nói cũng chưa nói ra, liền rốt cuộc không mở ra được đôi mắt. Ai cũng đừng nghĩ xúc phạm tới, nha đầu. Tiểu Lôi nói chuyện thanh âm quá kỳ quái, bất quá tất cả mọi người rõ ràng, hắn nói chính là liêu như thế. H Y Nhân dẫn đầu nháy mắt đen mặt, chu lão người, động tác nhất trí sáng vũ khí cùng dị năng, chỉ chờ dẫn đầu ra lệnh một tiếng liền phải đem liêu như thế cùng tiểu lôi bắt lấy. Mà một bên khác thế lực người, lại cũng là lập tức sáng vũ khí, dẫn đầu người nọ trực tiếp khiêu khích nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất giống cộng hành. Liêu tiểu thư là thỉnh, ngươi là cái gì ngư khí nói chuyện. Đây là trực tiếp soát hảo cảm, liêu như thế tươi cười càng thêm mỹ diễm, xem đám nam nhân kia là càng ngày càng kích động, có chút tuổi nhẹ, trực tiếp liền mặt đỏ thai hồng. Bất quá nàng hiển nhiên là không nghĩ chơi, ngựa khí cũng có chút lánh xuống dưới, ta đã không nghĩ lại căng cái gì tinh thần hệ cái chán, các ngươi trở về đi, ta không làm. Liêu như thế lời này vừa ra, người nọ cũng nháy mắt lạnh mặt, chúng ta tôn tiên sinh, cũng không phải là cùng ngài nói giỡn, liêu tiểu thư, ngựa ngùng. Liêu như thế lắc lắc đại cuộn sóng đầu tóc, vẻ mặt chẳng hề để ý, ta cũng không thích nói giỡn. Không khí lại lần nữa ngưng kết, Liệu như thế thực lực như thế nào, tống năm cũng không rõ ràng. Nhưng là, liêu như thế bên người có một cái tam giai lôi hệ trung khuyển tiểu lôi, chiến đấu thực lực làm đường thuật đều có chút đau đầu. Lấy tiểu lôi thực lực, nghiên áp trong sân những người này, cơ bản không là vấn đề. Đường quân trường, hải thú lại lần nữa tụ tập. Đường thuật bất quá là vừa rồi đi vào tòa nhà hình tháp ngồi xuống một lát, mông đều còn không có ngồi nhiệt, hoang mang rối loạn binh lính liền vọt tiến vào. Thở hồn hển báo cáo cái này tin tức xấu. Vẫn là buổi sáng những cái đó sao? Đường thuật hơi hơi nhắm mắt, còn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng một thời gian, xem ra là đừng nghĩ rảnh rỗi. Trực diện căn cư tới, vẫn là từ nơi khác lên bờ. Ở căn cứ phía trước lên bờ, nhưng là, chúng nó đều đường vòng hai sơn đi, hiện tại chúng ta hỏa lực ngăn chặn một bộ phận, nhưng là tình huống cũng không lạc quan. Đường thuật mở mắt ra, có chút bịt kín không gian. Đồng nhiên làm hắn có chút thở không nổi cảm giác. Hắn thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái trước mặt một bức thật lớn bản đồ, phá pha tâm mệt lắc đầu. Đường thuật mặc dù là nghỉ ngơi, cũng là ở tự hỏi như thế nào làm căn cứ này có thể căng quá lần này kiếp nạn. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là không có thời gian làm hắn đi tự hỏi. Đường thuật đứng lên, đi nhanh mại hướng cạnh cửa, hiện tại chúng ta dị năng giả thay phiên vài lần. Từ mươi giờ cuối cùng một lần tu chỉnh đến bây giờ. Vừa mới thay phiên ba lần. Nửa giờ sau đổi gác, toàn thể nhân viên đề phòng. Là. Phía sau tiểu tử lớn tiếng hô một câu, nhìn đường thuật Bắc Kinh, đáy lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ những người này đều biết, đường thuật bất quá là lâm thời tới hỗ trợ chỉ huy người, ở toàn bộ trong căn cứ, không phục không phục quản có khối người, cả một đêm đến bây giờ, hắn xem thực minh bạch, đường thuật là như thế nào đem những người đó đều một chút một chút trấn an. Quảng giáo minh bạch Từ phân tán đến các đội, lại đến trọng tổ, lần lượt thay phiên cơ hồ không làm những người này đều quỳ, hắn đường thuật đầu vóc sao có thể đem những người này đều nhớ rõ danh mạch. Chỉ cần không phải ngoài ý muốn tử vong, ở đâu cái tổ hắn đều nhớ rõ trụ, lần sau thay phiên, bảo đảm ngươi còn có thể lại tìm được tân cộng sự thể nghiệm sinh hoạt. Nhưng là, hắn lại đống nhiên càng ngày càng sợ hãi. Rõ ràng chiến đấu thắng lợi chính là bảo đảm sự tình. Chính là đường thuật càng có vẻ phong khinh vấn đạm, hắn lại càng cảm thấy mưa gió mát lâu. Những cái đó hải thú nói không chừng khi nào liền sẽ ngóc đầu trở lại, chính là đường thuật thoạt nhìn không có gì cảm xúc bộ dáng, hắn lại tổng cảm thấy, đường thuật hẳn là không kiên nhẫn cần đi. Bất quá cũng là, ai có thể tin tưởng, bị một đám heo đồng đội kéo chân sau người sẽ không bực bội đâu. Người trẻ tuổi thở dài, gắt gao đi theo đường thuật phía sau, đối chính mình định vị. Vương vàng dừng ở heo đồng đội vị trí thượng. Nhưng là hắn nội tâm OS, đường thuật là một chút đều nghẹt không được. Muốn nói bực bội, một đêm không ngủ, hoặc nhiều hoặc ít là có một chút. Hơn nữa này trong căn cứ hai cổ thế lực quanh ở cùng nhau, nói thật, hắn thật sự có chút sốt ruột. Bất quá vẫn là có thể nhẫn mại. Đối với đường thuật tới nói, giờ phút này nhất có tâm, vẫn là này căn cứ tình thế. Hắn không phải tham dự căn cứ xây dựng người, cho nên... Rất nhiều chiến đấu hình thức bất quá là miễn cưỡng bằng vào địa thế địa mạo chế định. Nhưng là cái này vùng duyên hải địa vực thật sự là đủ phức tạp, đối mặt địch nhân lại là hải thú, hán tổng cảm thấy vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Duy nhất vọt tới nghỉ ngơi trong phòng, treo chính là toàn bộ bột hải loan căn cứ địa mạo đổ, đáng tiếc là mạt thế trước. Tuy rằng địa mạo thay đổi còn tính không lớn, nhưng là mấu chốt vài giờ, như là vịnh chiếc tiến vương hướng cùng với chiều dài. Càng có làm vùng duyên hải càng ngầm đá ngầm càng thêm buông lỏng, đều là tính nguy hiểm rất lớn vấn đề quan trọng. Nếu là muốn hắn cấp ra kiến nghị, căn cứ tốt nhất là về phía sau rời ít nhất cây số. Hắn cũng là tưởng không rõ, vì cái gì biết rõ hải dương nguy hiểm, căn cứ này còn có thể kiến tại như vậy gần sát bờ biển phương hướng đâu. Bất quá như thế đường thuật hiểu sai, cũng không phải căn cứ kiến tạo giả chỉ số thông minh họ phơ lỉn, bột hải loan căn cứ vốn chính là kiến ở khoảng cách bờ biển một ngàn nhiều mễ địa phương. Vốn dĩ nơi này có một tảng lớn bờ cắt cùng với tầng dưới kiến trúc, nhưng là ở mặt thế lúc sau, bên kia bờ cắt đã bị có độc nước biển nhanh chóng ăn mòn rớt, ngay cả nguyên bản khoảng cách đường ven biển cực xa căn cứ, cũng dần dần liền thành tiếp giáp đường ven biển không đâu vào đầu kiến trúc. Nay cũng chính là, vì cái gì căn cứ này chung quanh địa mạo có vẻ thập phần kỳ quái nguyên nhân nhưng là không có người sẽ chủ động giải thích như vậy vấn đề đường thuật cũng chỉ có thể chính mình sửa soạn đen nghìn nhị hải thú lại lần nữa hướng về căn cứ vọng tới nhưng là chúng nó đi tới phương hướng lại hoàn toàn đã xảy ra biến hóa nguyên bản đều là toàn bộ tất cả đều dung hướng căn cứ chính phía trước nhưng là giờ phút này chúng nó lại là chủ động phân lưu hướng về phía hai bên căn bản không có một con hướng về cửa chính mà đến đường thuật meo nhéo mắt hướng về tây sơn hải thú rõ ràng càng nhiều Mà đồng sườn, chính là kia ngăn cản phương hướng tường thành. Chúng nó là buôn cái gì, sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Đường thuật trong tay vô tuyến bỗng nhiên vang lên, đường thuật bị kéo về đến trong hiện thực, không chút nào chỉ hoãn lập tức tiếp khởi, ta là đường thuật. Đường thuật, ta những cái đó hải thú từ căn cứ mặt sau vòng vào được. Tống Nam Thanh âm chưa từng tuyến điện một chỗ khác chuyển đến, thở dốc liên tục. Chương 210 tuyệt không đơn giản. Tống Nam bên này nguyên bản là tam phương rằng co trạng thái, Tống Nam, nguyên tiểu lâm, liêu như thế, tiểu lôi xem như một phương, Chu Lão thủ hạ hắc ý li nhân xem như một phương, cắt đồ nơi một bên khác thế lực người chính là kẻ thứ ba. Cũng chính là ở như vậy trạng thái hạ, Tống Nam mới rốt cuộc làm rõ ràng, cắt đồ sau lưng người kia, là gọi là kim lão bản một cái thương nhân, bởi vì có tiền lại vật tư, liền tại đây trong căn cứ ẩn ẩn tụ tập nổi lên một cổ thế lực. Cùng Chu lão dần dần thế lực ngang nhau. Nhưng là Chu lão rốt cuộc gan sâu bén dễ, cho nên Kim lão bản ở đại đa số thời gian cũng cũng chỉ có thể nghẹn khuất ở Chu lão áp chế hạ tận lực lớn mạnh chính mình. Trận này hải thú đánh bất ngờ xem như cấp Kim lão bản quật khởi cơ hội, cho nên mới ở trong chiến đấu cấp đường thuật thêm rất nhiều phiền toái, nhiễu loạn Chu lão đầu trận tuyến, cũng làm thực lực của chính mình tăng cường. Thương nhân, nặng nhất vẫn là lợi. Có thể được đến chính mình muốn. Cho dù chết thương một ít người, lại có thể ngại gì đâu. Trở về chính đề. Liên ở Kim Lão Bản cùng Chu Lão người tranh chấp lên, mà Tống Nam bọn họ đang ở tự hỏi thoát ly biện pháp thời điểm, vốn dĩ đã bị tạc lung lay sắp đổ kiến trúc tàn viên, lại bỗng nhiên tạp rơi xuống, dọa mọi người một cú sốc. Chờ bọn họ tất cả đều ngẩn đầu đi xem mặt trên đã xảy ra gì đó thời điểm, lại bị bỗng nhiên rầm rạp rơi xuống xuống dưới hải thú sợ tới mức bạo đầu trốn chui như chuột. Tống Nam hoàn toàn là bản năng, nhìn đến hải thú nháy mắt, một tay bế lên Nguyên Tiểu Lâm, một tay kia vừa muốn đi tóm Liễu Như thế thời điểm, kia tiểu lôi đã đem liêu Như thế trực tiếp ôm lên, bốn người hướng về một chỗ thông đạo vội vàng chạy trốn. Nguyên bản tầng hầm ngầm vốn là có hai nơi thông đạo, nhưng là bởi vì Tam Phương người chạm vị trí nguyên nhân, Tống Nam đám người chạy trốn chính là một cái lộ, Chu lão cùng Kim lão bản người chạy trốn chính là một con đường khác. Tống Nam chạy ra tới thời điểm Từ nhỏ lôi nơi đó cầm vô tuyến điện, cho nên mới có thể thông chi đường thuật. Hải thú từ nào tiến vào? Đường thuật bá mở ra bột hải loan căn cứ xây dựng đồ, ngón tay nhanh chóng vẽ ra khả năng bị công phá phương hướng. Phía sau, là phía đông bắc hướng chỗ hồng sao. Không, là chính bắc tường bị hòa tan một cái động. Hiện tại tiến vào đều là loại nhỏ hải thú. Nhưng là cái kia ăn mòn vách tường ra hỏa còn ở. Ta hiện tại qua đi diệt trừ nó. Tống Nam nhưng không yên tâm đem nguyên tiểu lâm giao cho bất luận kẻ nào, cùng tiểu lôi cùng liêu như thế quyết đoán tách ra, hướng về tinh thần lực phát hiện chỗ hổng phương hướng liền chạy vội qua đi. Còn có, những cái đó hải thú là buôn cái kia sinh mệnh dịch đi. Sinh mệnh dịch. Đường thuật tự hỏi một chút, đây là phía trước Tống Nam liền nhắc tới đồ vật, nhưng là loại đồ vật này rốt cuộc như thế nào? Đường thuật đột nhiên rỡ xuống chính mình trên người vô tuyến điện, ném cho vẫn luôn ngồi ở phía sau. Nửa phần cũng không từng núp nhích Lưu Cường. Lưu Cường vốn dĩ liền vẫn luôn đang ngẩn người, tự hỏi sau này muốn như thế nào. Hắn đời này vẫn luôn không có gì trí lớn, mặt thế lúc sau, cảm giác chính mình rốt cuộc đặc thủ, lợi hại, nhưng vẫn bị Chu Lão khống chế gắt gao. Hắn thành tiểu không được đại sự nghiệp, cũng chỉ có thể truy tìm tiểu ngoạn nhạc tới gây tê chính mình. Đường thuật đã đến, vốn là hắn hẳn là giao cho Chu Lão vừa lòng giải bài thi. Hắn lại cũng cho rằng chính mình tìm được rồi cơ hội. Lợi dụng đường thuật hành vi, ở vô hình bên trong làm chu lão tại đám thuộc hạ trong lòng trở nên mặt trái, chính mình mới có nhân cơ hội thu phục bọn họ khả năng. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, hải thú sẽ đột nhiên đánh lúc lại. Tuy rằng hải thú tập kích căn cứ là mỗi tuần đều sẽ phát sinh sự tình, nhưng là có cái chắn duyên cớ, những cái đó hải thú luôn là ở vây thành một ngày lúc sau liền sẽ chính mình rời đi, cho nên mỗi lần đều là hưu kinh vô hiểm, mọi người kỳ thật cũng thói quen như vậy an toàn tình huống. mặt thế, nơi nào có thể không có tăng thi, cũng không có đại sinh mệnh nguy hiểm địa phương đâu. đương nhiên chính là nơi này, chính là biến cố liền ở chỗ cái chắn biến mất. chu lão trước tiên cũng đã phái người qua đi xem xét cái chắn vấn đề, chính là bởi vì tiểu lôi không ở duyên cớ, ngay cả chu lão đều không rõ ràng lắm. Cái kia tinh thần hệ dị năng giả rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Cho nên lại chỉ có thể phái người trở về mang tiểu lôi qua đi, không nghĩ tới. Cái này nghe hồng kẻ điên, cư nhiên trực tiếp đem này căn cứ hủy hoại hơn phân nửa. Vốn dĩ nơi này liền không có chính mình sân khấu, lần này xoay người kế hoạch thất bại, phỏng trừng về sau cũng sẽ không có chính mình chỗ tốt rồi đi. Lưu Cường có chút bi tráng dư vị chính mình bình đạm cả đời. Cả đời A. Liên như vậy bình bình đạm đạm quá khứ, thật đúng là có chút không cam lòng. Bang! Một cái đồ vật tạp tiến chính mình trong lòng ngực, lưu cường có chút phiêu tán tư duy rốt cuộc bị lập tức xả trở về, còn có chút phản ứng không kịp nhìn kia một chi vô tuyến điện, đường thuật thanh âm đã lạnh lùng từ hắn trên đầu chuyển đến. Là nam nhân liền đứng lên, nơi này ngươi còn có thể hay không chỉ huy? Ta! Ha ha! Ta chính là một cái con rối ta có thể làm cái gì? Lưu Cường đầy mặt trào phúng ý cười, ngửa đầu nhìn đường thuật. Hắn tưởng đứng lên số lần quá nhiều, chính là mỗi một lần, đều có thể gặp được đủ loại kiểu dáng trở ngại, kêu hắn như vậy có tin tưởng, có thể lại đứng lên một lần. Ngươi không làm, cùng ngươi không muốn làm, chính là không giống nhau sự tình. Đường thuật ánh mắt thanh lánh, bước cho Lưu Cường thậm chí muốn chuyển khai nhìn nhau ánh mắt. Ngươi biết ngươi làm sẽ có cái gì kết quả, nhưng là ngươi không dám, vậy ngươi liền xứng đáng cả đời đều hất ức. Ta không có. Lưu Cường phản bác, lại phát hiện chính mình nói cư nhiên như vậy vô lực. Ta liền hỏi ngươi, có thể hay không không làm thất vọng, ngươi hiện tại phía sau đứng này đó các chiến hữu. Đường Thuận, Ta có thể. Đông nhiên sinh ra một cổ hào khí, làm Lưu Cường đột nhiên xuất khẩu lúc sau mới phát hiện chính mình nói gì đó. Ta không phải. Nhớ rõ, ngươi cũng là bị gọi là thành chủ người. Đường thuật bỗng nhiên câu này. Lưu Cường nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn lần đầu tiên nghe thấy cái này cách gọi thời điểm, cơ hồ kích động muốn điên cuồng gào thét ra tiếng. Chính là, kế tiếp nhật tử, hắn lại một chút bị chú láo ma bình đã từng muốn kiến công lập nghiệp hào hùng. Lưu Cường đột nhiên đứng lên, đường thuật lại tá rất bên hông thường, đầu ngón tay vì trục, xuống lục ở không trung đảo lộn một phương hướng đưa cho Lưu Cường. Nam thương, ngươi mới có thể biết ngươi hẳn là đi làm cái gì. Lưu cường tải hưu năm chặt vô tuyến điện, tay phải lại là có chút hơi hơi phát run tiếp được đường thuật đưa qua thương. Ta đi xem những cái đó hải thú nhất định phải tiến vào căn cứ nguyên nhân, hiện tại nơi này đã không phải chủ chiến trường, ta tin tưởng ngươi là có thể hành. Đường thuật duỗi tay ở lưu cường trên đầu vai vô vô, lời nói thâm thiế, xoay người hướng về thang lầu đi đến. Cái gì nguyên nhân? Lưu cường truy vấn một câu, lại chỉ phải tới rồi đường thuật cong thân xua xua tay cũng không có cái gì trả lời. Lưu Cường hai tay, nắm chặt thương cùng vô tuyến điện. Hiện tại, nơi này liền phải từ chính mình tới định đoạt sao. Thành. Thành chủ, chúng ta hiện tại, mắt thấy đường thuật rời đi, đem chỉ huy quyền to giao phó cho Lưu Cường, một bên hắc ý hề nhân có chút mê mang, nhưng cũng biết chính mình hẳn là hỏi ai. Nhưng là, bọn họ lại tưởng tượng không đến, này Lưu Cường, hiện tại rốt cuộc ở tự hỏi cái gì. Còn không phải là chỉ huy chiến đấu sao? Hắn đã ở đường thuật phía sau nhìn một đêm, liền tính là chiếu hồ lô họa, hắn như thế nào cũng có thể họa ra tới một cái giáo. Lưu cường thuốc gan thần nháy mắt lập ổn, thanh âm kiên định mà văng dội đã đến đến giờ, dị năng tổ thay phiên. Toàn thể nhân viên đều có, hỏa lực áp chế, đồ vật hai sườn hải thú cho ta ngăn lại tới. Là, thống nam bên này ôn nguyên tiểu lâm, hướng về bắc tường kia bị ăn mòn cửa động chạy tới. Bị Tống Nam ném xuống tiểu lôi cùng liêu như thế hai người, lại rất mau liền đuổi theo. Tống Nam, người thể lực cư nhiên có thể tốt như vậy, là bởi vì dị năng cấp bậc cao cho nên thể năng cũng biến hảo. Liêu như thế nhẹ nhàng mềm mại thanh âm từ phía sau chuyển đến, Tống Nam bước chân chưa đỉnh, quay đầu nhìn lại, kia tiểu lôi cư nhiên là ôm nàng chạy tới. Bởi vì chạy bộ sóc nảy chung, hai người thân thể khó tránh khỏi sẽ đụng vào cùng đi. Liêu Như Thế vẫn là kia một bộ kiều mỹ bộ dáng, tiểu lôi mặt lại là càng ngày càng hồng, rõ ràng hơi thở hỗn loạn. Con hảo hắn thể lực hơn người, cứ việc như thế, ôm Liêu Như Thế vẫn cứ bước đi như bay. Tống Nam Thái Dương cơ hồ có ba đạo hắc tuyến áp quá, nay tình hình hoàn toàn thiếu nhi không nên a. Nàng nơi này còn có vị thành niên thiếu nữ Á huy. xem như đi. Tống Nam có chút lãnh đạm ứng một câu, tình Liêu Như Thế luôn là cho nàng một cổ kỳ quái cảm giác. Nàng có chút nói không rõ, nhưng là cũng không đại biểu nàng thích, cho nên, cũng chỉ có thể thái độ ác liệt. Như thế nào, ta vừa tỉnh ngươi liền không để ý tới ta. Liệu như thế biểu môi, có vài phần bất mãn nói, ta chính là thật cao hứng chúng ta có thể gặp lại, ngươi cư nhiên đối ta như vậy lãnh đạm. Chúng ta đã sớm gặp lại. Tống Nam chỉ chính là ở tinh thần thượng, nhưng là nàng cũng không nghĩ nhiều giải thích, rốt cuộc này tiểu lôi là người điên. Vạn nhất câu nói kia làm hắn lý giải không tốt, còn không đợi tiêu diệt hải thú, phải trước cùng hắn tới một hồi. Nếu ngươi có thể để cho hắn hỗ trợ, không ngại hiện tại khiến cho hắn đi tiêu diệt một chút hải thú. Muốn hay không? Tiểu lôi có chút quái dị âm điệu chuyển đến, Tống Nam lại nghe đến liêu như thế ha ha ha cười rộ lên. Vì cái gì muốn hỗ trợ, ta chỉ là ra tới xem náo nhiệt, nơi này vật nhỏ càng nhiều, mới càng náo nhiệt không phải. Liêu như thế cởi nước mắt đều ra tới, nắm ở tiểu lôi ngực, cơ hồ muốn xuyên bất quá tới khí, ngẹn sát mặt nhiễm một tầng ứng đỏ. Này đó hải thú xem muốn những người đó mệnh. Tống nam không quay đầu lại, nhưng là lại xem tới được liêu như thế biểu tình. Trong đầu, liêu như thế thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lại mang theo vài phần âm lãnh cùng tà khí, ta dựa vào cái gì muốn cứu bọn họ. Một đám không phải người vương bắt đảng, tra đạp xong thân thể của ta lại áp bức ta dị năng. Ta dựa vào cái gì muốn đi cứu bọn họ. Tống Nam lại lần nữa nói không nên lời lời nói, ý thức chung lại là gắt gao nhìn thẳng liêu như thế biểu tình. Liêu như thế tuy rằng là cười nhạt, lại là một bộ không sao cả thái độ. Dựa tiểu lôi ngực, nhìn như thoải mái thích ý, nàng nắm tiểu lôi và tào tay, lại bại lộ nàng giờ phút này tâm tình. Tống Nam thở dài, nếu giờ phút này là ở đối với người khác, nàng nhất định sẽ nói, những cái đó bình thường mọi người là vô tội. Nhưng là đối với liêu như thế, Tống Nam những lời này căn bản là nói không nên lời. Người là bình đẳng, kia lại có ai có thể cho liêu như thế bình đẳng? Một cái hoa quý nữ hải lần lượt bị dẫm đạp ở vận mệnh gót sát hạ, thật đáng buồn đáng tiếc. Nàng lại có cái gì tư cách đi muốn liêu như thế đi đưa cho người khác bình đẳng tự do đâu? Tống Nam ôm nguyên tiểu lầm, cũng ghé vào Tống Nam đầu vai, nhìn phía sau kia hai người, đen như mực mắt to đổi tới đổi lui. Không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là mỗi khi liêu như thế tinh thần lực đảo qua nguyên tiểu lâm thời điểm, trong lòng luôn là có lộ bột một chút cảm giác. Cái này tiểu nữ hải, tuyệt đối không đơn giản. Này Tống Nam, như thế nào luôn là có treo chọc chút không tầm thường người bản lĩnh đâu. Liêu như thế nhắm hai mắt, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào tiểu lôi ngược thượng. chương 211 chiến đấu kết thúc. Huy hiếp, là một loại lệnh người thực không thoải mái cảm xúc. Nguyên Tiểu Lâm còn không phải thực hiểu, loại này cảm xúc rốt cuộc là cái gì ý nghĩa. Nhưng là cái kia nói chuyện có chút làm người nghe không hiểu thúc thúc, lại luôn là dùng cái loại này lệnh người chán ghét ánh mắt nhìn Tống Nam tỉ tỉ, nàng trong lòng, thật đúng là có chút không vui đâu. Nguyên Tiểu Lâm cùng Tống Nam đứng ở khoảng cách Bắc Tường Thành gần nhất một chỗ nóc nhà, xa xa nhìn Tường Thành phía dưới bị ăn mòn cái kia động càng lúc càng lớn, phía sau Tiểu Lôi cùng liêu như thế chạm không xa. Lại cũng là một bộ ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi tư thế. Tống Nam nhìn chầm chầm khẩn mặt tường tình huống, tinh thần lực nỗ lực phúc tán đến ngoài tường, ở siêu tầm cái kia không ngừng ở ăn mòn vách tường ra hỏa. Nàng mục tiêu, chính là trực tiếp đem cái kia đồ vật xử lý, sau đó, trong thành người liền có thể bắt đầu tới thu thập hải thú. Nàng bên này nỗ lực tìm kiếm, bên kia liêu như thế lại cũng là không nhàn dôi. Tại đây cực lanh thời tiết, nàng liền trực tiếp chân không ăn mặc một kiện hơi mỏng gió lùa áo bờ lợp trắng chân trần đứng ở nóc nhà thượng lại vẫn là vẻ mặt thường nhuận một chút đều không giống lanh bộ dáng tiểu lôi đứng ở nàng bên cạnh người giống si nam giống nhau tham lam nhìn liêu như thế mặt đôi mắt đều không bỏ được chớp liêu như thế lại là hoàn toàn xem nhẹ hắn nguyên tiểu lâm mục tiêu chính là hai người kia ở nàng xem ra uy hiếp tỷ tỷ người đều không phải người tốt nếu bọn họ có cái gì dị động Nàng tuyệt đối ở trước tiên liền phải đả đảo bọn họ. Chẳng sợ cái kia thúc thúc thoạt nhìn liền hung thực. Ba người đều ở tự hỏi cái gì Tống Nam không gì tâm tư đi suy xét, tường thành ngoại cái kia có thể ăn mòn vách tường đồ vật đã bị nàng tìm được rồi, lớn lên cùng những cái đó đen tuyển hải thú không khác nhiều. Giống nhau thịt đô đô xấu về đến nhà, thoạt nhìn hư thối ghê tầm thực. Tìm được nó thực dễ dàng, rốt cuộc chỉ có nó là ở hướng vách tường nhổ nước miếng. Nước miếng phun đến trên vách tường, tường thành liền bắt đầu từ tư bốc khói. Nhưng là nó từ trên xuống dưới đều bị những cái đó cấp thấp hải thú vây quanh. Tống Nam cho dù là nghĩ trực tiếp đem nó trình chết, cũng không biết nên từ đầu xuống tay. Dĩ năng. Quá khó xuyên thấu. Đạn. Cơ bản rất khó. Đạn tháo. Tống Nam sờ sờ cằm, nàng trong không gian là thực sự có. Còn có lựu đạn, nàng có phải hay không có thể nếm thử cái này? Liên sợ nổ mạnh thời điểm y lực quá cường, vách tường cũng bị tạc hủy, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tống Nam đứng ở nóc nhà, đau đầu một hồi lâu, cuối cùng vẫn là kiên định ý nghĩ của chính mình, dùng lựu đạn. Lần này Tống Nam không có muốn nguyên tiểu lâm cùng nàng cùng nhau qua đi, mà là chính mình nương kim loại ti đã tới rồi trên tường thành, bám vào kim loại ti trực tiếp bỏ lên trên tường đỉnh. Liệu như thế cùng tiểu lôi tuy rằng không biết Tống Nam đi lên là muốn làm gì, nhìn Nguyên Tiểu Lâm ngồi xổm trên nóc nhà che lại lỗ thai, còn tưởng rằng Tiểu Nha đầu ở chơi đâu. Ngay sau đó, Tống Nam bên kia vốn là đứng tư thế, đống nhiên liền ngồi xổm đi xuống, bị tường thành công sự che chắn che khuất, liêu như thế mới vừa bung ra tinh thần hệ dị năng, muốn nhìn xem Tống Nam làm sao vậy thời điểm, kinh thiên động địa chấn động đống nhiên chuyển đến. Và anh, liêu như thế nháy mắt cổ họng một trận tay ngọn, thật lớn nổ mạnh cùng đánh sâu vào, là hoàn toàn có thể thương đến tinh thần hệ dị năng giả tinh thần lực lan tràn. Tống Nam bởi vì ăn qua mệt, cho nên đã sớm thu hồi chính mình tinh thần lực. Nhưng là liêu như thế lại là vừa vặn ở phúc tán dị năng, vừa lúc bị kia nổ mạnh đánh sâu vào một chút. Nổ mạnh dư vị một biến mất, Tống Nam tinh thần lực lập tức phúc tàng ra, phát hiện kia ăn mòn vách tường hải thú cư nhiên ở rất nhiều cấp thấp hải thú dưới sự bảo vệ, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Tống Nam khí. Lại là trực tiếp ném ra hai cái lửu đạn, làm tường thành ngoại một trận đất dung núi chuyển. Liêu như thế đứng ở tường nội, không biết là khí vẫn là thường, trên mặt huyết sắc gần ẩn thối lui trở nên trắng bệnh, tiểu lôi vẻ mặt mờ mịt. một ngụm quái dị ngữ điệu liên thanh quan tâm, nha đầu, ngươi thế nào, là lạnh sao? Liêu như thế cắn cắn môi, phun ra một hơi, hầu trung thanh ngọt cuối cùng là lùi xuống. Này tống nam, liên tục hai lần nổ mạnh làm nàng trong đầu đều ong ong vang lên. Lớn như vậy động tính, liên thông biết đều không thông trì một chút. con hảo, không tính lãnh. Liêu như thế có lệ, lại làm tiểu lôi tưởng ở khách khí, vội vàng đem quần áo của mình cởi xuống dưới cấp liêu như thế phụ thêm, an mặc cấm áp chút. Tống nam bên kia nổ mạnh hạ màn, tinh thần lực vội vàng bao trùm đi xuống. Lúc này rốt cuộc thành công, ngoài thành hải thú người thì chết người thì bị thương, tuy rằng trong thành hải thú vẫn là không ít. Rốt cuộc bên ngoài hậu viên quân bị Tống Nam tiêu diệt không sai biệt lắm. Vũ khí nóng vẫn là thật tốt đồ vật ta. Tống Nam cảm khái một chút, vẫn cứ ở trên vách tường thấy được hai lượng đạo thật sâu vết rách. Cũng không biết này đó hải thú nghĩ như thế nào, chúng nó cư nhiên là có thể vòng qua này một cái đại căn cứ, trực tiếp từ căn cứ cuối cùng phương khai như vậy một cái động, chúng nó này đó cá tư duy, chẳng lẽ thật sự cùng người bất đồng. Tống Nam đôi tay để lại đầu tường. Dị năng nháy mắt chút xuống đi xuống, kim loại từ tường thành mặt ngoài phô khai hướng về kia cửa động lan tràn qua đi. Đầu tiên là đem những cái đó hải thú còn không có hoàn toàn từ nổ mạnh dư ba Trung phản ứng lại đây. Tống Nam bên này đã đem kia hải thú ăn mòn ra tới động bổ một cái thất thất bát bát. Nói, Tống Nam đều cảm thấy chính mình, có phải hay không quá mười hạng toàn năng đầu? Hủy đi tường bổ tường nàng đều có thể a. Tống Nam vừa đi thần, một bên đem tường thành tu bổ xong. Lại quay đầu nhìn lại, trong thành hải thú vẫn là như vậy rầm rạp. Tống Nam nháy mắt thở dài. Nếu nàng lại buông tay lửu đạn nổ chết này đó hải thú, hải thú đã chết là khẳng định, nàng cũng liền không sai biệt lắm phải bị toàn bộ bột hải loan căn cứ đuổi giết đi. Hủy hoại nửa cái căn cứ tiểu lôi hiện tại liền đi theo nàng, toàn bộ căn cứ nhất yêu cầu thần hộ mệnh liêu như thế cũng đi theo nàng, nàng nếu là lại tạc bên này, phòng trừng liền tính là nàng nói nàng không tưởng động quá này căn cứ. Đều sẽ không có người tin. Tống Nam trực tiếp kim loại ti vùng, từ từ đã hồi nguyên tiểu lầm nơi vị trí, liêu như thế đứng ở phía sau, nhìn Tống Nam vững vàng rừng ở trên nóc nhà, sâu kín nói, ngươi này động tĩnh, có phải hay không chỉnh quá lớn? Tống Nam trước giữ chặt nguyên tiểu lâm tay, mới ngẩn đầu nhìn về phía liêu như thế, lại phát hiện nàng sắc mặt trắng bệnh, nhìn kỹ xem, gật gật đầu, ngươi xuyên quá ít, ngươi xem, ngươi đều đông lạnh đến đầy mặt trắng bệnh. Liêu Như Thế cắn môi, vừa muốn sát thanh, Tống Nam lại phất tay ném cho nàng một đống đồ vật.